Lữ thị nghe xong, trên mặt kia sầu lo biểu tình càng ngưng trọng, nàng nhẹ nhàng ruốt về nữ nhi đầu tóc, thật lâu sau mới đáp, ngươi chớn lên cùng nàng nói ngươi gặp qua ngụy ra tiểu làng, nàng người này trọng quy củ thật sự, nếu là đã biết, không thiếu được có điều phát tác. Lại thập nương nghe xong lại cắn cắn môi, ngay sau đó hít sâu một hơi nói, nếu là tỷ tỷ đem lòng tử sinh hạ tới thì tốt rồi. Đến lúc đó, nói vậy hoàng thượng cũng sẽ đối nhà bọn họ có phá lệ ân điển đi, nàng có điều cậy vào cũng liền không cần mọi chuyện đều phải bận tâm vị nào tâm tư. Sầm nam bên kia tới tin tức, nói là sầm nam lão vương phi giá hạc tây đi, mà lại vân yên bên này nhận được chúc tuệ phương gửi thư, nói qua đến hai năm, nàng dục muốn dây lưng tới kinh. Lại vân yên biết nàng lời nói ý, cho đến lúc này, an toàn nhất địa phương không gì hơn hoàng đế bên người, y sầm nam vương tính tỉnh, chỉ sợ là hoàng đế có điều đường sống, thế tất cũng đến có bọn họ một nhà đường sống mới thành. Nàng đề bút viết hồi âm, tin chung chưa đề đại sự, Những câu đề đều là vụn vặt việc, hỏi đều là nhưng cần nàng ở kinh thành vì bọn họ ở kinh thành sầm nam vương phủ xử lý chút cái gì, nhưng có cái gì là nàng giúp được với vội. Nay một xương ngụy phủ thượng ở giữ đạo hiếu, kia xương thủ vương phủ mừng đến quý tôn, khai hỉ yến ngày ngụy phủ đi chính là ngụy nhị thuốc ngụy nhị thẩm, ngụy cẩn hoàng cùng lại vân yên đều không có đi, nhưng đến buổi chiều, lại vân yên lại là tiếp thủ vương phủ tới thiệp, nàng thu thập vừa lần, chứ tô y đi ở đầu đội bạch hoa, đi thiện ngộ từng ngốc quá đại miếu. Lại Vân Yên bái xong thần Phật đi hậu viện, theo sau ở phía sau cây tùng trong viện gặp được tựa hồ vẫn luôn đều không có biến quá thủ Vương Phi. Ngụy lại thì gặp qua thủ Vương Phi, Vương Phi Ngọc Thể Kim An. Sắc mặt bình tĩnh thụ Vương Phi nhìn về phía nàng, đãi nàng nói chuyện qua chiều nàng vây vây tay, đãi nàng đến gần, liền vươn tay nắm lấy lại Vân Yên tay. Cùng lúc đó, giống bị hàn băng vây quanh lại Vân Yên thủ hạ ý thức mà run lên một chút, hơi hợp lại mi nhìn về phía trước mặt kia thượng còn hiện vài phần tuổi trẻ thụ Vương Phi Thấy nàng chỉ hợp lại mi không nói, thụ vương phi cẩn thận mà xem qua nàng mặt lúc sau khẽ mở môi đỏ, đây là chúng ta lần thứ mới thấy. Lần thứ 5. Người còn nhớ rõ rõ ràng. Thụ vương phi cười cười, nàng cũng không phải một cái cười rộ lên đẹp người, lúc này cười cũng cũng không có làm nàng có vẻ có một phân hiền lành, phản cùng nàng lạnh băng như da rắn giống nhau tay hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. ân, Lại vân yên gật đầu, lúc này thụ vương phi kéo nàng một phen, nàng liền thuận thế ngồi ở nàng bên người. Chờ nàng ngồi định rồi, trong viện hạ nhân đều lui xuống, thủ vương phi cũng buông lỏng ra tay nàng, sắc mặt nhàn nhạt, nhạt mà cầm khăn lau lau khỏe miệng. Không quá một hồi, thủ vương phi liền lại đã mở miệng, đạm nhiên nói, nghĩ đến, ngươi là nhất hiểu được trước khắc này khác những lời này ý tứ đi. Ân, ngài nói, không có việc gì không đăng tam bảo điện, cũng không tìm nàng thủ vương phi tìm nàng, nghĩ đến không phải cái gì rất tốt sự. Không hỏi, thủ vương phi vươn tay đánh giá chính mình tái nhật ngón tay, khỏe miệng cười như không cười. Hoàn toàn cùng hòa ái dễ gần không quan hệ tươi cười làm nàng thoạt nhìn hoàn toàn không giống một cái đã là làm người tổ mẫu người. Không cần hỏi đến lại Vân Yên lắc đầu, ngài nói chính là. Bọn họ vợ chồng tuy rằng hố quá nàng, nhưng cũng đủ thật cho bọn họ lại ra không ít chỗ tốt. Đây đều là yêu cầu hoàn lại, có tới có lui mới là ích lợi căn bản. Ta kia tôn nhi, lớn lên thật là giống ta thụ vương phi nói đến này thiệt tình mà cười cười, theo sau lại tiếp mà đảm nói, ta còn không lớn thời điểm. Nhà ta trung tổ phụ liền nói y ta âm độc lương bạc tính tình, cuối cùng sẽ là cái vô tử tống chung kết cục Mười năm trước, ta còn cùng nhà ta vương ra nói, nhi tử bất hiếu, không giống ngươi không giống ta, vui mừng không đứng dậy, chi bằng không cần. Ai ngờ hiện tại nhi tử như vậy còn có vài phần giống vương ra, sinh hạ tôn tử cũng giống. Ta, rất nhiều tính toán liền lại đến làm lại từ đầu. Thụ vương phi lời nói thật là tư mật đến cực điểm, lại vân yên không nói chuyện nhưng tiếp, chỉ có thể thỉnh phẳng điểm một chút đầu tỏ vẻ có đang nghe, ta yêu cầu ngươi ở ta sau khi chết, ở có cần là lúc bọn bá một phen dùng ngươi chi lực hộ hắn vài lần. Thu Vương Phi đột nhiên xuất kỳ bất ý mà tung ra một câu, Lại Vân yên trầm mặc một chút, hỏi, ngài còn có mấy năm? Ba bốn năm đi, nhiều không có. Thu Vương Phi nhẹ nhàng bấn cơ, ta quá 2 năm phải đi, không biết hồi trình ngày. Không ngại, cần dùng đến ngươi khi sẽ tự có người báo cho ngươi, bên liền không cần ngươi lo lắng. Thu Vương Phi nói đến này xoay mặt nhìn về phía lại Vân Yên, đáp ứng rồi. Nàng lúc này mặt bị ánh mặt trời trực diện ứng chiếu thêm mấy phần hồng quang, làm nàng thoạt nhìn thật là mỹ lệ phi phàm. Liên Quan còn làm miệng nàng biên kia lạnh băng cười đều có chứa vài phần tươi đẹp bắt mắt. Lại Vân Yên nhìn nàng mặt gật đầu một cái, đạm nói, thiếp thân đã biết. Vậy nói định rồi, Thụ Vương Phi lúc này đỡ trước mặt ghế rửa đứng lên, sau đó nàng sửa sang lại một chút trường tụ, đạm Ngư nói, ngươi cậu ở Giang Nam sự ngươi liền không cần lo lắng, Vương gia bất tài. Nhưng ở trước mặt Hoàng thượng nói nói mấy câu năng lực vẫn phải có. Cùng lại thì hợp tác rồi nhiều năm như vậy, tính lên, bút bút mua bán đều tính tính ra. Đúng vậy. Lại vân yên nhẹ phúc hạ eo, nhìn xuất hiện thị nữ đỡ nàng đi. Chờ nàng trở lại trong phủ, lúc này đã là bữa tối, ngụy Cẩn Hoàng đang ở gian ngoài chờ nàng, nàng ngồi xuống dùng bữa, lại chờ hạ nhân nâng trà đi lên toàn sau khi lui xuống, nàng há mồm hỏi ngụy Cẩn Hoàng nói, ngươi có biết hay không thụ vương phi thân mình làm sao vậy? Ngụy Cẩn Hoàng chưa ra một tiếng, lúc này dơ tay dính nước trà, ở trên bàn viết Thái Hậu hai chữ. 138137. Lại Vân Yên xem sau nâng ly nhấp trà, không có hỏi lại đi xuống. Kia Hoàng điện cung quyết, đây đất Quỳnh lâu ngọc Vũ Trung, thị phi sự chỉ biết so với bọn hắn càng sâu. Trên đời này, chưa từng có vô duyên vô cớ bần cùng, cũng không có trống rỗng liền có thể hưởng hết vinh hoa phú quý. Ngày mai Ngụy Cẩn Hoàng nói đến này trầm ngâm một chút, lại nói, ta muốn vào cùng Tiền viện việc như có hỏi đến ngươi này tới, ngươi đến lúc đó nhìn làm là được Lại vân yên dương mắt, sẽ ra sao sự Dứt lời, bật cười, gật đầu, đã biết Nàng luôn quên, đã quên chính mình đã là ngụy gia tộc trưởng phu nhân Cùng ngụy cẩn hoàng cùng chiếc thuyền không tính, vẫn là cùng cái khoang Ngụy cẩn hoàng khỏe miệng khẽ nhúc đích, đối này chưa chí một từ Một lát sau lại khác nói, thế chiều quá đến ba ngày sẽ từ thư viện hồi phụ trụ thượng hai ngày Đã biết Lại Vân Yên lúc này trên mặt cười có vẻ hơi có chút thiệt tình, cũng không biết hắn gần đây mảnh khảnh không có. Ân. Ngụy Cẩn Hoàng nhẹ cầm hạ đầu, trở về liền biết được. Lại Vân Yên nhìn về phía hắn mặt, dừng một chút nói, hắn cùng tư gia kia tiểu khuê nữ hiện giờ như thế nào? Tư Triệt Nhi tử người bên cạnh, nàng cũng không biết rõ lắm hắn cụ thể hướng đi, thế chiều hiện tại cũng không quá cùng nàng nói cái gì đều nói, nàng muốn biết chuyện gì, thật đúng là không bằng hỏi Ngụy Cẩn Hoàng tới rõ ràng. Ngụy Cẩn Hoàng dương mắt nhìn nàng một cái. Ngẫu nhiên có thư tử lui tới. Nga. Ngẫu nhiên có. Lại vân yên nhướng mày nhìn hắn. Thế chiều một tháng biết đến một hai phòng, bên kia không nhất định hồi âm. Ngụy cẩn hoàng nhàn nhạt địa đạo. Thực sự có ý tứ. Lại vân yên nở nụ cười. Ngụy cẩn hoàng nhìn nàng, chờ nàng nói nữa, nhưng chỉ thấy nàng lắc lắc đầu, liền cầm lấy án trên bàn nhìn đến một nửa thư, nhìn dáng vẻ là không tính toán nói thêm gì nữa. Người buông tay thật sự mau. Hắn đã lớn. Lại vân yên phiên trong tay thư đáp. Nam hải tử muốn lớn lên, thật là không thể cả ngày trà trộn với mâu thân bên người, đến lúc đó lây dính nàng một thân nữ khí, kia mới kêu mất nhiều hơn được. Từ hắn trở về này trong kinh sau, vạn sự liền không phải do nàng, mà nàng có thể cho hắn tốt nhất, chính là cho hắn biết mặc kệ hắn ở nơi nào, trở thành người nào, nàng đều yêu hắn, khắc, phải nhờ vào trưởng thành hắn đi học được biện tích cùng thích. Nhưng cái này hắn tồn tại thế giới, đi có được hắn muốn làm đến cùng được đến hết thảy. Ngụy cẩn hoàng nhìn mặt mày đạm nhiên túi đầu chấp bút viết chữ lại vân yên, cho dù là sự đến nay thiên, hắn vẫn là đối nàng có chút hoang mang. nàng rõ ràng tất cả đều liên tiếp, cái gì đều không bỏ xuống được, nhưng có khi nàng lại như là cái gì đều nghi thoáng, đối với mất đi, nàng cũng không sợ hãi. thượng thế như thế, này thế như cũ cũng thế. hắn có khi cũng thật muốn lộng minh bạch, trừ bỏ nàng trong lòng kiên trì những cái đó nàng tự nhận là có tới có lui nhân nghĩa đạo đức, có người nào là nàng không thể buông tay. hắn cũng rất muốn hỏi một chút nàng. Nếu nàng huynh trưởng từng thực xin lỗi nàng, nàng có phải hay không cũng sẽ giống đối hắn buông tay không quay đầu lại như vậy, cũng sẽ mắt lạnh nhìn lại chấn nghiêm sinh tử lên xuống. Ở trong lòng nàng, rốt cuộc cái gì mới là quan trọng nhất? Gặp qua tẩu tẩu, lại vân yên cười chiều trước mặt bạch thị chiêu xuống tay, nói, hôm nay làm sao tới như vậy sớm? Ngài không phải cũng như vậy sớm. Bạch thị lại phúc thi lễ, ở bên người nàng ngồi xuống, đem bếp lò dọn gần điểm. Lại vân yên chiều nha hoàn phân phó một tiếng. Lại quay đầu đối bên người bạch thị cười nói, cũng không biết làm sao, gần nhất rất nhẹ, tỉnh đến sớm. Tìm đại phu nhìn không có. Bạch thị vội nói. Lại vân yên bật cười, hiện tại thân mình so phía trước hảo đến nhiều, lao ngươi quan tâm. Bạch thị ngượng ngùng mà cười cười, lại vân yên lúc này đã cầm trướng mỏng đưa cho nàng, cùng nàng nói, này nguyệt gia quyến nguyệt bạc đến làm phiền ngươi phát đi xuống, khiến cho nhị thẩm nghỉ mấy ngày. Ai? Bạch thị ứng hạ. Trong lòng suy nghĩ nếu là này nguyệt nhị thẩm thân thể có bệnh nhẹ mới như thế, vẫn là muốn cho nàng đem phân phát nguyệt bạc việc này về sau đều gánh chịu. Đối với quản gia việc, nàng không thể so người khác tưởng trưởng tay, nàng tới hỗ trợ xác thật cũng chỉ là tới lấy lòng tộc trưởng phu nhân, làm cho vị này tẩu phu nhân về sau có thể mang theo nàng đi theo nhà nàng phu con đi, cho nên hỗ trợ được không, giúp đến trường một ít cũng có thể, nhưng nàng không nghĩ lưu lại. Cẩn Vinh nói ý thì tộc tẩu không khéo, không có khả năng không biết nàng ý nàng hiện cũng chỉ có thể chỉ hy vọng như thế. hiện giờ so không được trước kia, giảm một chút bạc, mong rằng các ngươi không cần trách cứ hảo. lại vân yên mỉm cười nhìn bạch thị nói. bạch thị nhìn nàng một cái liền cúi đầu đáp. hiện giờ là cái gì đầu chẳng hướng, mọi người đều minh bạch thật sự, tẩu phu nhân chớ có như vậy nói. này thẳng kêu ta chờ hổ thẹn không thôi. ngươi là cái hiểu chuyện. lại vân yên vô vỗ tay nàng, theo sau lấy ly uống trà. bạch thị thức thời cầm trướng mỏng lui ra. nàng đi rồi. Đông Vũ Bưng Mâm vội vàng đi đến, một bông mâm liền đối lại Vân Niên bẩm, "Nhị lao phu nhân không, có gì trở ngại, chính là chứ Phong Hàn, dễ đại phu nói nghỉ tạm mấy ngày thì tốt rồi." Lại Vân Niên nhẹ nhàng thở ra, "Nay liền hảo." Nay buổi sáng vừa nghe đến ngụy Nhị thẩm bị bệnh, nàng liền vẫn luôn đều rất vì thấp thỏm, không phải cái gì bệnh nặng liền hảo. Nay liền sắp ăn tết Đông Vũ Quỷ gối án trước bàn ở pha trà đồng lò thêm can than, nói, "Ngài chính là có đến nội." Nhị lao phu nhân không hỗ trợ nói, lại đến nhắc lại người lên đây, lại vân yên gật đầu mỉm cười nói, cái này trong lòng ta hiểu rõ. đông vũ thêm hảo than, lại quỳ đến lại vân yên trước người cho nàng sửa sang lại hảo tán trên mặt đất góc váy áo choàng, theo sau nói, kia nô tỳ trước tiên lui đi xuống làm việc đi. đi thôi, có cảnh xuân tiểu hoa ở, lại vân yên không để bụng địa đạo, đông vũ thu hồng cũng không thể so trước kia như vậy có thể lúc nào cũng chờ ở bên người nàng hầu hạ nàng, các nàng cũng coi như là trong phủ lão nhân, nhiều ít muốn xen vào điểm trong phụ sự. Không như vậy, canh giờ ở bên người nàng chậm chễ. Tiêu Nô Tì đi rồi. Đông Vũ đứng lên, đem không bàn bưng đi ra ngoài, theo sau mang theo mấy cái nha hoàn đi tu thanh viện. đem buổi sáng bị người lánh đi đổ vật lại kiểm kê một chút vào sách, lại tìm được quản sự vẽ áp, chính hồi viện thời điểm, đụng phải nên diện mà đến thu hồng. Mậu tử thu hồng ý bảo các nàng bên người nha hoàn lui ra, kéo Đông Vũ đến một bên, cùng nàng nói nhỏ, ta mới vừa nghe Tam Nhi chuyển quay lại tới tin, nói ngũ phu nhân cùng lao ra nói. Để tránh về sau mười nương tử gả tiến vào không hiểu quy củ, dục từ ngươi ta chúng tuyển một cái trở về giáo quy củ. Đông Vũ nghe xong nhấp nhấp môi. Ngươi nói chuyện này là hiện tại báo cho tiểu thư, vẫn là. Đông Vũ ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, nhàn nhạt mà trả lời, chờ nàng dùng quá ngọ thiện, ngủ chưa lên rồi nói sau. Hảo! Thu Hồng cũng là như vậy tưởng, nghe Đông Vũ như vậy vừa nói, liền nâng bước, ta đi phòng bếp nhìn xem cơm trưa, ngươi hiện tại đi đâu? Đi tiền viện chính đường thiên thính nhìn xem Buổi chiều tiểu thư khả năng muốn đi. Bên kia thiên tính cũng không biết là bộ dáng gì, Đông Vũ cũng không tâm cùng Thu Hồng nói được lại nhiều, mang theo chính mình người thông bức về trước viện đem chướng mỏng thu hảo, cùng Thu Hồng tạm thời phân lộ. Lại Vân Yên ngủ chưa nghĩ đến không có bao lâu, nghe qua Thu Hồng theo như lời muốn các nàng trở về một người sự còn không có trả lời, liền nghe Xuân quản gia nói Vinh lão gia thỉnh nàng đi tiền viện một chuyến. Nàng đứng dậy làm Thu Hồng đi lấy áo choàng, Thu Hồng đem ngụy cẩn hoàng kia kiện đại huy cầm lại đây thế nàng phụ thêm rút lộn nàng tóc thời điểm Thu Hồng mạnh tay điểm, kéo nàng tóc một sợi, nàng còn chưa nói cái gì, Thu Hồng tiện tay vội chân loạn mà xin lỗi đi lên. Làm sao còn như vậy không trải qua sự? Lại vân yên có chút bất đắc dĩ, phiết đầu xem nàng, yên tâm hảo, các ngươi ai đều sẽ không trở về, ta bên người liền các ngươi mấy cái có thể sử dụng người, ai đều phải không đi các ngươi. Chính là ngũ phu nhân dù sao cũng là tương lai hoàng tử bà ngoại, đại lao ra không thể không cấp chút mặt ngũi. Ta không cho. Chẳng lẽ còn có người tới cửa tới tìm ta tính toán sổ sách không thành. Lại Vân Yên vui vừa nói, khoe miệng hơi tiểu Thu Hồng lắc đầu, nhưng không nói gì. Ai biết có hay không, dù sao một người đắc đạo gà chó lên trời sự trước nay đều không hiếm thấy. Lại Vân Yên tiến đến tiền viện cũng không đại sự. Quyết sách việc có ngụy cần vinh vị này vinh lão ra là đủ rồi. Không cần phải nàng cái này nữ tác nhân ra. Nàng sở làm việc đơn giản là cầm ngụy cần hoàng đại ơn đóng dấu, để tránh xong việc ngụy cần hoàng tìm nàng phiền thoái. Nàng vẫn là ở cái con dấu phía trước đem nội dung lặp lại coi trọng hai lần, cũng coi như là thận trọng đến cực điểm. Đến buổi tối Ngụy Cẩn Hoàng khi trở về, nàng đang ở viết chính tả những cái đó buổi sáng nàng cái quá con dấu nội dung. Ngụy Cẩn Hoàng nhìn thấy sau ngồi ở bên người nàng uống trà, im lặng không nói, lại vân yên viết xong, nhẹ ra khẩu trường khí, uống ngụm nước trà cùng Ngụy Cẩn Hoàng cười nói, hôm nay thế ngài hoa mười vạn lượng đại bạc, khó trách bảy lão tổ đem bạc xem đến như vậy khẩn, mỗi ngày như vậy hoa. Thật là hoàng đế đều trượng không được. Có chút hoàng thượng sẽ cho. ngụy cẩn hoàng lấy quá nàng viết chính tả quá quyển sách từ đầu xem khởi. Nghĩ đến cũng như thế. Bằng không, ngụy ra không nhiều như vậy của cải nhưng hoa, chỉ có quốc khố duy trì mới có lớn như vậy hùng hậu tự tin. Mà này quốc khố, nghĩ đến có giang nam nhậm ra thật lớn một phần. Binh mã lương thảo việc, từ trước đến nay phà phí ngân lượng. Trước thu chúng trở công đất phong, lại từ người ra mặt lấy bạc hướng bọn họ hạt hạ con dân mua lương mua người. Ngài nói, Đây là một mũi tên mấy điều sự. Lại vân yên đôi mắt mang cười nhìn phía hắn. Ngụy cẩn hoàng cùng nàng liếc nhau, theo sâu đảm nói, ngươi là tưởng nói, lúc này là quốc sư đem chân tướng nói ra hảo thời cơ. Chẳng lẽ không phải? Hiện tại, thiện ngộ chính là bình dân bá thánh thần, chính là hắn hiện tại phong cái giám, đều có đến là người cầm đương bảo bối nghe. Không phải Ngụy cẩn hoàng lắp đầu, đến lúc đó thiên thai còn không có tới, liền tới rồi. Đến lúc đó tuyệt đối sẽ thiên hạ đại loạn. Các ngươi cũng không tin Này thiên hạ tổng hội có người chạy ra điều sinh lộ tới, lại vân yên đôi mắt thiên lặng nhìn ngụy cẩn hoàng, vẫn là luyến tiếc làm cho bọn họ sinh, chính mình chết, trước chính mình đem sinh lộ chiếm. Ngụy cẩn hoàng nghe xong hơi giật mình, theo sau cứng họng một hồi, chỉ có thể ám nhiên nói, chính là báo cho bọn họ, cũng là người chết nhiều, người sống thiếu. lại vân yên nghe vậy cười vài tiếng, nhắm mắt lại dựa vào ghế dựa lười nhác địa đạo, tiếp thân suy nghĩ, nói ra liền không ngải theo như lời như vậy dễ nghe, phải không? Lại Vân Yên không trả lời hắn nói, nhắm mắt lại cười mà không nói. Thế gian này sự hết thảy đều là sự, trên đời này có người muốn sống, có người muốn xuống hảo, có người tưởng một người dưới vạn người phía trên, có người tưởng giống như Hoa Mỹ, thế thiếp thành đàn, có người tưởng bị người sủng ái, cùng người ân ái cả đời, có người tưởng nổi danh, có người suy nghĩ thiên thu vạn đại, có người muốn biết chính mình là ai, người khác là ai, biết thế gian này nguyên do, này hết thảy hết thảy đều là sự. Chỉ là này đó mặt trên Treo danh mục đều bất đồng thôi, có chút xinh đẹp, có chút xấu xí, liền xem ai càng am hiểu với treo khối lửa gạt thế nhân ra, ai so với ai khác càng mông được người. 139.138 Nàng cũng bất quá là cái muốn sống, nói được lại nhiều, cùng Ngụy cẩn hoàng bọn họ cũng bất quá là chó chê mèo lắm lông, không có gì ý tứ. Nàng cũng không cao thượng đi nơi nào. Vân Yên Ngụy cẩn hoàng đột nhiên kêu nàng một tiếng. Lại Vân Yên khải mục xem hắn. Người rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Ngụy Cẩn Hoàng Yên lặng nhìn nàng, ta lại vân yên cứng họng, qua một hồi lâu mới nói, cái gì cũng chưa tưởng, chỉ là cùng ngươi giống nhau, theo nhật tử đi xuống dưới. Ngươi biết ta hỏi không phải ý này, lại vân yên cười cười, đỡ ghế cánh tay chậm rãi đứng lên, hướng nội phòng đi đến. Sắp trời không còn sớm, nên nghỉ tạm, lao ra ngươi cũng sớm một chút nghỉ tạm bãi. Điều này đem số tuổi, nàng sớm đã đánh mất cùng người giải thích chính mình sức lực. Hơn nữa có chút không hợp thật nghi đồ vật nói cho người khác nghe xong là không chiếm được lý giải, phản sẽ trở thành người khác ngày sau đối phó nàng vũ khí sắc bén. Dị loại loại này tồn tại, tác dụng từ trước đến nay, tựa hồ không phải dùng để bị người xa lánh, chính là dùng để bị lừa đốt. Nàng sớm đã không thiên chân. Lao ra, phu nhân. Thu Hồng tiến vào, cùng Ngụy Cẩn Hoàng cùng Lại Vân Yên thình an, trong tay còn cầm một cái hộp. Cùng Lại Vân Yên đưa tin, đây là ngũ lao gia trong phủ đưa lại đây, nói là mười tiểu thư thân thủ làm tôm cháo, một chút mùi tanh cũng không có. Đặc phái người đưa tới làm ngài nếm cái vị. Mới vừa dùng xong đồ ăn sáng, đang ở uống dược lại vân yên tay chưa đỉnh, đem rược uống xong mới nói, xem ra xác thật đến tìm cá nhân hảo hảo giáo giáo không thể. Dứt lời, đối thu hùng nói, thay ta cảm tạ ngũ phu nhân, người đi, lén cùng nàng nói một tiếng, ta này dưỡng bệnh, ăn không được thức ăn kích thích, ăn đều là đại phu định, về sau cũng đừng đưa này những đồ vật lại đây, về sau nếu là xảy ra chuyện gì, bọn họ trong phủ cũng không hảo giáo đãi. Phi Phi, Phi. Đang ở hầu hạ nàng Đông Vũ vừa nghe nàng kia lại miệng lại không gì kiêng kỵ nói đến bản thân trên người, vội vang nhỏ giọng mà nhẹ phi ba tiếng, đem đen đuổi phi đi. Lại Vân Yên cười nhìn nàng một cái, tiếp theo chiều Thu Hồng nói, nói như thế nào mình mà đi. Nô tỳ minh bạch, này liền đi. Từ từ. Lại Vân Yên nghĩ nghĩ, lại gọi lại nàng, quay đầu đối Đông Vũ nói, vẫn là ngươi đi. Thu Hồng tính tình cố kỵ một chút, chỉ sợ có đi mà không có về. Đông Vũ đi vừa lúc Nàng tính cách ngạnh, cũng sẽ nói chuyện, không sợ người cùng nàng chơi xấu. Nô tỷ đã biết. Đông Vũ đứng lên, làm thu hồng ngồi quỷ ở nàng vị trí thượng, này liền đi. Ai, trở về thời điểm đi đại lao ra trong phủ nhìn xem người trong nhà, nhân tiện thay ta cùng đại lao ra cùng phu nhân nói cai an. Đúng vậy. Lúc này sắc trời mới vừa lượng một chút, còn không đến Ngụy cẩn hoàng đi trước đường canh giờ, chờ thu hồng thu thập hảo chén đua đi xuống sau, lại vân yên cùng Ngụy cẩn hoàng nói chuyện phiếm nói. Thế chiều lần này ở nhà trụ đến mấy ngày, là hồi thư viện vẫn là. Ngụy Cẩn Hoàng liếc nhìn nàng một cái, nhẹ lay động phía dưới, muốn đi trong cung trụ mấy ngày, cho nên lần này làm hắn trở về ở vài ngày, là tới an ta cái này đương nương thần tới. Lại Vân Yên nở nụ cười. Ngụy Cẩn Hoàng dừng một chút, nói, còn từng có năm, hắn cũng sẽ canh giữ ở ngươi rời gối. Thật là thật lớn một cái tưởng tượng. Lại Vân yên tay ngọc vỗ nhẹ một chút mặt bàn, khen, nàng chính mình nhi tử Hiện giờ trông thấy đều phải hoàng đế lao ra phê giả, hắn lao tử phê giả, còn tất cả đều là ân điển. Ngụy cẩn hoàng bị nàng đổ đến không nói chuyện, ngay sau đó lại dường như không có việc gì chuyển qua lời nói nói, trong viện còn có mấy cái tiểu viên tử, đã nhiều ngày ngươi lệnh người thu thập ra tới, về ngươi dùng. Sắp ăn tết, năm rồi Giang nam bên kia, sầm nam bên kia cho nàng đưa tới đồ lặt vật phỏng chừng đều mau tới rồi, đem sân nói rõ cho nàng một người, cũng làm cho nàng phóng đồ vật. Lại vân yên nghe xong cũng là buồn cười hiện tại ngụy cẩn hoàng không kiêng kỵ như vậy nhiều cũng không sợ nàng trào phúng lúc này nàng muốn nói chút đặt ở ngụy gia có phải hay không hảo cung ngụy gia người đánh nàng tài sản riêng chủ ý nói đảo có vẻ nàng độ lượng quá tiểu quá mức không phong khoáng. đa tạ ngài nàng mỉm cười trở về một câu ngụy cẩn hoàng nhìn nàng gương mặt tươi cười lại nhẹ lay động một chút đầu nay phụ nhân cùng hắn là biến không trở về từ trước nay một đời lâu như vậy hắn vẫn là lẻ loi một mình ngụy thế chiều trở về ngày ấy Từ thỉnh song an tọa hạ thời khắc đó, trong miệng liền nhét đầy các loại thức ăn, Đông Vũ biên dụ hống hắn ăn chậm một chút, biên bẻ trên tay điểm tâm hướng trong miệng hắn tác, làm hắn liền nói câu hoàn chỉnh nói khe hở cũng không có, mà hắn nương sẽ chỉ ở bên cạnh ngồi cười, ngẫu nhiên nhất phái khoanh tay đứng nhìn bộ dáng, một chút hỗ trợ ý tứ đều không có, hắn cuối cùng chỉ có thể lấy mánh đánh bụng tỏ vẻ no rồi mới tránh được một tiếp. Lúc sau nhìn Đông Vũ chịu mến nhìn hắn mặt, liền một câu trọng một chút nói đều không đành lòng nói nàng. Đông Vũ tuy nói là mẫu thân bên người nha hoàn, nhưng yêu thương hắn tri tâm, nói nàng cũng là hắn nương cũng không quá. Ta no rồi, ngươi liền đi xuống nghỉ xe đi, làm ta cùng nương trò chuyện, đợi lát nữa lại đến tìm ngươi nói chuyện. Đông Vũ không cấm cười, sờ soạn tóc của hắn, nói, ta còn phải đi phòng bếp một chuyến, không cần tới tìm ta, đợi lát nữa ta liền đã trở lại. Còn đi phòng bếp à? ngụy thế chiều không khỏi sờ soạn chính mình bụng. Đông Vũ chụp hạ cánh tay hắn, ôn thanh nói, không phải cho ngươi là cho tiểu thư. Nga! ngụy thế chiều ngượng ngùng mà cào phía dưới. Ra đây liền đi. Đông Vũ nhìn gầy không ít, cũng chiều cao không ít ngụy thế chiều, ẩn trong lòng thở dài, mặt mang tươi cười nói xong câu này, lại cùng lại vân yên nói một tiếng, cất bước ra cửa. Thân thủ mang đại hài tử trường như vậy cao, hiện tại gặp mặt số lần một năm so một năm thiếu, sau này sợ là đã nhiều năm đều thấy không được một lần đi. Tiểu thư nói hài tử lớn đều như vậy, nhưng nàng không giống tiểu thư nghĩ đến như vậy khai Tiểu công tử nàng là không có biện pháp, nhưng nhà mình hài tử, về sau lớn, vẫn là muốn thường thường thấy hảo. Nương! Đông vũ đi rồi, Ngụy thế chiều nhìn hắn khí sắc hảo không ít mẫu thân, dứt khoát đứng dậy ngồi quỳ tới rồi bên người nàng, dựa vào nàng bả vai, nhưng hắn trưởng cao không ít, đầu cong đến lại thấp, cũng không thể giống như trước như vậy có thể tự nhiên mà vậy mà vừa lúc rúc vào trên người nàng. Hắn điều rất nhiều lần tư thế cũng chưa điều đối âm chí, cuối cùng lại vân yên ngăn lại hắn động tác, làm hắn định trụ đừng núp nhích. Mà nàng chỉ nhẹ thấp một chút đầu, liền vừa lúc dựa vào hắn thon gầy trên vai. Xem, như bây giờ mới thích hợp. Không biết vì sao, Ngụy thế chiều nghe xong có chút mũi toan, hắn thiết đầu nhìn dựa vào chính mình phụ nhân trên đầu kia vài sợi đâm vào hắn đôi mắt phát đau tóc bạc, một lát sau mới cười nói, cũng là tới rồi ngươi dựa dựa hài nhi lúc. Lại vân yên nở nụ cười, còn không phải sao. Ngụy thế chiều nghe xong tâm như bị châm thứ đau, nhưng giống như hắn nương không hề nói với hắn trong lòng lời nói giống nhau. Hắn trong lòng những cái đó bí ẩn đau đớn nói, hắn cũng cùng nàng, cùng trên đời này bất luận cái gì một người đều nói không nên lời. Hắn khi còn nhỏ tổng hỏi nàng người trưởng thành sẽ như thế nào, nàng luôn là nói chờ hắn trưởng thành sẽ biết, chỉ có năm kia thời điểm, nàng mới nói với hắn một câu rõ ràng nói, nói người trưởng thành, nhất định phải đi gánh vác những người đó sinh bên trong không thể không gánh vác sự, những cái đó sự chỉ có thể hiểu ngầm, không thể ngôn truyền, tới rồi, liền biết là cái gì tư vị. Hắn biết, Nàng hiện tại vẫn là đến vì hắn lại suy xét, đến vì hắn trả giá, mà làm nàng dựa vào hắn ngày đó, xa xa không hẹn. Hắn hiện tại cũng mới biết được giờ chính mình có bao nhiêu thiên chân, cho rằng có thể bảo hộ nàng, làm nàng tùy tâm sử dụng, làm nàng quá thượng chính mình nghĩ tới nhật tử, nhưng ở hiện thực hàng rào trước mặt, hết thể đều phá thành mảnh nhỏ. Khó trách trước kia hắn nói những lời này đó khi, nàng chỉ là cười cái không ngừng, một ngụm một cái hảo, lại tổng không lo thật. Hắn hiện giờ... Thật là trầm rãi rõ ràng này đó đều là chút cái gì tư vị. Đến ăn nhiều một chút, rắc cũng muốn ngủ đủ, đừng mệt muốn chết rồi. Nhi tử không nói lời nào, lại vân yên quay đầu, sờ soạn hắn mặt, cười nói. Thế chiều trưởng thành, cũng càng thêm nhìn ra được là ngụy cẩn hoàng nhi tử, trên mặt hắn lớn lên giống nàng địa phương kỳ thật rất nhiều, chỉ là kia nhìn tự phụ ý vị, vẫn là giống đủ ngụy ra người. Cái này niên đại người chỉ có thể theo phụ tộc đi mới là đại đồ, đi theo nàng đi không phải cái gì hảo đừng ra. Nàng giữa đường cũng thay hắn tuyển con đường này, cho nên nàng là một chút cũng không trách hắn cùng nàng càng lúc càng xa. Nàng trước kia không thể sinh dục, nhìn hài tử khác, luôn muốn chính mình nếu là có cái hài tử bồi thật tốt, này thế thực sự có một cái, đền bù trước kia không ít thiếu hám, lại cũng minh bạch, đương mâu thân à, nhất ngọt cũng nhất khổ, ngọt có thể nói ra, mà khổ, chỉ có thể che giấu với tâm, cái gì đều không thể nói. Kỳ thật nàng nào bỏ được cùng hắn có một đinh điểm xa cách. Hải nhi đã biết. Ngụy thế chiều cười nói. Không thể chỉ nói biết, muốn nghe tiếng trong lòng. Lại vân yên nhẫn nhịp, vẫn là nhiều lại nhảy một câu. Nữ nhân đối mặt hài tử luôn là miệng nhiều, nàng cũng kêu tính minh bạch đây là loại cái dạng gì tư vị. Luôn là lo lắng quá nhiều a. Biết. Ngụy thế chiều lại cười nói, lại hỏi nàng nói, cứu cứu gần nhất nhưng có tới xem ngươi. Có, trước vóc liền tới quá một chuyến. Nga. Lại vân yên cười xem hắn, nhưng có cái gì muốn cùng nương nói. Ngụy thế chiều cũng cười, cứu cứu nói. Ngươi gần nhất khả năng có điểm sinh hắn khí, để cho ta tới hỏi ngươi, ngươi có cái gì thích, quay đầu lại hắn cho ngươi đưa lại đây. Ta sinh hắn khí. Lại vân yên cười ra tiếng tới, cười vài tiếng cùng nhi tử nói, nói cho hắn ta không sinh khí, mười nương tử sự, đừng nói không cái quái, chính là một hai phải tìm cái quái, quái ai đều do không đến hắn trên đầu đi. Nói chuyện khi, nàng ẩn khỏe miệng thở dài. Huynh trưởng từ trước đến nay đối nàng tiêu căng, hiện giờ cảm thấy mười nương tử sự khả năng không thuận nàng tâm còn muốn xuyên thấu qua nàng nhi tử tới cùng nàng thấu ý. Nếu này chỉ là một năm mấy năm, sau lại huynh muội tình phân phai nhạt, nàng cũng có thể thiếu bận tâm hắn một ít, nhưng hắn nhiều năm như vậy, vẫn là đem nàng đương minh châu giống nhau yêu thương, yêu nàng như thế nào không vì hắn nhiều nữa tưởng vài phần. Khó trách, đã nhiều ngày hắn lao tổng sai người lâu lâu mà tặng đồ lại đây. Nương, ngươi cảm thấy mười gì gả lại đây không hảo sao? ngụy thế chiều lại hỏi nàng nói. Không có cảm thấy không tốt lúc này cạnh cửa truyền đến tiếng bước chân. Lại Vân Yên ngồi thẳng thân, khỏe miệng như cũ ngậm cười nhìn về phía đại môn, nói, lại nói tiếp này vẫn là mị sự một cọc, nương chỉ biết cao hứng, làm sao cảm thấy không tốt. Nàng dứt lời, cạnh cửa đứng thủ vệ cảnh Xuân liền tiến vào báo, "Phu nhân, tiểu công tử, Vinh lão gia cùng Trừng lão gia tới." 140139. Thế chiều gặp quá hai vị thúc phụ, đã trở lại. "Đúng vậy." Đối nói sau, Ngụy Cẩn Vinh lánh Ngụy Cẩn Trừng Đình An. Hôm nay tới là cho tẩu tẩu xem qua vài thứ. Ngụy Cẩn Vinh nói liền từ trong tay háo đem quyển sách lấy ra, đưa cho Lại Vân Yên. Trường cao không ít. ở lại Vân Yên phiên sách khi, Ngụy Cẩn Vinh cùng Ngụy Thế Triều nói. Đúng vậy. Ngụy Thế Triều hơi hơi mỉm cười, nói. Lần này trụ mấy ngày đi? Ba ngày. Ngụy Cẩn Vinh gật gật đầu, đợi lát nữa bổi vinh thúc uống ly trà. Hảo. Lúc này Ngụy Thế Triều thấy Ngụy Cẩn Trường không nói, gấp hướng hắn chắp tay thi lễ kêu một tiếng, thúc. Ngụy Cẩn Trừng ngẩng đầu, lên tiếng, khoe miệng mang theo điểm đạm cười. Đây là Ngụy Cẩn Vinh đã mở miệng, cùng hắn nói, người trưởng thúc hiện tại đi theo ta làm việc, ta lại đây gặp người nương, hắn cũng liền thuận đường lại đây Vân An. Thúc phụ gần nhất vẫn là rất là bận rộn, Ngụy Thế Triều có chút lo lắng hỏi, Thương Hảo. Ngụy Cẩn Vinh ngẩng đầu sờ sờ tóc của hắn, mỉm cười một chút, quay đầu nhìn về phía lại Vân Yên. Hắn hôm nay tới là muốn định tồn kho, cấp lại Vân Yên đại sách xem cái cẩn thận cũng là tộc huynh y tứ. Hắn nói vạn sự vẫn là làm nàng cũng có cái phổ hảo, làm hắn trước để nàng xem, nàng cảm thấy không thành vấn đề lại đưa tới hắn kia trô đi cái tộc ấn. Tầu tử, như có khó hiểu, ngài nhưng hỏi ta. ngụy cẩn vinh cười nói. Lại vân yên ngẩng đầu chiều hắn cười cười, gật đầu, liền lại vùi đầu trở về lục sách. Theo nàng mặc mà không nói, nhà ở hơi thở cũng liền hoàn toàn tinh xuống dưới, chỉ dư than lửa đốt ấm chả phát ra rất nhỏ động tinh thanh. Quá đến sau một lúc lâu lại vân yên che sách cho ngụy cẩn vinh nhưng có bất thông chỗ lại vân yên diêu đầu tạm thời không có phải có cũng chỉ là không biết ngắn ngủn không đến 2 năm thời gian ngụy cẩn vinh là sử gì biện pháp siêu tập nhiều như vậy đổ vật nay chỉ là ta phủ tạm định một phần đến lúc đó hơn nữa trúc phủ kia phần đến lúc đó cũng là trường lộ ân ta đây tạm thời cáo lui ngụy cẩn vinh trầm giọng nói đi thôi chờ hắn lên đi xuống lúc sau Lại Vân Yên nhìn có chút thất thần ngụy Thế Triều nói: "Ngươi cũng đi xuống đi." "Nương, đi thôi, bữa tối nhớ rõ trở về dùng liền hảo." Hắn thật vất vả trở về một chuyến, đâu có thể nào chỉ là đơn thuần tới bồi nàng. Nay trong phủ có rất nhiều sự chờ hắn đi qua hỏi biết. Kia Hải Nhi tạm thời lui ra. Ngụy Thế Triều cũng biết chính mình ở trong phủ thời gian không nhiều lắm, cũng không hề lắm lời, cùng lại Vân Yên bái biệt, như vậy lui xuống. Chờ đến bữa tối khi, Ngụy Thế Triều là theo Ngụy Cẩn Hoàng một đạo trở về. Lại Vân Yên đang ngồi ở cửa sổ bạn đọc đèn đọc sách, nhìn thấy bọn họ trở về liền gắt xuống trong tay thư, đi đến bãi thiện chỗ, nhìn gã sai vật nha hoàn một trận bận rộn, thế bọn họ cởi áo lau tay. "Nương, ngươi nhưng đói bụng." Ngụy Thế Triều ở khoảng cách chiều lại Vân Yên hỏi một câu. Lại Vân Yên diêu một chút đầu, ở chủ vị ngồi xuống. Không bao lâu, Ngụy Cẩn Hoàng ngồi xuống bên người nàng. Lại Vân Yên thiếp đầu xem hắn, Ngụy Cẩn Hoàng không nói gì, nhưng thật ra Ngụy Thế Triều lúc này đáp Đợi lát nữa tư đại nhân cùng tư phu nhân cũng tới, bọn họ đi phòng cho khách đi trước rửa mặt đi. Bọn họ tới. Vừa tới Ngụy Cẩn Hoàng lúc này đáp lời nói, nói nhỏ, tới cùng ta báo sự. Lại Vân Yên cũng liền không hề răng, cũng không hỏi là chuyện gì làm tư phu nhân cũng đến đi theo tới. Nàng mới vừa chỉ chuẩn bị ba chỗ vị trí, hiện tại lại kém nha hoàn đùa nghịch án bản cũng có chút không ổn, nếu là khách nhân tới nàng nơi này còn ở bãi vị, có thất phong nhã, cũng chỉ có thể làm Ngụy Cẩn Hoàng ngồi ở nàng sườn. Đem hắn vị trí trở thành khách vị. Làm phòng bếp nhiều đưa vài món thức ăn đi lên, người đi nhìn. Lại vân yên chiều bên người Đông vũ phân phó một tiếng. Đúng vậy. Đông vũ chưa ngẩng đầu, túi đầu không người hướng cạnh cửa bước nhanh đi đến. Chờ đi tới hành lang giải thượng, nàng mới nâng lên hơi nhữ mi mặt, đối bên người đi theo tiểu Nha hoàng nhẹ giọng nói, đi hỏi một chút, tư đại nhân vợ chồng là giờ nào tới. Đúng vậy Nha hoàng vội vàng mà đi, Đông vũ quăng một chút trong tay khăn lụa, nhấp miệng cũng đi nhanh đi phòng bếp. Tới cũng không kém người báo cho nữ chủ nhân một tiếng, như thế rất tốt, tiểu thư liền tính không giận, cũng sẽ không có nhiều thích. tiện đi khách nhân, lại vân yên dặn bảo ngụy thế chiều đi xuống hảo hảo nghỉ ngơi, cùng tính tỏa ngụy cẩn hoàng nói, việc hôn nhân định rồi. Nơi này là bọn họ tư biển, này ra ngoài dùng bữa chỗ, đó là ngụy cẩn vinh đám người cũng không thể dễ dàng đi vào, hôm nay làm tư gia vợ chồng tới thỉnh dung bữa, việc này cũng liền không cần nói cũng biết. Lên có định, nhưng thế chiều chi ý. Việc hôn nhân cần Tư Tiếu gật đầu mới văn định. Thế triều chi ý. Ngụy Cẩn Hoàng gật đầu. Á lại Vân Yên cười khẽ một tiếng. Ngụy Cẩn Hoàng thấy nàng không có mặt lộ vẻ không mau, trong khoảng thời gian ngắn cũng liêu không chuẩn nàng trong lòng suy nghĩ cái gì, một lát sau nói, liền y thì hắn chi ý bãi. Dù sao cũng chỉ là đi ngang qua sân khấu, Ngụy Tư hai chữ kết thân, mặt trên cũng là đang có ý này. Liền tính tư ra không muốn, còn có thể cãi lời hoàng mệnh không thành. Ân Việc này thế triều chưa cùng nàng nhắc tới, nàng đương nhiên cũng sẽ không để. Tư tiểu thư cũng là cái có tài lại vân yên nghị nghị gặp qua vị kia đến lễ hảo phóng tiểu khuê nữ. Mấy năm nay nàng cũng là lợi lở, tính tình cũng ôn nhu đôn hậu, vuốt lương tâm nói đến cũng là xứng đôi thế triều. Nếu là lương tỉnh từng duyệt cũng thật là không thể tốt hơn. Ngụy Cẩn Hoàng gật gật đầu, nay cũng đúng là hắn đáp ứng thế triều chỉ ý tứ. Hắn hy vọng nhi tử khuyên tâm người cũng khuyên tâm với hắn. Ngày thứ hai ngụy Thế chiều sáng sớm cùng lại Vân Yên tới thỉnh An Khi, nhẹ dọng cùng lại Vân Yên nói tối hôm qua tư nhân vợ chồng tới Nguyên Nhân, Nguyên Lai like là tư Chu thị có ở phụ tá tư nhân làm việc, hai vợ chồng tối hôm qua cũng là bởi vì việc gấp mới tới cửa đến thăm, có một số việc cần nàng một bên giải thích mới có thể giải thích nghi hoặc. Nói như vậy, vị này phu nhân cũng là cực có bản lĩnh người. Hẳn là, thật là ghê gớm. Lại Vân Yên cười khen nói, thấy mẫu thân gương mặt tươi cười, Ngụy thế chiều trong lòng cũng ám thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn biết hắn nương thích nhất chính là có bản lĩnh người, vô luận nam tử nữ tử. Tiến đi ăn cơm xong phụ tử, lại vân yên vòng quanh nhà ở đi rồi hai vòng tiêu tiêu thực, nàng không nói cái gì, nhưng thật ra vẫn luôn đỡ nàng đồng vũ mở miệng đạm nói, tư phu nhân cũng là rất có ngạo khí người. Đa tài người toàn như thế, không có gì không ổn. Lại vân yên vô vô tay nàng. Kia tiểu thư, tiến đến bài kiến số lần cũng không nhiều lắm. Có ngạo cốt là chuyện tốt thấy Đông Vũ khẩu khí so nàng còn muốn giống bắt bẻ bà bà, lại Vân Yên chỉ phải lại vô vô nàng bà vai, Trấn An nàng nói, ngươi chỉ cần nghĩ, sau này bồi thế triều không phải ngươi ta, thay thế chúng ta chính là nàng vị này thế tử, nàng còn sẽ vì hắn sinh nhi dục nữ, nối dõi tông đường, ngẫm lại này đó ngươi liền sẽ tâm bình. Đông Vũ nghe mí môi, lại đỡ nàng đi một vòng, mới có chút lãnh đạm địa đạo, có lẽ đi. lại Vân Yên cười lắc lắc đầu, dương mắt hướng trong viện âm u không trung nhìn lại. Thâm Đông A. Không biết năm sau đầu xuân, kia quang cảnh có thể hay không hảo lên. Đến có mấy năm hảo thu hoạch mới thành. Thế tục yêu hận tình thù, này đủ loại gốc mắt, đều đến ăn no bụng mới để ý đến khởi A. Nguyên thần 12 năm, phương Nam mưa to 3 tháng, tháng 6 Giang Nam nhậm ra dịu ra dắt trẻ vào kinh đến cậy nhờ lại ra. Cùng lúc đó, sầm Nam Vương Huệ ra quyến phụ chỉ vào kinh thị quân. 7 tháng, các nơi chờ bá sôi nổi phái người vào kinh, tìm hiểu trong kinh thế cục. Lúc này 7 tháng nóng bức vô cùng mặc dù là giếng mới vừa đánh đi lên nước lạnh đều có thể đem làn da năng đến khởi phao, chúng đại quan quý nhân tư tảng với thất hầm băng cũng là tảng không được băng. mặc dù là đánh tới chỗ sâu nhất hầm băng, thường thường mới vừa đem khối băng lấy ra tới, không đến nửa nén hương canh giờ tức sẽ hóa thành một bãi thủy. lúc này phố phường trung bình dân cũng không hề cố kỵ có ngại phong hóa, sôi nổi đánh lên ở trần, đó là ngày xưa kia dễ dàng lộ không được. cánh tay nữ tử cũng trích khởi ống tay áo, lộ ra khủy tay dưới vị trí. thiên thật sự quá nhiệt. Trong kinh thường thường cũng có người nhân nhiệt tật quá thệ người. ngày nay sáng sớm, Đông vũ lên thấy gió thổi đến có chút lạnh, còn nhỏ tiểu kinh hỉ một chút, bước nhanh đi đến tu thanh viện lộ trung còn nghĩ muốn cứ gọi bọn hắn tiểu thư sấn hôm nay mát mẻ đi ra ngoài đi một chút, tản bộ, nhưng không được lâu ngày, mới vừa hầu hạ hảo các chủ tử ăn cơm xong. Hôm nay liền hạ mưa to, gian mang còn có một ít băng gốc dạ hạ xuống. Hôm nay, trong phút chốc từ khốc nhiệt mùa hè biến tới rồi cuối mùa thu như vậy lãnh Đông Vũ vội vàng đi nội phòng đem hòm xiển áo choàng lấy ra tới cho bọn hắn ra tiểu thư phủ thêm sau, lúc này mới đi đến bên cửa sổ nhìn nhìn Vũ Thế. Đứng ở ven tường vui sướng tiểu nha hoàn nhìn thấy nàng, vội nhặt lên băng gốc dạ phóng tới trong tay chiều nàng nói, "Mau xem, Đông Vũ tỷ tỷ, này băng gốc dạ nhưng băng nhưng thoải mái." Đông Vũ đem kia tròn tròn quần cuộn đóng băng tử nắm tới tay xoay chuyển, ngay sau đó ra cửa chọn mấy cái dùng bố lau lau, về phòng phóng tới bàn trung cấp lại Vân Yên xem, ngài nhìn một cái. Lại Vân Yên gác trong tay uống trà, duỗi tay chạm chạm đóng băng tử, hướng ngoài cửa mưa to nhìn nhìn, xoay người đối bên người nhắm mắt đã tỏa ngụy cẩn hoàng nói, này muốn hạ bao lâu? Buổi chiều liền ngừng. Ân Lại Vân Yên xoay đầu, đối Đông Vũ nói, kém vài người thu chút băng gốc dạng, gác qua hầm đi. Buổi chiều còn sẽ nhiệt trở về. Thấy nàng gật đầu, Đông Vũ lập tức xoay người kém người, cùng nàng làm việc đi. Đều kêu đi. Thấy nàng chỉ kêu to bên ngoài nha đầu, Lại Vân Yên cười phất phất tay làm đứng ở phòng trong kia mấy cái tiểu nha hoàn đều đi theo lui ra. Lúc này bên ngoài so ngày thường mát mẻ phòng trong nhưng mát mẻ nhiều, đám tiểu nha hoàn cũng nguyện ý đi ra ngoài, không bao lâu, đều cùng nhau đi theo Đồng Vũ đi ra ngoài. Một hồi lại Vân Yên ở phòng trong liền thấy các nàng nâng buồn go đánh ô che mưa ở nhạc bang gốc dạ, nàng không khỏi cười cười. Lúc này mau đến giờ thịnh, Ngụy Cẩn Hoàng đã tọa xong rồi muốn đi tiền viện, thấy nàng dựa vào lưng ghế nhìn ngoài cửa sổ kia một đoàn nha hoàn, mở miệng nói một câu. Làm người dọn ghế rửa đến cửa hiên hạ ngươi đi ngồi thổi không khí hội nghị. Như vậy so ngồi ở bên cửa sổ vẫn là sẽ mát mẻ một ít. Không được, đỡ phải chuyển đến dọn đi. Đợi lát nữa ngươi tới tiền viện. Ân, lại quá đến một hai cái canh giờ đi. Lại vân yên không chút để ý mà trả lời, quay đầu thấy Ngụy cẩn hoàng còn ở. Liền chiều hắn cười cười, ngươi đi trước, ta theo sau liền tới. 141.140 Đại tẩu, lại vân yên tiến tiền viện môn. Đứng ở hành lang hạ cùng người ta nói lời nói ngụy cẩn dẫn ngừng nói chuyện, chiều nàng hành lễ. Lại Vân Yên mỉm cười gật đầu, chiều chính đường đi đến, thượng cầu thang sắp đối thượng hắn khi, cười hỏi hắn nói, ngươi huynh trưởng nhưng ở phòng trong. Ở. Vội đi bãi. Lại Vân Yên chiều hắn bày một chút tay, hơi nhắc tới váy vào đại đường. Mới vừa hạ băng vũ không bao lâu, liền lại nóng bước đi lên, nàng trang phục cũng vẫn là cùng mấy năm trước vô dị, không giống người khác trang phục hè, trải qua không ít khéo tay sửa đến thông khí gió lửa. Đẹp lại mát mẻ, Liên nặng nhất lễ vinh phu nhân, hiện nay ăn mặc đều phải so nàng càng dán tiến hiện nay tuyên triều phụ nhân mát lạnh trang phân chút. Lại vân yên như cũ cao cổ khâm y lìa, váy dài phết đất, lại là có chút lối thời. May mà, nhà này người, cùng nàng giống nhau ăn mặc nghiêm mật không chỉ có là nàng, còn có một cái ngụy cần hoàng, có hắn đi theo nàng cùng nhau. Loại này lôi thời cũng liền thành tộc trưởng cùng tộc trưởng phu nhân uy nghiêm. Quyền cao chức trọng, luôn là muốn cùng người khác có chút không giống nhau. Chẳng sợ loại này không giống nhau không thấy được có bao nhiêu hảo, nhưng quyền uy mang đến tác dụng tổng có thể đổ được quá nhiều miệng. Lúc này bên người nàng nha hoàng đều lưu tại trước cửa, chỉ nàng một người vào cửa, nàng trước lướt qua bảy hai cái ghế giữa tiểu gian thính, ngay sau đó lướt qua một cánh cửa khảm, đi vào tiểu thính, lại lướt qua một cánh cửa, thả mới là ngụy cẩn hoàng sở ngồi đại đường. Tam thính đại đường là ngày thường ngụy cẩn hoàng làm công địa phương. Mấy năm nay tới, lại vân yên đi theo hắn làm việc, đối nơi này cũng chín không ít Chỉ là ngày thường nàng ở cách vách kia thiên thính ngốc thời gian trường, rất ít gần nhất liền tới đại đường. Thời cơ này sẽ cũng không nhiều lắm, hôm nay là cùng ngụy ra cả gia đình thảo luận xuất trinh trước hồi thứ hai cùng, nàng đến ở đây. Tới, lại Vân Yên nhẹ cầm hạ đầu, ở hắn bên cạnh người ngồi xuống. ngụy cẩn hoàng ngẩn đầu chiều nàng trước mặt một chồng hồ sơ vụ án ý bảo, cẩn vinh mới vừa đưa lên tới, người nhìn xem. ân lại Vân Yên túi đầu, lật xem hồ sơ vụ án. Một đường đi đường sở cần đô là vặt ở giữa ứng đối phương án mấy năm nay tới ngụy Gia trên giới đều đã lộng tề, hiện tại ly xuất Trinh ngày không có dài hơn thời gian tại đây ngắn ngủn thời gian nội toàn bộ hành trình trên giới y ảnh Ngụy Cẩn Hoàng ý Tứ còn cần diễn luyện mấy cái hồi cùng chờ giờ Tỵ mau quá Ngụy Cẩn Vinh lánh Ngụy Cần du Ngụy Cẩn Dũng đi đến đứng trước nhẹ giọng nói đại ca đại Tẩu buổi trưa mau tới rồi bài thiện. Ngụy Cẩn Hoàng cầm bút cấp Huy khi miệu gian trầm nói đúng vậy lại vân yên lúc này che cuốn đem xem qua hồ sơ vụ án lại phiên thiên phía đầu chiều ngụy cẩn hoàng nhìn lại chờ hắn định bút ngụy cẩn hoàng cấp huy xong rồi trong tay một bút ngừng thủ thế trên dưới lại nhìn thoáng qua đứng dậy ra ghế giữa. lại vân yên lúc này mới đứng lên đi theo hắn phía sau lúc này ngụy cẩn hoàng ngừng nửa bước đãi nàng đuổi kịp cất bước cùng nàng xóm vai buổi trưa thái dương chính quả giữa hắn đi ở có ánh mặt trời kia đầu chắn thái dương không được vài bước liền đến dùng bữa thiên thính Tộc trưởng, tộc trưởng phu nhân. Bọn họ đi vào, đứng trong phòng mọi người đồng thời hành lễ. Ngồi. Ngụy Cẩn Hoàng cùng lại Vân Yên thượng chủ vị. Cơm trưa một quá, liền phải nghị chính sự. Một bàn cộng tám người, trừ ra bọn họ, ngồi ở tả hạ đầu chính là Ngụy Cẩn Vinh cùng Ngụy Cẩn Du, ngồi ở hữu hạ đầu Ngụy Cẩn Dũng cùng Ngụy Cẩn Duẫn, ngồi ở nhất hạ đầu chính là Ngụy gia hai người trẻ tuổi, cùng Ngụy Thế Triều đồng Lứa Ngụy Thế Vũ, Ngụy Thế Tề. Ngụy Cẩn Vinh quản lý trong ngoài vụ, Ngụy Cẩn Du chủ quản nội vụ. Ngụy Cẩn Dũng phụ trách lễ pháp cùng đối ngoại kết giao, Ngụy Cẩn dẫn tắc quản lý hình pháp cùng hộ vệ, trong đó Ngụy Thế Tề, hắn trưởng tử là hắn trợ thủ đắc lực, mà văn võ gồm nhiều mặt Ngụy Thế Vũ còn lại là Ngụy gia đội ngũ dẫn đầu người. Dung đỡ khi thật là an tĩnh, chờ uống qua nửa ly trà, Ngụy Cẩn Hoàng dẫn đầu dẫn người vào đại sảnh sau, liên can người chờ liền dồn dập lên. Lần này hồi thứ hai nguyên do sự việc Ngụy Thế Vũ trước phát ra tiếng, hắn nửa tháng sau liền phải mang đội đi trước rời đi hiện giờ ngụy gia nhất tăng cường chính là chuyện của hắn. như gặp manh hiểm, chất nhi ở xin chỉ thị dẫn thúc dũng thúc không đến khi, muốn như thế nào hành sự mới hảo. tiền trạng hậu tấu, ngụy cẩn hoàng nhàn nhạt nói, nhìn thẳng chất nhi mắt, ngụy thế vũ ru xuống mắt, cung thanh đáp thanh đúng vậy, như vậy nói, chất nhi không thành vấn đề. đừng nóng nổi đi, nghe một chút trưởng bối sự. ngụy cẩn hoàng lên tiếng, không làm nóng lòng đi chỉnh đốn thủ hạ ngụy thế vũ đi trước rời đi. đúng vậy, ngụy thế vũ do dự một chút tối lui đến cuối cùng đứng kế tiếp là Ngụy Cẩn Vinh cùng Ngụy Cẩn Hoàng nói hắn cùng trúc ra nói sau vấn đề một đường đi đường đều là hai nhà người ở một khối sở đối mặt vấn đề đều là cộng đồng mà ở cộng đồng chỗ lại nhân bọn họ là hai nhà người có bất đồng chỗ đến lúc đó cụ thể nhắm vào vấn đề liền phồn không thăng số bá côn thúc nói đã nhiều ngày cần ngài qua đi nghị sự hậu thiên ngày mai Tiếu Di Nương cùng Đồng Di Nương sẽ tới cửa đến thăm đây là bài tiếp Ngụy Cẩn Vinh đưa tới lại Vân yên trước mặt Lại Vân Yên mở ra thiệp nhìn thoáng qua, gắt xuống gật đầu. ngụy cẩn Vinh tiếp tục báo sự, hắn theo như lời vấn đề nhiều nhất, chờ hắn nói qua sau đã là hơn một canh giờ sau, chờ đến hắn nói xong lại đem mọi người đưa ra chi tiết chỗ đưa ra thương thảo, chờ đến lại Vân Yên có thể ra đại đường khi, lúc này đã là giờ tuất. Nàng vừa ra khỏi cửa, đông vũ liền chờ ở cạnh cửa, trước truyền đạt thủy làm nàng uống lên hai khẩu, ngay sau đó cùng nàng nói, Vinh phu nhân ở cổng lớn chờ ngài. Chờ đã lâu. Một nén hương canh giờ bãi Nàng mới tử ở nông thôn thôn trang trở về không lâu. Lúc này các nàng đoàn người đi qua đại viện, tới rồi đại môn biên, chờ ở cạnh cửa hộ vệ đại mở ra môn, không người chờ nàng đi ra ngoài. Thanh Linh gặp qua tẩu tử. Bạch Thị ở cạnh cửa chiều lại vân yên phúc lễ. Mấy năm nay Bạch Thị ra bên ngoài chạy trốn nhiều một ít, phơi đen không ít, không hề giống dĩ vãng kia phiên mảnh mai mỹ nhân dạng, nhưng lại tăng thêm không ít tinh thần phân chấn, cả người tinh thần ngược lại muốn so với phía trước hảo không ít kia bừng bừng xinh, cơ bộ dáng quái chọc người yêu thích. Bất quá nàng nếu là đi theo nàng đi, hai tử là không thể mang. Lại Vân yên nhìn nàng trước mắt che giấu không được sương đỏ, cũng biết nàng đã nhiều ngày vì rời đi hải tử sự khóc không ít lần, nhưng nàng thấy một lần cũng không có ôn tồn khuyên nhủ. Có lẽ là nàng già rồi, tâm địa ngạnh thật sự, không thích Bạch thị mang theo như vậy rõ ràng dấu vết tới gặp nàng. Nếu là thật hợp nàng ý, tới gặp nàng, tốt nhất là đem này trên mặt dấu vết cho nàng giấu đến không còn một mảnh. Hoặc là muốn nhi tử hoặc là đi theo đi mang theo như vậy rõ ràng dấu hiệu tới chẳng lẽ nàng còn có thể dẫn nàng mang theo hải tử đi không thành làm nàng mang theo một cái nha hoàn đi đã là ngụy cẩn vinh mặt mũi gặp qua phu nhân vinh phu nhân các nàng đi không đến vài bước thu hồng liền lãnh nha hoàn vội vàng tới gặp qua người hành quá lễ sau nàng triều lại vân yên nói tư phu nhân tới thỉnh nàng đến nhà chính đúng vậy lại vân yên đoán tư phu nhân tới chi ý là văn định việc tới bọn họ muốn đi Hai cái tiểu nhân hôn ước còn không định. Hiện giờ, ngụy ra thật đúng là hương bánh trái, không nói đến tư gia tìm không thấy càng tốt, chính là mặt trên vị kia cũng là đem này hai nhà cho rằng là thông ra. Mấy năm nay nàng vẫn luôn không vội cầu hôn việc, đề cũng chưa từng cùng tư gia đề qua, hiện tại sợ là sắp đến tư gia sốt ruột. Người cũng vội một ngày, trở về nghỉ ngơi đi. Trên đường lại vân yên triều bạch thị cười nói một câu, tức đi vòng trở về tu thanh viện. Nàng hiện giờ này thân mình bị dược vật điều dưỡng lại đây. Nhưng có lẽ là này tâm thật là tĩnh như nước lặng, như vậy nóng bức thiên ăn mặc nghiêm mật cũng không cảm thấy nhiệt, chỉ là trên người cũng ra không ít hãn, không thiếu được tắm gội vừa lật mới thoải mái thanh tân Nàng tẩy hảo, tự hành xuyên y điề. hoa không đến một nén hương canh giờ chỉ là tóc dính thủy, đến làm đông vũ lau làm mới có thể chất phát. Còn đang chờ. Đúng vậy. Làm phong bếp chuẩn bị mấy cái tiểu thái đi. Đúng vậy. Làm lau ra trước chính mình dùng nữa. Đúng vậy. Một lát sau. Đông Vũ ở bên người nàng nhẹ giọng địa đạo, tiểu thư, tóc chuẩn bị cho tốt. Lại Vân Yến mở vẫn luôn ở nhắm mắt dưỡng thần mắt, hướng trong gương chính mình nhìn thoáng qua liền đứng lên. Tới rồi nhà chính, Tư Chu Thị vội đứng dậy, cười nói, ngài đã tới. Nàng nhìn một thân áo tím phết đất lại Vân Yến, kia mặt trên tiêu màu làm con bướm đều như là ngừng ở trên người nàng rất nhiều năm dường như, nhìn nhìn lại nàng sau lưng sắp lạc mộ hoàng hôn, nhớ tới vị này ngụy phu nhân này không nhanh không chậm phương pháp, tựa hồ quanh năm cũng không biến quá. Tựa hồ không có gì có thể thay đổi nàng giống nhau, chẳng sợ giá lạnh hè nóng bức, nàng luôn là nhất thành bất biến, thời gian tựa như ở trên người nàng yên lặng giống nhau. Chờ lâu rồi đi. Không có. Tư Chu Thị lắc đầu, đối mặt này vạn năm bất biến nữ nhân, nàng cũng ít trước kia những cái đó cố tình trầm mặc, ngược lại có chút ăn ngay nói thở, lúc này tới quay dày ngài, còn thỉnh ngài thứ lỗi. Nàng biết này non nửa năm nàng sáng sớm giờ ngọ đều không thấy khách, chỉ có nghe nói này hoàng hôn khi, nàng tâm tình hảo điểm mới có thể thấy cá biệt người. Có khi, đều không nhất định có thể thấy nàng. Nàng đây cũng là này, một năm tới nàng lần đầu chủ động tới gặp nàng, nghe nghe đồn, trong lòng vốn là thấp thỏng, hiện giờ thấy, không tưởng thành, trong khoảng thời gian ngắn trong lòng cũng xuất hiện nhiều như vậy cảm khái. Này ngụy phu nhân quá trầm ổn, xem ra, nàng thật là muốn tới này một chuyến, nàng không để cập tới, nghĩ đến nàng cũng sẽ không có hoảng tay chân một ngày. ngụy đại nhân bên kia cũng minh sắc cùng đại nhân nhà hắn đề qua, ngụy ra người việc hôn nước. Vô luận già trẻ, có cần giả, đều cần hỏi đến nàng. Đặc biệt là nàng chính mình nhi tử sự, càng là như thế. Không có chuyện, ngồi đi." Lại Vân Yên mỉm cười nói. "Sáng nay hạ một trận băng gốc dạ, quái dọa người." Tư Chu thị cười cười nói, "Ngài cũng thấy được đi." Ân, mắt mẻ một trận, nhưng đem ta bên người đám kia tiểu nha hoàn mừng rỡ, nhặt một trận băng gốc dạ. Ta kia cũng lại người nhặt, chỉ là nhớ tới vắng chút vài cá nhân động thủ, cũng chỉ nhặt nửa buồn. Có liên hảo Còn không phải sao? Tư Chu Thị phụ họa. Lúc này Đông vũ bưng thực bàn tiến vào, Tư Chu Thị vội đứng lên, nói, này nhưng không được. Ngồi ăn mấy khẩu đi, đều là mát mẻ tiểu thái. Lại Vân Yên cũng không tính toán bạc đáy nàng, đi thêm tiếp đón nàng ngồi ở nàng án bàn đối diện. Làm phiền ngài. Lại Vân Yên hơi hơi mỉm cười, cũng không nói lời nào cái gì, chỉ là tiếp đón nàng dùng nữa. Một lát sau, thấy Tư Chu Thị cùng nàng lại liêu đến vài câu trong kinh sự, cũng không nói ra tới ý, nàng cũng không hỏi. Chờ sắc trời trầm mộ, đã nhập đêm tối, tiểu thái đã ăn đến tận nửa, tư chu thị cười cười, đối với vẫn luôn bên miệng mỉm cười, nhìn như ôn hòa lại vân yên nói, nhà ta cười nhi cũng có hảo chút thời gian không có tới cho ngài thỉnh qua ăn. Sợ là, có một đoạn đi. Lại vân yên nghiêng đầu hỏi bên người đông vũ. đông vũ nhàn nhạt nói, sợ là, nô tỉ cũng nhớ không rõ. Các nàng không lạnh không đạm, tư chu thị trong khoảng thời gian ngắn cũng không hảo nói tiếp. Nghĩ đến, cười nhi sắc cũng là ngạo khí một ít. Tuy mỗi lần gặp mặt đối nàng đều không mất cung kính, nhưng tới thỉnh an số lần sắc thật quá thiếu, năm trước cũng liền mang theo nàng chúc Tết thời điểm tới gặp quá một lần. Tuy nói nàng có chút không tình nguyện, nhưng liền nhân tình phương diện này, nàng thật là làm được không đủ. Nàng còn có thể gả cho người khác, tránh vị này phu nhân cả đời không thành. Tư Chu Thị ở trong lòng vì nữ nhi thở dài, trên mặt vẫn như cũ bình tĩnh, chờ thêm một hồi lại tiếp tục nói, cũng không biết ngày nào ngày rảnh rỗi, thiếp muốn mang nàng lại đây cùng ngài nói cai ăn. Lại Vân Yên cười nhìn Tư Chu Thị không nói, xem đến Tư Chu Thị đôi mắt liền trước vài hạ, cuối cùng thấp xuống. Đông Vũ lúc này trào phúng mà trọn chọn, chọn khoẻ miệng, nhà này người cũng quái thú vị, không nghĩ thấy thời điểm một lần đều không tới thấy, muốn gặp thời điểm, tới nói cái lời nói, thật giống như người phải thấy bọn họ dường như. Tiểu công tử thích nhà bọn họ nữ nhi, tựa như nhà bọn họ có thiên đại tư bản giống nhau. Ngay khác đi. Lại Vân Yên cười trở về lời nói. Tư Chu Thị thấp giọng đáp đúng vậy, đại ngài có rảnh thời điểm đi. Ấn. Lại vân yên lên tiếng. Không được lâu ngày, tư phủ người tới, tư chu thị cáo tử mà đi. Nàng đi rồi, Đông vũ sắc mặt vẫn luôn không tốt, lại vân yên chụp cánh tay của nàng, làm nàng đỡ lên. Đừng nghĩ, chúng ta ngày sau muốn đi, quản không đến sự, liền không cần suy nghĩ nhiều. Lại vân yên đứng dậy chiều Đông vũ lắc đầu, đừng lao khí nặng nghề, có vẻ so với ta cái này đường chủ tử còn tâm sự trọng. Đông vũ gật đầu một cái, thở một hơi dài, nhìn nàng hướng nam chủ tử kia đầu đi cũng không cùng qua đi, đãi nàng vào phòng, lúc này mới quay đầu đi làm chuyện của nàng đi. Tuổi càng lớn, liên càng biết hài tử không phải chính mình. Và ngụy cẩn hoàng thư phòng, lại vân yên nấu trà hoa. Bên người nàng hiện tại đi theo nha hoàn nhiều, cũng phần lớn đều là vội vàng chút thô sử sống, trừ bỏ đông vũ thu hồng gần người, nàng cũng là thiếu làm người hầu hạ, có thể chính mình tới đều chính mình tới. Nàng làm như vậy sau, ngụy cẩn hoàng bên này cũng là thiếu chút hầu hạ người, này đoạn thời gian. Nói là quần áo cũng là tự mình xuyên. Ngày mai muốn đi xem ngựa xe việc, ngươi một đạo đi." Nàng đem cái ly đặt ở trước mặt hắn khi, Ngụy Cẩn Hoàng ngẩng đầu hỏi nàng một câu. Lại Vân Yên đem đuốc đèn làm rõ sáng một ít, xoay người đi lấy một khát chản đặt ở cùng nhau, "Ngày mai chúc ra các gì nương một tới?" Ngụy Cẩn Hoàng lúc này mới nhớ tới còn có việc này, đêm đó chút thời điểm lại đây. "Ngươi muốn ở thạch Úc Ngốc một ngày." Lại Vân Yên nâng tới ánh nến, tại án chắc biên ngồi xuống. Lúc này án đèn bản hỏa đại vượng, Sáng ngời cũng là sáng ngời, nhưng cũng bởi vậy án bên cạnh bàn độ ấm cao không ít. Đúng vậy." Ngụy Cẩn Hoàng gật đầu, giơ tay giải áo ngoài, chỉ màu trắng nội sấn. Lại Vân Yên duỗi tay cầm trên bàn án sách, đối hắn nói, "Hôm nay tư phu nhân tới, hẳn là nghị văn định việc, việc này ngươi cùng Thế Triều nói một tiếng, nhìn cái gì nhật tử tốt nhất." Việc này Ngụy Cẩn Hoàng dừng một chút, thanh ngục nhìn về phía nàng, "Ngươi cũng làm hắn định." Không cho hắn định làm ai định. Lại Vân Yên nhàn nhạt nói, "Hắn coi trọng người." Ta còn có thể chở hắn không thành. Hắn thật là thích kia cô nương. Ngụy cẩn hoàng trầm mặc một chút, nói lời này. Lại vân yên cúi đầu án thư, mặc mà không nói. Nếu không phải xem ở hắn thích phân thượng, nàng còn sẽ tam phiên 5 lần mà thấy tư chu thị không thành. Người thật mặc kệ. Giá Hoai phủ đầu cũng không cho. Mặc kệ. Lại vân yên nâng đầu, nhìn về phía hắn, hắn lớn, lại nói tư tình nhi nữ việc, cũng không phải ta cái này vì mẫu người có thể quảng, người cũng biết này trong đó lợi hại. Cũng đừng hỏi lại ta quản mặc kệ, đến nỗi tư tiểu thư có thể hay không kham đương ngụy ra chủ mẫu vị trí này, đó chính là ngươi cùng thế chiều, cùng tư đại nhân sở phiên việc. ngụy ra thiên hạ, ngụy ra tương lai, không phải là nàng thiên hạ, không phải là nàng tương lai, nàng chỉ lo được nàng hiện tại nàng có khả năng quản Việc này ta sẽ cùng với thế chiều nói. Lại Vân Yên gật đầu, lúc này ngụy cẩn hoàng dơ tay đem nàng trên đầu tam căn châm bạc lấy hạ, làm nàng tóc dài như thác nước rối tung mà xuống, lại Vân Yên ngẩng đầu xem hắn. Ngụy Cẩn Hoàng sắc mặt bất biến đảm nói, ngày xưa ngươi đều là khoát tới. Lại Vân Yên hơi giật mình, nàng không lường trước, cho đến hiện giờ, Ngụy Cẩn Hoàng vẫn là không chết tâm. 142141. Thế Triều trở về, cùng mẫu thân nói văn định việc thượng không đội. Hắn không đội, Lại Vân Yên cũng liền không đội. Việc này nhưng thật ra Ngụy Cẩn Dũng tiến đến cùng Lại Vân Yên nói, việc này Thế Triều tuổi thượng tiểu, không hiểu quy củ, nếu là sấn các ngươi ở thời điểm này văn định không dưới. Ngày sau khủng sẽ với nhà gái thanh danh có ngại. Bọn họ trở về ngày không trừng, đến lúc đó bọn họ thành hôn, không này hai bên gia trưởng đều ở Văn Định, này hôn sự cũng liền không như vậy nói được đi qua. Việc này, nghĩ đến tư gia cũng là nghĩ tới. Lại Vân Yên mỉm cười nhìn Ngụy Cẩn Dung nói. Tư gia bên kia, nếu là tư gia tiểu thư có coi trọng những người khác muốn gả dư, này Văn Định tốt nhất là đừng hạ hảo. Việc này, ai có thể trong lòng không rõ ràng lắm. ngay Ngụy Cẩn Dung cũng có chút kinh ngạc. Không lưu lại vân yên thế nhưng cho phép tư ra. Con cháu đều có con cháu phúc. Tự nhiên, lựa chọn cái gì, phải gánh vác cái gì. Chính là thế chiều là nàng nhi, cũng vẫn là như thế. Giả như này cử, làm hắn có thể thắng đến phương tâm, này tính ra cũng là mỹ sự. Không thể, cũng hảo. Ngài nói chính là, ngụy Cẩn dung cùng lại vân yên ở chung thật lâu sau, tự cũng biết nàng tính tình, không hề nhiều lời liền cáo từ mà đi. Hắn cũng chỉ là tận lễ sư chi trách, tiến đến nhắc nhở một câu. Nhưng nếu nhà gái ngày sau không phải ngụy ra phụ, quả nàng là cái gì thanh danh, nếu là, tự nhiên đây cũng là về sau đương ra người cùng phu nhân lựa chọn, hắn đã hết trước. Nghĩ đến, hắn này tộc tẩu thế nào cũng sẽ không trách đến trên đầu của hắn tới. Nay một tháng, chậm lại nửa năm mới vừa tới Kinh Thành Trúc Vương ra cùng Vương Phi tới Kinh Thành, lâu không ra khỏi cửa lại Vân Yên ở nàng trở về ngày thứ hai đi chúc Vương Phủ. Nàng xe ngựa trực tiếp từ cửa sau vào phủ, mới vừa xuống xe ngựa liền thấy trúc tuệ phương chậm rãi mà đến nhìn lượt thi phân trang như cũ có thể diễm tuyệt thiên hạ trúc tuệ phương lại vân yên cười đi phía trước vun tay sờ lên hướng nàng rối tới tay thế nhưng nhịn không được cười đến hơi có chút buồn cười làm sao vẫn là như vậy xinh đẹp trúc tuệ phương nghe xong nhéo hạ tay nàng nói này miệng lưỡi làm sao vẫn là như vậy không ổn trọng ta có phải hay không chưa biến trúc tuệ phương trên dưới cẩn thận quét nàng liếc mắt một cái cuối cùng tầm mắt ở nàng khơi mà khoe miệng biên định ra chưa biến nhiều ít Cười đến vẫn là như vậy nhẹ dương, khoe miệng lão hàm chứa châm chọc tựa hồ cũng không chút hết nhiều ít. Ta đây liền an tâm rồi." Lại Vân Yên thư khẩu trường khí. Trúc Tuệ Phương liếc nàng liếc mắt một cái, làm cho hạ nhân mà không nói gì thêm, đương đem nàng lên vào phòng, chờ hạ nhân kể hết lui ra sau, nàng sờ sờ lại Vân Yên quay mắt, vẫn là già rồi một ít. Nói, nghiêng đầu nhìn nàng tóc, chậm rãi tìm kiếm nàng phát gian kia ti lũ tóc bạc. Nhọc lòng việc tránh không được, có thể không đổ khí, đã là ta chờ người thiên đại phúc phận. Lại Vân Yên mỉm cười nói, bây giờ còn có người cho người bị khinh bỉ. Trúc Tuệ Phương nhịn không được lại sờ soạn một chút nàng có tế văn khỏe mắt, miệng gian nhàn nhạt địa đạo. Ai có thể? Lại Vân Yên cứng họng, trước kia cũng không có. Trúc Tuệ Phương cười cười, gật đầu. Nàng từ trước đến nay ổn trọng, nói cái gì đều có thể giấu ở trong lòng không cùng người khác nói. Lại Vân Yên từ trước đến nay đều so không được nàng, lúc này nhịn không được nắm một chút Trúc Tuệ Phương ấm áp tay, nhẹ giọng mà nói, như thế nào nhiều năm như vậy không thấy. Hiện giờ vừa thấy, liền cùng chúng ta không tách ra quá dường như. Luôn là như vậy, vừa thấy mặt, liền dường như các nàng trước nay không thay đổi quá. Nàng nhất biết nàng, cũng luôn là hiểu nàng tâm tư. Đây là chúng ta phúc phận trúc tuệ phương như cũ đạm nhiên, cũng là ngươi ta có tâm. Nhiều năm như vậy, các nàng đều cố tình bảo trì ích lợi nhất trí, không trên đường thay đổi, lúc này mới làm các nàng vẫn luôn đều kết giao xuống dưới. giả như trên đường vương gia hoặc là ngụy đại nhân đều biến thượng biến đổi, hiện giờ các nàng cũng không phải hiện tại bộ dáng nhân tâm biến đến quá nhanh trên đời này nào có thật không đi duy trì là có thể bất biến đồ vật trúc tuệ phương giảng ngôn mũi tên chỉ trung tâm dẫn tới lại vân yên không khỏi bật cười ánh mắt càng thêm nhu hòa lên ngày thường ngươi cũng là như thế này cùng vương gia nói chuyện trúc tuệ phương nghe được dừng một chút theo sau không nhịn xuống trắng lại vân yên liếc mắt một cái dẫn tới lại vân yên càng thêm hết sức vui mừng mà nở nụ cười đem trúc tuệ phương đều mang đến buồn cười vừa tức giận diêu vải phía dưới Này phiên phòng trong một mảnh tiếng cười, ngoài phòng đứng hai bên nha đầu từng người đều hai mặt nhìn nhau một hồi lâu, đều không biết nhà mình nữ chủ tử là gặp gỡ cái dạng gì sự, đều trở nên như vậy vui sướng lên. Đã trở lại, còn thói quen. Sau khi cười xong, lại Vân Yên hỏi đứng đắn. Không thói quen, sáng nay vừa tỉnh tới, còn tưởng rằng là ở nguyên lai trong vương phủ. Chu thượng một trận, cũng liên quán. Trúc Tuệ Phương gật đầu, làm lại Vân Yên nhích lại gần, dựa vào nàng trên đầu. Nàng lột tự sầm nam mang lại đây quả cam, cùng nàng nói, ta là không ngại, chỉ là vương ra ở sầm nam ngây người lâu như vậy, tổ căn lại ở kia, ngày sau nếu là không thể quay về, trong lòng không biết nhiều ít lo lắng âm thầm. Tổ tông thẻ bài đều thỉnh ở bên người. ân Trúc Tuệ Phương gật đầu, tắt một mảnh quả cam đến nàng trong miệng, mộ lăng cũng làm chút phòng bị, chỉ là không biết ngày sau sẽ như thế nào. Tổng hội tốt. Trúc Tuệ Phương nhẹ gật đầu, sắc mặt bình tĩnh. Lại vân yên rửa vào nàng đầu vai cũng không hề ngôn ngữ, thẳng đến ăn xong một cái quả cam, chúc tuệ phương trên tay không có gì, nàng mới ảm đạm địa đạo, ngươi trở về đến chậm chút, chúng ta thấy không được vài lần. Nàng sắp phải đi. Hôm nay chúng ta thương lượng một chút, đem trên tay sự thoái thác mấy ngày, đến ngươi kia chỗ thôn trang trụ thượng hai ngày đi, tốt không? Xâm Nam đột phát việc trở bọn họ hành trình, nàng cũng là đuổi lại đuổi, mới đuổi ở nàng đi phía trước trở về kinh thành. Cho là tiệc tiễn biệt. Lại Vân Yên cười hỏi nàng, "Cho là tiệc tiễn biệt?" Xem nàng cười, Trúc Tuệ Phương cũng cười. Chẳng sợ trong lòng lại là khổ sở, lúc này các nàng yêu cầu đều chỉ có thể là tươi cười. Rời đi phía trước, Ngụy Cẩn Hoàng cần tiến cung một chuyến. Lần này, Lại Vân Yên đi thêm mặc Thượng Ngụy gia tộc trưởng phu nhân lễ quan quần áo, Ngụy Cẩn Hoàng đỡ nàng, đi qua nằm sấp trên mặt đất Ngụy gia mọi người, thượng trong cung phái tới cung liễn. Trên đường hai vợ chồng đều không nôn, giờ hội bọn họ từ trong cung lui ra tới Trở lại trong phủ đã là giờ tí, đuổi kịp Ngụy phủ đại tế. Nghi thức tế lễ từ giờ tí mãi cho đến giờ mẹo mặt trời mọc là lúc, Lại Vân Yên mới vừa về phòng tắm gội, liền nghe Đông Vũ tiến vào báo, đại công tử nói có việc tiến vào vừa nói. Chuyện gì? Mệt mỏi một ngày một đêm lại Vân Yên lúc này dựa vào bồn tắm, mỏi mệt đến liền đôi mắt đều không muốn mở. Giang đại nhân? Chuyện gì? Nàng hỏi lại. Giang đại nhân chuyện gì? Đông Vũ không nói. Lại Vân Yên cũng không nói chuyện. Thấy nàng thật lâu không nói, đông vũ đột nhiên quỷ gối trên mặt đất, hung hăng mà khái một chút đầu, ngài liền thấy thượng một lần đi, ngài đều phải đi rồi. Thấy thượng một lần đi, không cần đối chính mình như vậy tàn nhẫn. Dứt lời, nàng nhịn không được thấp khóc một tiếng. Lại vân yên lúc này mở bừng mắt, mở mịt mà nhìn trước mặt một mảnh hơi nước. Không đề cập tới khởi, nàng đều nhớ không nổi có như vậy một người, thấy lại như thế nào. Bất quá, không thấy lại như thế nào. Nếu hắn đều đã tới. Làm hắn tiến bảo đúng vậy đem nước mắt lau khô ở Đông Vũ rời đi phía trước lại Vân Yên để ra một câu khóc lóc đi ra ngoài không có việc gì đều trở nên có việc Đông Vũ nhìn so nàng lâm động nhưng kia tâm địa a vẫn là không có bị ma đến lãnh nạnh tắm phòng hơi nước lượn lờ lại Vân Yên viết đầu chiều bình phong nhìn lại mơ hồ thấy được hắn trưởng bảo phết đất bóng người ngươi còn chưa đi thay quần áo giọng nói của nàng bình tĩnh hỏi còn chưa Đông Vũ nói là giang đại nhân sự ân Hắn tiến đến cho ngươi đưa một ít đồ lặt vặt. Cho ta. Cho ngươi. Phải không? Lại vân yên dơ tay xoa xoa phát đau cái chán, mơ mơ hổ hổ chung nhớ tới kia trường giờ chung rượu túi đầu trước cuối mặt. Nàng đều thật lâu không có thăm quá hắn tin tức, tự nàng chính thức trở thành ngụy gia tộc trưởng phu nhân sau. Ta làm hắn trở ở Nam Thư Phòng, ngươi sau đó qua đi là được. Nam Thư Phòng, nàng ngày thường sửa sang lại công văn địa phương. Đã biết. Nàng nói xong, người nọ liền đi rồi. Lại Vân Yên lại quay đầu, mơ hồ thấy được hắn góc áo biến mất ở trên ngạch cửa bóng dáng, làm nàng đi gặp hắn. Ngụy đại nhân a, a, thật đúng là thay đổi không ít. Chỉ là làm nàng thấy liền thấy bãi, hà tất tự hành tới một chuyến? Nàng tóc dài quá dài, cũng quá dài, lau một nén hương canh giờ cũng chỉ lau nửa làm. Lại Vân Yên đẩy Đông Vũ tay, cùng nàng nói, liền thả như vậy. Nàng đứng dậy cầm thanh bảo, khoác ở trang non bạch áo trong thượng, tự hành thắt mặc quần áo. Ngài cứ như vậy đi. Đông Vũ nhịn không được nói một câu. Lại Vân Yên quay đầu xem nàng, kia muốn như thế nào? Thi phấn trang, xuyên hoa phục, ngài mặt điểm phấn mặt. Đông Vũ nhìn nàng tái nhợt mặt, đỏ mắt nói, "Lại Vân Yên đẩy ra tay nàng, ngày mai muốn đi, hôm nay các ngươi không cần phiền nhiễu chuyện của ta, ngày sau có đến là khi đó ngày cho các ngươi phiền nhiễu, hôm nay liền bồi các ngươi Hải Nhi hảo hảo chơi đùa một ngày bãi." Nói, "Để bảo ra cửa." Đông Vũ không có nhịn xuống, cầm phấn mặt hộ, cản cố nàng trước mặt. Không màng nàng trong mắt mệnh lệnh, sở trường dính chi tô lên nàng màu xanh lá vành mắt, ít nhất này, ngài cũng chắn chắn. Lại vân yên buồn muốn mắng nàng, nhưng kiệt sức nàng lúc này cũng tế không ra quá nhiều sức lực nói chuyện, chỉ có thể làm đông vũ cùng nàng đổ chi. Khá hơn nhiều. Đông vũ đồ hảo, miễn cưỡng mà chiều nàng cười cười. Vô dụng. Lại vân yên rối tay vô vô đông vũ dục khóc không khóc mặt. Hồng nhan dễ lao, nàng không hề tuổi trẻ, nàng thiều quang đã qua đời. Như vậy cũng hảo. Có lẽ có chút người nhớ thương cũng có thể như vậy liền đi theo không có, đối ai đều hảo. Ngài bất lão Đồng vũ nhấp miệng nói. Lại vân yên mỉm cười thả yêu thương mà nhìn nàng, kỳ thật nàng vẫn luôn quá rất há, chẳng sợ dung nhan đã lão Đáng tiếc không người tin nàng, liền nàng thân cận nhất, đối nàng có thể sinh tử tương tùy nhà hoàn cũng là. Chờ đến lâu rồi. Lại vân yên kéo bảo vào cửa, nhìn đến quy củ ngồi xếp bằng ngồi ở án trước người, chiều hắn lắc lắc đầu, ý bảo hắn không cần đứng dậy. Theo sau ở hắn đối diện uốn gối ngồi xuống. Lúc này bọn họ khoảng cách gần gũ chỉ kém một tay xa, gần gũi nàng hoàn toàn có thể thấy rõ ràng hắn mặt, còn có hắn bên miệng ấm áp như xuân cười. Nghĩ đến, hắn cũng là có thể thấy do hắn. So sánh với nàng, hắn lao đến quá chậm, hắn khuôn mặt vẫn như cũ thanh tuấn, ánh mắt vẫn như cũ sáng ngời. Đã lâu không thấy. Giang chấn viện đã mở miệng, hắn nhìn đối diện kia tóc dài theo trường bảo tán mà nữ nhân, lúc này bọn họ khoảng cách gần gũ hắn cảm thấy đáng sợ. Hắn có thể ngửi được nàng tóc phát ra ưu hương Nàng kéo trên người này tập trường bảo tiến vào thời điểm Hắn còn tưởng rằng khối này trường bảo sẽ kéo chết nàng thon gầy thân mình Nhưng ở một trận gió tập khởi lúc sau Nàng liền ngồi ở hắn đối diện Mang theo một thân ưu hương Trên người nàng ít thấy xanh trắng hắc tam sắc Ánh mắt trầm mộ sâu thảm Khoe miệng mang theo xa cách đạm cười Thật giống như nàng đối diện ngồi đã lâu không thấy người xa lạ Những cái đó từng xuất hiện ở nàng trong mắt bi ai Lúc này đã toàn bộ không thấy. Không biết là bị che giấu ở nàng đấy mắt chỗ sâu trong, vẫn là, những cái đó nàng trong lòng từng có về hắn cảm xúc đã trong lòng nàng biến mất. Hắn nói làm nàng mỉm cười không nói, Giang Trấn Viên cười liếc nhìn nàng một cái, cũng không cần phải nhiều lời nữa, dơ tay đem đặt ở bên chân hai cái trường tay nải nâng lên phóng tới trên bàn. Hắn chỉ dẫn theo hai dạng đồ vật mà đến, một thanh nguyên kiếm, một trường hộp dữ liệu. Bồn nhưng nhờ người mang tới cấp ngươi, chỉ là, tại hạ còn tưởng cùng phu nhân như vậy cáo biệt một lần. Lại vân yên tam thế là người, biết có chút người trước nay đều sẽ không có không có ý nghĩa cáo biệt. Giang Trấn Viễn nói làm miệng nàng biên khách sáo cười phai nhạt xuống dưới, nàng ngâng lên đôi mắt lẳng lặng nhìn trước mắt người. Ngươi muốn đi đâu? Bọn họ muốn đi Tây Hải, hắn muốn đi đâu? Đi nên đi chỗ. Nghe vậy, Giang Trấn Viễn thật sâu mà nở nụ cười. Hắn cùng nàng chưa bao giờ thâm nặng quá, nhưng chỉ một lời, nàng vẫn là sẽ biết hắn trong lời nói chi ý. Nguyên Lai, like, đây là cái gọi là mệnh Trung chú định. Cái gì nên đi chỗ? Thiên hạ đại thế đã định, nên đến chúng ta người lưu lạc thiên ngai là lúc. Lưu lạc thiên ngai. Lại vân yên cười khẽ ra tiếng. Cái dạng gì lưu lạc thiên ngai? Đi theo này thương sinh cùng chết sao? Lưu lạc thiên ngai. Giang chấn viễn nhìn nàng chế nhạo tiếu gương mặt tươi cười, ánh mắt càng thêm nhu hòa lên. Đó là hắn sở tuyển chi đồ, kia cũng là hắn muốn đi sở về chỗ. Lại vân yên ẩn bên miệng cười, nàng nhìn trên bàn hai dạng sự vật nhìn chăm chú thật lâu sau Thẳng đến bên ngoài ánh sáng mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ bắn thẳng đến tới rồi trên mặt bàn, làm mạo lanh quang trường kiếm phát ra lóa mắt qua mang, nàng lúc này mới há mồm lên tiếng, là nên phải hảo hảo cáo biệt một lần. Từ đây, hắn đi hắn thiên ngay nàng đi nàng Tây Hải, về sau, vinh sinh đều sợ là không còn ngày gặp lại bãi. 143.142 Giang Trấn Viễn đi rồi, buổi chiều Trúc Tuệ Phương tiến đến thấy nàng. Lại vân yên nấu trà, Trúc Tuệ Phương bắn tranh không được lâu ngày. Tiền viện, có người tới kêu lại Vân Yên, Trúc Tuệ Phương ôm lại Vân Yên hồi lâu, chung thả tay, bị lại Vân Yên tặng đi ra ngoài. Không biết ngày sau thấy, ngươi sẽ biến thành gì bộ dáng. Lên xe ngựa trước, Trúc Tuệ Phương đôi mắt mang nước mắt cười nhìn lại Vân Yên. Đại khái hứa vẫn là hiện nay bộ dáng này. Lại Vân Yên mỉm cười. Đúng không? Trúc Tuệ Phương cười, rớt ra hốc mắt chung nước mắt. Luôn là sẽ tai kiến. Luôn là sẽ tai kiến. Trúc Tuệ Phương như vậy cũng đi rồi, lại Vân Yên xoay người. Tới rồi tiền viện, liền thấy huynh trưởng đứng ở trong viện, liễm mày nhìn bầu trời, liền nàng mang theo người tới đều không biết. Cà ca. Nàng đến gần, kêu hắn một tiếng. Lại trấn nghiêm quay đầu lại nhìn về phía nàng, nghiêm túc gương mặt nu, tới. Mới vừa tặng tuệ phương đi ra ngoài. chúc vương phi, nàng tốt không? Hảo. Lại vân yên vãn nổi lên cánh tay hắn, đi theo hắn hướng nội đi, tẩu tử đâu? Ở nhà kiểm kê một ít đồ lặt vặt, đợi lát nữa lại đây. Hắn chờ không kịp liên tuyển lại đây, ta chất nhi bọn họ đâu, ở bên trong. lại vân yên cười, quay đầu lại chiều đông vũ nói, đem ta cấp hai vị công tử chuẩn bị đồ vật đều lấy lại đây. bị cái gì? một ít vật nhỏ. lại chấn nghiêm gật đầu, thấp hèn nửa đầu nhìn muội muội lún đồng tiền như hoa mặt, tưởng cập ngày sau thiên nhai lương cách, sinh tử không biết, bi tử giữa tới, một chốc một lát thế nhưng một chữ đều nói không nên lời. lại vân yên làm như thần sẽ, lúc này nâng mặt, đối tượng hinh trừng mắt, hơi ngẩn ra một chút. Cười nói, tẩu tử không biết cho ta chuẩn bị nhiều ít đồ vật, ngài nhưng có cho ta chuẩn bị. Nói cũng không đợi lại trấn nghiêm trả lời, tiếp theo cười nói, về sau đi được xa, nghĩ đến không có giống ngài như vậy người che chở đau ta, ta định là sẽ tưởng ngài. Lại trấn nghiêm bản mặt không nói, trong lòng bi thống không thôi. Ôm ở mí mắt phía dưới bảo hộ như vậy rất xa, còn là hộ không được một đời. Huynh trưởng, lúc này tiến vào chính đường, cùng Ngụy Cẩn Vinh nói chuyện ngụy Cẩn Hoàng ngừng trong miệng nói. Đôi tay tương nắm hướng bên này chắp tay thi lễ nói, "Ta cùng Vân Yên còn có chút hứa lời muốn nói, chúng ta đi thiên đường." Lại trấn nghiêm vẻ mặt ôn hòa mà đối Ngụy Cẩn Hoàng nói một câu. "Này hai dạ," hắn cùng Ngụy Cẩn Hoàng quan hệ trong ngoài như một, thiếu trước kia âm thầm đối chọi gay gắt, xem như hảo không ít. Không nói đến hắn rốt cuộc là đối Ngụy Cẩn Hoàng là nghĩ như thế nào, muội muội muốn cùng hắn đi, hắn không thể không đối Ngụy Cẩn Hoàng so trước kia muốn thật tốt một ít. Nói đến cùng, bọn họ đã buộc chặt ở cùng nhau hủy đi cũng hủy đi không khai. Là, huynh trưởng, thỉnh. ngụy cẩn hoàng một phía tay, làm đứng thiên đường tộc nhân tránh ra vị trí, lúc này thiên đường người cũng lục tục ra tới, nhường ra thiên thính cho bọn hắn. Xưa đâu bằng nay? Vào thiên thính, lại chấn nghiêm ngồi trên án trước bàn, cùng ốn gối tại bên người ngồi xuống lại vân yến nói. Liên tính là lừa dối với hắn, ngụy cẩn hoàng mấy năm nay vì đặt mỗi muội địa vị làm những chuyện như vậy cũng vẫn là đủ nhiều. Với thân phận thượng mà nói, này một đường bên trong. Hắn không cảm thấy có ai còn có thể áp đảo nàng phía trên. huống chi, chúc vương phủ bên kia người còn có người âm thầm hộ được nàng. Tưởng cấp này, lại chấn nghiêm vẫn luôn siết chặt ngực mới cảm thấy dễ chịu một ít. Đúng vậy. Lại vân yên ôn nhu đáp. Lại chấn nghiêm nhìn nàng có vẻ có chút tái nhợt mặt, mấy ngày nay không nghỉ ngơi tốt. ân, Ở trong phủ còn không hảo hảo nghỉ tạm. Lại vân yên cười xem hắn, muốn đi, nào có cái gì canh giờ nghỉ tạm. Về sau ở lộ chung cũng là không cái hảo giác như ngủ. Lại chấn nghiêm méo méo nàng mặt, làm như tự nhủ nói, giờ niết ngươi cũng tựa như vậy mềm, nhưng không thành hàng, trong chốc lát, ngươi liền lớn như vậy. Ca ca lại Vân Yên ôn nhu mà nhìn chăm chú vào nàng huynh trưởng, ta cũng từng rời đi quá trong kinh du lịch, ca ca coi như tựa như những cái đó năm giống nhau, chờ Vân Yên ở bên ngoài chơi đủ rồi, mệt mỏi mệt mỏi, liền sẽ trở lại ngài bên người, ngài xem như vậy như thế nào? Lại chấn nghiêm nghe xong sảng miệng cười, túi đầu nhàn nhạt nói, ngươi đi rồi, còn sẽ có ai như vậy nói với ta lời nói? Lại Vân Yên vẫn luôn tự giữ cảm xúc, nghe được lời này, nước mắt vẫn là không có nhìn xuống, tuyệt đêm mà ra. Khai một cửa sổ, vén rèm nhìn lại, lúc nửa đêm bị đêm tối bao phủ đại địa ở lại Vân Yên xem ra giống như là ngủ đông thú, không biết khi nào thức tỉnh. Nương! Một đêm không ngủ ngụy thế chiều cùng cậu ngồi ở cha mẹ đối diện, nhìn đến mẫu thân vén rèm, hắn tử phụ thân cùng cậu ván cờ chung dương mắt, kêu nàng một tiếng. Tới rồi quỳnh quan, thiên liền phải sáng đi. Lại Vân Yên chiều ngụy cẩn hoang hỏi. Chính niết tử dục muốn định cơ ngụy cần Hoàng Ân một tiếng, quay đầu lại nhìn về phía nàng. Ta kêu đông vũ bọn họ chuẩn bị một chút đồ ăn sáng. Hảo! Bên ngoài là ai? Lại vân yên dương cao thanh âm, chiều xe lớn ngoại kêu một tiếng. Phu nhân, là nô tỳ. Thu hồng ở bên ngoài lên tiếng. Là ngươi a, tiến bảo. Lại vân yên kêu đại nha Hoàng tiến bảo, cùng nàng nói đồ ăn sáng món ăn. Lại mị một hồi. Lại trấn nghiêm chiều muội muội nhìn lại, phân phó nói. Lại Vân Yên gật đầu, lúc này nhìn đến Nhi Tử ở lặng lặng mà xem nàng, nàng chiều hắn cười cười, dựa vào gối vách tường nhắm mắt dưỡng thần lên. Không được lâu ngày, thiên bên kia bắt đầu mênh ngông mà phát ra ánh sáng, lại Vân Yên mở ra cửa sổ, cùng trong xe kia ba cái không có bế xem qua người ta nói, trong chốc lát, Thái Dương liền phải từ bên kia dâng lên tới. Lúc này, Lý Quỳnh Quan cũng liền Ly đến gần. Quỳnh Quan từ biệt, thiện đưa huynh trưởng Nhi Tử liền phải đi trở về. Thế chiều, lại đây. Lại vân yên làm nhi tử ngồi vào bên người nàng, chờ hắn ngồi xong, nàng chỉ vào phía chân trời đầu chiều hắn nói, sau này nường cho ngươi viết thư, đến lúc đó cho ngươi nói nói bên kia lớn lên ra sao bộ dáng. Ngụy thế chiều đầu tiên là trầm mặc, đương xe ngựa đề đạt thành, thiết luân hoạt âm thanh động đất vang lên hảo một trận, hắn quay đầu hỏi nàng, ngài mệt mọi khi, đều sẽ tưởng chút cái gì? Tưởng chút cao hứng? Cái gì làm người cao hứng? Rất nhiều. Lại vân yên mỉm cười. Ngụy Thế Triều quay đầu lại ngơ ngẩn mà nhìn nàng. Không biết khi nào, hắn nương đã không còn giống hắn giờ như vậy chuyện gì đều nói với hắn. Nhưng hắn biết, nàng vẫn là đai hắn như lúc ban đầu, từ nàng trong ánh mắt, hắn có thể nhìn ra, nàng có thể bao dung hắn sở hữu hết thảy, vô luận hắn làm chuyện gì, hạ cái gì quyết định. Nương! Ngụy Thế Triều đột nhiên kêu nàng một tiếng. Chuyện gì? Lại vân yên cẩn thận mà nhìn hắn mặt, thất thần mà trở về hắn một câu. Lần này đừng quá! Về sau sẽ là dạng ai có thể biết. Có người cùng ta nói rồi, càng là được trời ưu ái càng là có cầm vô khủng, ở ngươi trong lòng, ta có phải hay không chính là như vậy. ngụy thế chiều nhẹ nhàng mà nói. Hắn lời này, dẫn tới hai vị phụ giả đều hướng hắn xem ra. Lại vân yên không liêu hắn nói ra những lời này tới, đúng sửng sốt một chút mới hồi phục tinh thần lại cười trả lời, không phải như thế. Nàng nhịn không được ôm đầu của hắn, đem hắn ôm đến trong lòng ngực, ngươi trong lòng sầu lo hơn xa với ta không có có cầm vô khủng người sẽ là như thế ngụy thế chiều hợp mắt che trong mắt nước mắt đem chính mình chôn ở con mẹ nó trong lòng ngực đồ ăn sáng sau lại Vân Yên đi trước lên xe ngựa nghe ngụy Cẩn dũng ở bên ngoài sướng tiếng quát vì bọn họ đi trước sướng tụng lời ca tụng lúc sau huynh trưởng cùng nhi tử từng người ở xa tiền cùng nàng nói lời nói lại Vân Yên cười không nhanh không chậm mà trở về lời nói không hề có nước mắt Ngụy Cẩn Hoàng đi lên sau không được lâu ngày xe ngựa liền bắt đầu vận động một đường trải quaỳnh quan chính là ra tây kinh từ đây lúc sau bọn họ liền tính là rời xa cố hương bá côn thúc xe ngựa ngày mai đổi tới thấy nàng trầm mặc không nói ngụy cẩn hoàng mở miệng cùng nàng nói lời nói quân đội ở phía trước lại vân yên trầm rãi mở vẫn luôn nhắm đôi mắt dựa vào đầu vai hắn ở phía trước hoàng sa chấn chờ chúng ta chờ bá côn thúc vừa đến toàn bộ hành trình lên đường nhị rút nhân mã tam rút quân đội đến lúc đó hội hợp cùng nhau lên đường nói đến chúc ba côn một liệt nhớ tới nhà hắn kia hai vị có thể nói năng giả di nương lại vân yên không khỏi cười chợt thấy trên mặt nàng tản mát ra sáng rói ngụy cẩn hoàng ánh mắt tối sầm lại nhẹ dọng hỏi gối lên hắn đầu vai nữ nhân suy nghĩ cái gì lại vân yên nghe xong mỉm cười không thôi quay đầu lại xem hắn ở hắn miệng gian nhẹ nhàng lẩm bẩm ngữ ngươi nói này dọc theo đường đi người chung có bao nhiêu người biết chúng ta mặt cùng tâm bất hòa ngụy cẩn hoàng nhìn chăm chăm nàng môi nửa sẽ sau một lúc lâu không nói gì chờ nàng dục muốn thu hồi thân thế Hắn đôi mắt co rụt lại, chờ nàng hồi qua đầu, mới chậm rãi nói, rất nhiều người đều biết chúng ta bất đồng phòng nhiều năm. Nhưng ngươi vẫn là mang lên ta. Đều biết ta lưu luyến si mê với ngươi. Nghe ngụy cẩn hoàng dường như không có việc gì, nói việc nhỏ giống nhau nói ra chuyện này, lại vân yên ra tăng khỏe miệng cười ngân. Một lát sau còn cười nói, đáng tiếc ta là cái không tri kỷ, một đường mang theo tiểu nha hoàn, lớn lên không một cái ngươi một cái để mắt. Ta cha tấn ngươi, có lẽ bọn họ đều vui nhìn. Lại Vân Yên khỏe miệng cười chậm rãi phai nhạt xuống dưới, này khả năng thêm không ít tiêu khiển. Nhiều năm bất đồng phòng, sắc cũng là rơi xuống không ít đầu để câu chuyện, thêm không ít người trong lòng suy đoán. Kia hai vị di nương, không phải sẽ dễ dàng trở mặt người. Đương nhiên không phải. Lại Vân Yên mỉm cười nói, hết thể hiện tại nói đến đều hay còn sớm. Người xem xử trí. Không sợ ta xử trí không lo. Lại Vân Yên lược dương một chút mi. Nhìn nàng đột nhiên có thần thái mặt, Ngụy cẩn hoàng đạm nhiên nói. Sẽ không lại không xong. Lại tao, có thể tao đi nơi nào. Tiêu thị gặp qua ngụy phu nhân. Tiện thiếp đồng thị, gặp qua phu nhân. Chúc ba côn đoàn người tới rồi lúc sau, cùng hắn qua xong lễ. Hắn bên người hai cái chứ đóng gói đơn giản di nương lại đây cùng lại Vân Yên hành lễ. Hai vị xin đứng lên. Lại Vân Yên tiến lên đỡ các nàng, một đường vất vả. Không dám nhận. Hơi tuổi trẻ một chút đồng di nương cười nhìn về phía lại Vân Yên. Nhưng thật ra ngài thân thể vẫn luôn không tốt, nghĩ đến muốn so với chúng ta vất vả. Đông Vũ nghe xong lời này, ở bên cạnh lạnh lùng mà nhìn về phía người mặc áo lam phân váy, có vẻ có mấy phần kiểu tiểu đồng di nương. Này di Nương Mỹ, tuổi không lớn, gương mặt hiền tiểu, nói ra lời này tới biểu tình cũng vưu có vài phần thảo hỉ, nàng dứt lời thấy vị phu nhân nha hoàn bản mặt, không khỏi ngạc nhiên nói, "Vị này muội muội." Nàng kêu muội muội ý chỉ Đông Vũ là tiếp, Đông Vũ trong phút chốc mặt hắc, lại Vân Yên cười nhìn Đông Vũ liếc mắt một cái, quay đầu dường như không có việc gì mà trở về chỗ ngồi. Bạch Thị đứng ở một bên, nhẹ nâng đầu nhìn mấy người này liếc mắt một cái, liền lại lập tức rũ xuống mắt, vô thanh vô tức mà đứng ở một bên, chờ này hai cái di nương tới cùng nàng nói chuyện. Thật là có nữ nhân địa phương liền có đến là không yên ổn, đây là đi tìm đường sống, nhưng mới vừa vừa thấy, khói thuốc súng vị liền nổi lên. Các nàng mấy cái, đều là quen thuộc tâm bất hiện, này một đường, có đến là náo nhiệt. Lúc này đêm khuya, Ngụy cẩn hoàng trở về, tới cách phòng lại Vân Yên nhà ở. Lại Vân Yên nghe thấy được mùi rượu đứng dậy làm cảnh xuân thắp đèn, làm nàng đi làm điểm giải rượu canh. Ngụy Cẩn Hoàng ngồi nàng mép giường, tiếp nhận nha hoàng đưa qua thủy xuất khẩu, cùng nàng nói, qua hoàng xa chấn, ứng liền không có nhiều ít cơ hội làm ngươi độc phòng ở. đến lúc đó xem đi. Lại Vân Yên dựa vào đầu giường cười cười nói, hiện giờ còn không đến ở chung một phòng nông nỗi, làm ta nằm sẽ. Ngụy Cẩn Hoàng đột nhiên chỉ vào bên người nàng bên kia nói, Lại Vân Yên cười lắc đầu, hướng trong nhích lại gần. Ngụy Cẩn Hoàng dựa vào nàng bên người. Nhắm mắt thở dài ra một hơi, như vậy liền hảo, ngươi cùng bá côn thúc hai vị di nương trô đến như thế nào? Khá tốt. Đêm thiện khi các nàng hoàn thành tiểu ngữ, không biết, nghe tiếng vang còn tưởng rằng các nàng quen biết nhiều năm người, đặc biệt một cái di nương vì nàng bán cẩm một cái vì nàng nhảy vũ, đối nàng thật là tôn kinh kéo léo, các nàng lễ ta toàn bị ngầm, liền không biết các nàng là nghĩ như thế nào. Nói lại vân yên cười cười, kỳ thật chúng ta không tới, các ngươi còn có thể tỉnh không ý chuyện. Nữ nhân à? Khả năng chỉ cần không đạp đến vong lộ, có kia cơm canh nhưng ăn, có kia bố y ẻ nhưng xuyên, liền ít đi không được cơm thầm đua đòi ghen ghét. Trúc gia hai vị di nương thông minh đến cực điểm, mà cùng thông minh cùng với mà đến chính là cực độ phiền toái. Nếu không phải Ngụy gia thám tử từng đưa đến nàng trong tay tin tức làm nàng liếc mắt một cái liền đã gặp qua là không quên được. Đối mặt hai cái biết ăn nói, diện mạo kỳ mỹ, lại kiều ngôn mềm giọng nữ nhân, nàng chỉ sợ cũng là sẽ thường thường đã quên các nàng lén cường ngạnh. A Ngụy Cẩn Hoàng lúc này cười khẽ một tiếng. Lại Vân Yên đợi một hồi, không chờ đến hắn nói chuyện, lại nghe hắn lược trầm hơi thở, nàng ở miệng gian khẽ thở dài, hai mắt không gợn sóng vô tuyến mà nhìn đứng ở giường đôi đốm đèn. Chờ Nha Hoàn bưng tới giải rượu canh, Ngụy Cẩn Hoàng lập tức liền mở bừng mắt, tựa như vừa rồi không có ngủ quá giống nhau. Hắn đứng dậy đem canh một ngụm uống cạn, quay đầu nhìn lại Vân Yên liếc mắt một cái, bước chân khinh mạn mà đi dạo ra cửa phòng. Ngoài cửa, hắn cùng Nha Hoàn phân phó đem đốm đèn thổi tắt, lúc sau, Lại Vân Yên nghe được hắn cùng hộ vệ nói chuyện thanh âm. Sau một lúc lâu, cách vách cửa phòng mở, nàng mới ở trong đêm đen lần thứ hai nhắm lại mắt. 144.143 Ngày thứ hai, Lại Vân Yên đi theo Ngụy Cẩn Hoàng dùng bữa liền lên xe ngựa, thẳng đến Trang Vạng. Mọi người nghỉ tạm khi mới xuống xe ngựa. Mệt. Bạch Thị có vẻ đặc biệt săn sóc, Lại Vân Yên vừa xuống xe ngựa liền tới đây đỡ nàng. Lại Vân Yên hướng đi nhanh hướng trúc bá côn đi đến Ngụy Cẩn Hoàng nhìn lại, thấy được hắn ở trong gió giơ lên áo choàng, quay đầu lại chiều Bạch Thị cười nói. Ngủ một ngày, bổ cái rác, nhưng thật ra ngươi, đuổi một ngày đường, ngồi trên xe nhưng thoải mái. Thiếp cũng là mị một hồi lâu mắt mới tỉnh lại, hiện tại tinh thần hảo. Bạch thị mỉm cười nói, đỡ nàng ở tôi tớ bày ra vây trong chướng ngồi xuống. Phu nhân lúc này đồng vũ đi đến, chiều nàng 2 phút một, nói, chúc ra hai vị di nương lại đây. Ngươi đi. Lại vân yên chiều bạch thị cười cười nói. Mang nàng lại đây nếu là một chút tác dụng đều không có, còn không bằng không mang theo tới. Bạch thị đứng dậy. Đúng vậy. Nàng ngẩng đầu thấy đến lại vân yên cười, nhẹ nhàng gật đầu một cái, nhéo trong tay khăn đi ra ngoài. Đương ra phu nhân là có ý tứ gì, nàng theo nàng gần ấy năm cũng là có chút minh bạch, mà chúc ra kia hai vị di nương, sau này muốn gặp nàng vị này tẩu tử liền thấy sự, đại khái cũng không dễ dàng như vậy. Trung quy là di nương, thấp thân phận, các nàng cũng không thể nói gì hơn không phải. Hoàng sa chấn qua đi đi thêm trăm dặm chính là hoang tàn vắng vẻ, một đường không thấy được mấy chỗ phong ốc. Lúc này chẳng sợ đã đã nhập thu lâu ngày, không trung treo mặt trời chói chang vẫn là không giảm nhiệt độ, thường thường một ngày xuống dưới, sợ bị tồn thủy liền phải giảm bất rất nhiều, lại đi nguyên bản thăm tốt mà đi tìm thủy, thường thường cần đến pha trường một đoạn canh giờ, cho nên đi đường 3 ngày tới nay, chỉ một cái thủy tự, đã làm đi theo tới nữ quyến đã biết đường xá gian. Khổ, lúc này chẳng sợ các nàng chỉ là trà lau thân mình thủy đều cần hỏi đến quản sự người mới, nhưng đến một chậu. Đêm nay lại Vân Yên trà lau xong sau, Ngụy Cẩn Hoàng tới nàng lều chạy chỗ, thấy nàng trên trán phát loạn, hỏi nàng nói, cần phải gọi đầu. Ngày sau tìm thủy lại tẩy, lại Vân Yên lắc đầu, nàng biết hậu thiên bọn họ liền đến đặt trọng đại nguồn nước chỗ. Đến lúc đó, liền không cần bổn xỉn thủy dùng. Đông Vũ Ngụy Cẩn Hoàng nhìn về phía nàng đại nha hoàn, không cần lại Vân Yên ngăn lại hắn, đây mới là cái bắt đầu. Ngụy Cẩn Hoàng không nói chuyện, mà đêm buông xuống hắn ở bên người nàng ngủ hạ, nghe nàng hơi mang hắn vị đầu tóc hương vị, hắn nửa nâng con mắt nhìn nàng vành hai thẳng đến nửa đêm đều không có ngủ. Chỉ là cái bắt đầu. Nàng luôn là nghĩ đến nhiều. Trọng tới bọn họ mất nhuệ khí lúc sau, trên người trong lòng không biết nhiều nhiều ít ông cụ non. Nghe nói tuổi già người, liền rất ái tự cho là đúng. Hắn biết nàng cũng không ngủ, ở ánh trăng quang mang khắc ở bọn họ đệm chăn chi ra khi, hắn nhẹ nhàng mà ở nàng bên thai nói lời này, liền giống như chúng ta cũng không lật đổ chúng ta trước kia sở nhận định. Liền giống như bọn họ cũng không có thể trọng tới giống nhau chung không phải xích tử chi tâm lại vân yên nhắm mắt lại nhẹ nhàng mà nói cẩn hoàng chúng ta lại có thể lừa gạt hậu thế cũng không thể lừa gạt chính mình sống đến nàng này phân thượng nếu chính mình đều không thể đối chính mình bộc lộ như vậy liền thật không có gì ý nghĩa như thế khó xử cũng chỉ là chính ngươi ngụy cẩn hoàng cười cười rũi qua tay cho nàng dịch dịch tràn bất quá ngươi thích vậy ấn ngươi biện pháp tới lại vân yên hàm hồ mà cười cười lúc này đây nàng thật sự ngủ rồi Muốn nói mấy năm nay không có thay đổi, vẫn là có thay đổi, đó chính là dần dần mà cũng chịu đựng được bên người có như vậy một người. Không yêu hắn, không hận hắn, thời gian lâu rồi, hắn như là một cái quen thuộc bằng hữu, không thể nói hảo cùng hư, nhưng có thể nói nói lời thật lòng. Có lẽ xử đến hảo, chờ đến mặt sau lộ trình, bọn họ còn có thể nắm tay sóng vai, từng người vì đối phương chăn chắn hay sống đến cuối cùng đầu. Trường huynh, đại tẩu, ngày nay sáng sớm, ở khởi hành là lúc. Ngụy Cẩn Vinh cùng Ngụy Cẩn Dũng lại đây thỉnh an. Trường huynh thỉnh an qua đi. Ngụy Cẩn Vinh túc gương mặt, cùng Ngụy Cẩn Hoàng nói: Bá Côn thúc có việc cùng ngươi nói chuyện. Ân. Ngụy Cẩn Hoàng huy bảo đứng dậy, đỡ lại Vân Yên cùng nàng một đạo. Thiếp thân cũng đi. Lại Vân Yên ôn nhu cùng hắn nói. Ngụy Cẩn Hoàng gật đầu, đỡ nàng ra chứa môn. Chỉ phải chớp mắt, hai mươi tới bước lộ liền đến trúc gia tộc trưởng chúc Bá Côn liều trại. Lúc này chúc Bá Côn trong chướng đã có tộc nhân đón bọn họ đi vào lớ tuổi ngụy cẩn hoàng không được vài tuổi nhưng bối phận thật là cao ngụy cẩn hoàng với đồng lứa chúc bá côn nhìn bọn họ phu thê cười nói lần này nhưng một đạo tới nói đối với nhợt nhạt một phút liền mỉm cười không nói lại vân yên cười nói hiện tức nhưng mong đến ngươi tùy cẩn hoàng tới lại vân yên đắp ngụy cẩn hoàng tay tại hạ đầu ngồi tự nhiên hảo phóng mà cùng chúc bá côn nói ta ở nhà đầu đều nghe cẩn hoàng hắn để cho ta tới ta liền tới bá côn thúc nếu là cảm thấy nào ngày muốn gặp tiểu bối không gặp được hỏi hắn không lo chỗ chính là Nói, hoan trách mà cười biệt Ngụy Cẩn Hoàng liếc mắt một cái, trách hắn quản được nhàn sự nhiều. Ngụy Cẩn Hoàng nghe vậy hơi hơi mỉm cười, chiếu Trúc Bá Côn nhìn lại. Hắn này thê tử không thể so người khác, sau lưng có lại nhậm hai nhà, hiện nay trong cung đầu, lại ra nữ còn sinh cái hoàng tử. Hoàng đế ở nàng đi lên còn cho nàng phong nhất phẩm cáo mệnh, hiện nay ở Trúc Bá Côn trước mặt làm được tư thái đủ một chút, cũng không trở ngại. nay miệng Trúc Bá Côn ách cười, cùng ngươi cậu giống nhau như lúc hắn không ngừng mà phe phẩy dựng thẳng lên tới ngón tay, cười nói, hôm nay nghe được ngươi này phiên nói chuyện, mới biết ngươi huyết mạch thật đúng là chảy nhậm ra huyết. nào dám đảm đương khởi ngài cách nói lại vân yên ý cười ngâm ngâm mà nhìn trước mặt xương trung niên mỹ nam tử trúc bá côn, cười đến thật là huyền truyền, ta nhậm ra cậu có khả năng, bá côn thúc cũng là cảm kích, có thể khởi động nhậm ra này vài thập niên gánh nặng, cậu năng lực há là ta bực này vô chi phụ nhân có khả năng bằng được, là bá côn thúc quá xem trọng ta cái này tiểu bối, lấy ta cùng cậu so nếu lại vân yên đây là ở kinh thành cùng hắn theo như lời chúc bá côn thật đúng là muốn sắc mặt biến thượng biến đổi không thể nhưng bọn hắn đã rời xa trong kinh với ai sẽ dứt mặt cũng trăm triệu không thể cùng này đồng hành chi liệt sẽ dứt mặt hắn sườn mắt qua đi xem ngụy cẩn hoàng cười mà không nói ngoài miệng cũng cười dường như không có việc gì mà đáp các ngươi tóm lại là người một nhà không phải nhiều ít là có chút giống hiện tức cũng đừng quá khiêm tốn lời này nếu là ở kinh thành nói ra thật dừng ở kia tâm so gan tiểu nhân nhậm ra bảo lỗ thay Khẳng định không thể thiếu muốn tìm hắn phiền thoái. Nhưng hiện tại rời xa trong kinh, nay lại thị sau lưng thế lực nhiều lắm có một cái ngụy ra, còn cùng trúc vương quân đội có một chút quan hệ. Nhưng này có thể như thế nào, hắn vẫn là chúc vương phi thân thúc. Đúng vậy. Lại vân yên mỉm cười. cẩn hoàng chúc ba côn lúc này thanh mục lanh lảnh mà nhìn về phía ngụy cẩn hoàng. Ngài mới nói. Ngụy đại nhân, nghị sự nói lúc này, chúc ba côn bên người nhị sư ra đứng dậy. Với ta tiện nội mặt cũng có thể nói. Tiện nội từ trước đến nay cùng ta cùng vị Ngụy Cẩn Hoàng nhàn nhạt địa đạo. Lúc này chiều đến chúc bá côn vái chào, bá côn thúc mời nói, tiêu ngươi tiến đến tưởng cùng ngươi theo như lời chính là chúc bá côn nhàn nhạt mà cười một chút. Quét này đối nhìn như ân ái phu thê liếc mắt một cái, tiếp tục đạm nhiên địa đạo. Hôm nay lên đường khả năng làm xe ngựa mau một ít, ta xem y hai ngày trước chi thế, này xe ngựa nhưng đuổi kịp một đuổi, có thể tỉnh không ít canh giờ. Binh mã việc không thể cấp Ngụy Cẩn Hoàng lắc đầu nói. Những việc này chúng ta lúc trước đã thương lượng qua, lúc này đi thêm sửa đổi, cùng với mặt sau hành trình có ngại. Bất quá là tới rồi nguồn nước nơi lại nhiều nghỉ một lát là được. Trúc Bá Côn trầm giai nói, nghỉ đến lâu rồi, người liền đại, vẫn là theo kế hoạch chi ý hành sự bãi, ngài xem như thế nào? Ngụy Cẩn Hoàng hơi hơi mỉm cười, ôn hòa mà nhìn Trúc Bá Côn nói. Trúc Bá Côn bật cười, thiện gật đầu một cái, vậy ấn mới đầu kế hoạch chi ý. Lên đường là lúc không còn sớm, chúng ta trước thả cáo lui. Ngụy cẩn hoàng lúc này cười đứng dậy, tay trái chiều bên người lại vân yên rôi đi, nâng cánh tay của nàng làm nàng đứng lên. Hảo! Nhưng bọn hắn chỉ đi rồi vài bước, còn không có ra chứng môn, chúc ba Côn đột nhiên nói, kia mặt sau đi đường, cũng là ấn sớm định ra chi ý. Ngụy cẩn hoàng nhẹ cầm hạ đầu. Bọn họ ra cửa, chờ vào nhà mình trứng phòng, lại vân yên quay đầu lại đi xem Ngụy cẩn hoàng, thấy hắn sắc mặt thông rong, nàng cũng không càng nhiều châm trọng, nhàn thoại việc nhà cùng hắn nói, hắn trong lòng chủ trương sợ là rất nhiều. Ngụy cẩn hoàng biết nàng khẩu hắn ý chỉ người nào, toại gật gật đầu cùng nàng nói, này một đường, ngươi tiểu tâm chút, có việc kêu ta. Không gọi ngươi, còn có thể kêu ai. Lại vân yên lúc này xoay người, làm đông vũ cho nàng hệ thúc đai lưng. Đông vũ tay kính không lớn, nàng nghiêng đầu, nhìn nàng nha hoàn mặt, rất là bình tĩnh địa đạo, buộc chặt điểm. Không buộc chặt điểm, này eo liền thẳng không đứng dậy. Đây mới là ra kinh đầu mấy ngày, ai ngộ lộ chung sẽ phát sinh chuyện gì. Đến nổi những cái đó vào xe ngựa liền nghỉ một đường nói, những lời này nói cho người khác nghe một chút chính là, tin hay không đều là bọn họ sự, mà nàng gặp thời khắc căng thẳng trên người này thân ra mới có thể sống đến cuối cùng. Lại khẩn ngài eo liền chặt đứt. Đông Vũ ngoài miệng hơi có lánh mà nói, nhưng trên tay lực đạo vẫn là tăng thêm rất nhiều. Lại Vân Yên hít một hơi, tái sinh bật hơi, đối vẫn luôn nhìn nàng eo không nói Ngụy Cẩn Hoàng nói, "Ngươi đi vội ngươi." Ngụy Cẩn Hoàng lúc này mới lấy lại tinh thần, bất chí một từ đi nhanh ra cửa. Hắn đi rồi, Đông Vũ nhàn nhạt mà cùng chủ tử nói, ta xem nam chủ tử muốn ôm ngươi vô cùng. Lại Vân Yên chính nâng đầu nhắm mắt lại hút khí bật hơi, nghe vậy mặt máy bất động, đầu cũng chưa thấp, cười cười nói, Đông Vũ, ngươi đêm nay vẫn là làm thu hồng tới hầu hạ ta, ngươi kêu lại tuyệt trở về bồi ngươi. Nàng không phải cái thật tốt chủ tử, muốn cho Đông Vũ hầu hạ nàng địa phương quá nhiều, nhưng nha hoàng tưởng hán tử sự, nàng vẫn là nhưng thành toàn người. Nay có cái gì cùng lắm thì Đông Vũ hung hăng mà đem đai lưng một xả. Lại vây quanh một vòng, miệng gian nhàn nhạt địa đạo, đều cung dường, người kia cũng đi rồi, về sau cả đời đều không thể thấy một mặt, ngài với ai so cái kia kính. Sao không như rộng mở quá, tham đến một buổi hoàn chính là một buổi vui thích. 145.144 Một đường hành đến Tam Hành Sơn, đã từng có top 5 top 3 người lại đây dò hỏi, lộ chung khi rảnh rỗi có đi đường giả thấy lớn như vậy đội nhân mã không biết phản ứng, xa xa trốn tránh ngốc nhìn này một đội người đi được xa, đều không biết thu hồi đầu. Này lộ đi tới trên đường độc trùng độc thảo thật nhiều, một đường đi tới, cũng có người dính một chút độc khí, đi thêm lộ nhiều ngày, trúc ra bên kia có cái nhà hoàn đột nhiên chặt đức khí, bị đào hố trôn ở hoang dã. Lúc này thời tiết sổ lạnh, đặc biệt ban đêm rét lạnh vô cùng, không dễ đi vào giấc ngủ, ngày qua ngày, này đi đường vất vả như vậy lộ ra nghe đoan. Lúc này lại vân yên từ đầu mấy ngày không dễ dàng ra mặt, dần dần liền từ trong xe ngựa đi ra, bởi vì lại quá đến một đoạn thời gian tới rồi vị hà biên kia đoạn chính là đường núi xe ngựa không thể đi đường ngày lành xem như tới rồi đầu lúc này nàng mỗi ngày đều sẽ ở trước mắt bao người chạy thượng một canh giờ mã lúc trước hai ngày ngụy cẩn hoàng sẽ đi theo bên người nàng sau lại nàng ngồi trên lưng ngựa thời gian lâu rồi hắn cũng liền chạy ly bên người nàng đi làm việc đi hôm nay đồ ăn sáng qua đi nàng lãnh nha hoàng nhóm dơ roi đi phía trước chạy tốc độ quá nhanh đã chạy ra ngụy ra đội ngũ tiến vào dẫn đầu quân đội một đường chạy qua sầm vương ra Lại Vân Yên đột nhiên xả thang uống ở mã, hướng phía sau kia thất bất động lập tức người nhìn lại là tướng quân, ngụy phu nhân, người nọ chiều hậu sa nghiêm mật che khuất diện mạo chỉ lộ ra đôi mắt Lại Vân Yên chắp tay nói, Lại Vân Yên chiều hắn một gật đầu, lại rơi lên roi mang theo nàng kia phiếu nương tử quân cưới ngựa gào thét mà đi. Tướng quân, vị này phu nhân ý muốn như thế nào? La Anh Hào bên người phó tướng hỏi bọn hắn tướng quân nói, đi thêm mấy trăm dặm chính là vị hà, vị hà qua đi chính là Thiên Sơn. La Anh Hào nhàn nhạt nói: "Ngụy phu nhân kỵ khí không tồi." La Anh Hào nhìn phía trước biến mất chúng mã, lược dương lên miệng, "Còn tính không tồi." Tới rồi trên núi liền lạnh phó tướng bình tĩnh mà nói, đến lúc đó, cũng không biết này vài vị phu nhân nhai không ngay được. Lầm không được canh giờ chính là. La Anh Hào mắt lạnh leo chú định chính mình quân đội đi qua hơn phân nửa, lúc này mới một phách mã, chậm rãi đi theo bên cạnh. "Tướng quân, các nàng đến lúc đó sẽ là liên lụy." Phó tướng dùng phi thường không lưu tình thái độ nói: Trong núi liền mã đều đông lạnh đến chết, hướng chi nữ nhân. Cái này, đảo không nhất định. La Anh Hào nhìn mấy năm nay mới lên làm chính mình phó tướng huynh đệ, cùng hắn nói, đi hỏi một chút sư gia, năm đó ngụy phu nhân một chúng làm người chờ là đi như thế nào quá nam chiêu xương mù ái. Dứt lời, hai mắt nhíu lại, hai chân một kẹp, đang muốn dơ roi rục ngựa, lại nghe mặt sau một trận tiếng võ ngựa, hắn thiết đầu nhìn lại, nhìn đến màu đen hậu huy ở không trung phi dương, kia con eo cấp tốc dục ngựa người nhìn đến hắn, lược một gật đầu. Liền tại đây gian, hắn đã rục ngựa từ hắn bên người sai thân mà qua. Là ngụy đại nhân, đang muốn đi phó tướng liền nghiêng đầu xem tướng quân nhà hắn. La anh hào dừng lại trong tay thẳng, khoe miệng về điểm này như có như không tươi cười như vậy lạnh xuống dưới. Lúc này dừng lại mã lại vân yên ở một chỗ huyền nhai đi xuống xem, nàng tả hữu nhìn phụ cận địa thế, cùng cảnh xuân cùng tiểu hoa kéo ra bản đồ đối lập. Lại qua 400 dặm hơn, lật qua ngọn núi này cùng phía trước kia tòa sơn, liền đến vị hạ. Thu Hồng chỉ vào bản đồ cùng Đông Vũ nói. Hôm nay sẽ càng ngày càng lạnh Đông Vũ gật đầu. Chiều lại Vân Yên nhìn lại, cũng không biết cứu lao ra người có thể hay không tới vị hạ chấn. Bọn họ đi thủy lộ, muốn vãn hai ngày. Một đường mang áo đông tuy đã sung túc, nhưng vẫn là không đủ nhiều. Lại Vân Yên mấy ngày trước đây mới viết tin làm người lại đưa lại đây đồ là vặt. Nhưng với thời gian thượng hai bên nhân mã đối thượng cũng không phải dễ dàng sự. Kia Thu Hồng nhìn chủ tử. Lưu người chờ. Chờ bọn họ là chờ không được. Nàng lời nói rơi xuống âm, mặt sau vang lên tiếng vó ngựa, nàng quay đầu lại nhìn lại, thấy Ngụy Cẩn Hoàng đơn mã mà đến. Nàng chính kỳ quái, liền lại nghe được một trận tiếng vó ngựa, xa xa nhìn lại, thấy đống lớn hộ vệ mà đến, nàng không khỏi lắc lắc đầu. Một trận gió qua đi, hắn xuống ngựa bước đi hướng về phía nàng. Hôm nay chạy trốn xa điểm. Lại Vân Yên chiều hắn gật đầu thăm hỏi. Về sau nhiều mang điểm người, không thể quang chỉ là nha hoàn. Ngụy Cẩn Hoàng nhàn nhạt địa đạo, chưa nói nàng lại vân yên nhẹ cầm hạ đầu, hắn qua đi nhìn dưới vực sâu thâm hố liếc mắt một cái, kéo ly nàng đến trên đường, đem trên mặt nàng nửa kéo ra băng gạc kéo xuống dưới cho đông vũ, hỏi nàng, lại chạy một đoạn, ân, đi đối diện trên núi nhìn xem, ngụy cẩn hoàng chỉ chỉ đối diện kia tòa càng cao sơn, nơi đó hẳn là có thể nhìn đến vị hà, nghe nói vị hà chấn là cái rồi rào mỹ lệ chấn nhỏ, kia sẽ là bọn họ tới tây hải nộ quá cái thứ nhất phồn vinh chấn nhỏ, lại hướng tây, ly trong kinh càng xa. Tình huống liền không như vậy hảo. Bọn họ phải trải qua rất nhiều phiến vô tắc thảo núi non, còn có vạn dặm không người, cản tới đến cực điểm thổ địa. "Hảo." Ngụy Cẩn Hoàng trước lên ngựa, chiều nàng giơ tay. Lại Vân Yên chiều hắn nhướng mày. Lửa cháy có thể ngồi đến khởi chúng ta." Ngụy Cẩn Hoàng đạm nói. Lại Vân Yên cười, chiều kia khu duyên đường núi nhìn lại, biết nếu là tới đối phương đỉnh núi, tốt nhất là một con ngựa an toàn một ít. Lộ quá hẹp, khả năng hành đến nửa đường, bọn họ phải bỏ mã mà đi. Hội phi không ít canh giờ, qua lại chỉ sợ đến 3 cái canh giờ, đến lúc đó đến đuổi theo qua lộ đoàn xe. Đến lúc đó đuổi kịp chính là... Lại vân yên nhìn nhìn kia tòa tối cao sơn, vẫn là gật đầu một cái. Đây là bọn họ ngộ quá tối cao núi non, không đi xem, cũng là đáng tiếc. Nàng vươn tay, Ngụy cẩn hoàng mạnh mẽ lôi kéo, nàng sơn ngồi ở phía trước, ngay sau đó một trận dương mã, chạy một đoạn đường sau con ngựa chạy động bước chân chậm lại. Các ngươi tại đây chờ... Nguy cẩn hoàng đem thẳng cương sau này vùng, đối cùng lại đây tôi tớ nói. Nói, nhìn về phía lại Vân Yên, xác định nàng ý tứ. Lại Vân Yên cũng đang muốn luyện luyện sức của đôi bàn chân, không do dự liền nâng bước hướng thông hướng tối cao một đạo lộ tiểu đạo đi đến. Có chút hiểm Nguy cẩn hoàng lúc này rút ra bên hông kiếm đưa cho nàng, ngươi đỡ điểm. Dứt lời, hắn tiếp nhận mặt sau người hầu đưa qua kiếm chính mình dùng. Một đường đi đường, nhân đi thông trên núi lộ khả năng không có gì người đi lên quá. Lộ đều không coi là thượng cái gì lộ, chỉ có thể chọn không quá hiểm địa thế đi, hành tẩu nửa đường, lại vân yên hơi thở liền có chút hỗn loạn, quay đầu thấy phía sau Ngụy Cẩn Hoàng chỉ trên trán có một chút mùa hôi mỏng, nàng không khỏi cười nói, không tưởng thành, thân thể của người đảo dưỡng hảo. Nàng từng còn tưởng rằng hắn sống không được mấy năm, bởi vậy chúc mừng pháo đều độn vài dương, hiện tại xem ra chỉ có thể ngốc tại nàng kia tiểu huyền múc nheo. Ân, Ngụy Cẩn Hoàng lấy ra túi nước rút tới rồi nút lọ, đưa cho nàng. Lại Vân Yên uống lên hai khẩu còn thượng nhiệt lượng thừa nước ấm, còn cho hắn sau, thấy hắn liền khẩu tử cũng uống hai khẩu, nàng hơi sửng sốt một chút liền quay đầu, không hề xem hắn, nhắc tới kiếm tiếp tục đi phía trước đi. Chờ đi đến đỉnh núi, đã là hơn một canh giờ sau, đỉnh núi phong đặc biệt đại, Ngụy cẩn hoàng đem trên người áo choàng giải xuống dưới bao ở trên người nàng, từ phía sau ôm nàng. Lại Vân Yên không núp đích, nàng xuyên thấu qua kia tầng tầng lớp lớp núi non, nhìn kia chỗ chỗ sâu trong ở núi lớn trung núi non Thật lâu sau đều không có nói chuyện. Bên kia chính là Thiên Sơn. Ngụy Cẩn hoàng chỉ vào hiện tại nhìn lại lại tiểu bất quá hà đối diện sơn đạo. Nghe nói kỳ hàn vô cùng, chúng ta đi vào lúc sau đến nhanh hơn bước chân mới có thể đuổi ở Tuyết Quý phía trước rời núi. Ân. Khó a, lớn như vậy đội nhân mã. Lại Vân Yên lắc lắc đầu, có khi người định không bằng trời định. Trúc gia tình huống nàng đại thể cũng hiểu biết một ít, hai cái Di nương mang nha hoàn cũng là võ sử nha đầu, không thể so nàng tìm kém. Nhưng mới ra trong kinh mấy ngày, còn chưa tới hiểm ác nông nỗi, bọn họ bên kia liền ra xóa, đã chết một người, mà nàng mang nha hoàn cũng có hai cái vẫn luôn đều khí hậu không phủ, vẫn luôn không có hoán quá khí tới, còn có một cái nhân phía trước dính độc thảo toàn thân phát sưng, đến bây giờ cũng không hảo. Lại qua chút thời gian, cũng không biết sẽ phát sinh tình huống như thế nào, cứ việc bọn họ làm chuẩn bị đã đủ nhiều, nhưng cũng không có khả năng hoàn toàn toàn diện. ân ngụy cẩn hoàng đem đầu vùi ở nàng ấm áp cổ chỉ lộ ra đôi mắt nhìn dưới chân núi kia vốn lượn không ngừng núi non đến lúc đó đến dựa ngươi chân đi không ít lộ lại vân yên gật đầu cái này nàng sớm nghĩ tới ngụy cẩn hoàng không cần phải lo lắng nha hoàn không tốt ngươi liền lưu tại vị hà đến lúc đó làm nhậm ra tuyển vài người đổi kịp kia cũng là người của ngươi là nàng cậu ra cùng là nàng cũng không dị nàng dùng đến cũng yên tâm nghe hắn đạm nhiên khẩu khí lại vân yên nở nụ cười nàng hơi hơi phía đầu nhìn dựa vào nàng cổ nam nhân cười nhẹ giọng hỏi hắn Hiện tại không chê tà tâm nhán nhỏ. Ân. Ngụy Cẩn Hoàng cười cười, ấm áp hơi thở phun ở nàng ra gia gian. Lại Vân Yên rụ rụ mắt, chuyển qua đầu, tiện đà nhìn kia hết thảy đều có vẻ lại nhỏ bé bất quá hết thảy. Ở mùa xuân tiến đến phía trước, nàng đến cùng người này gắn bó bên nhau, dùng nhiệt độ cơ thể sưởi ấm. Trước kia kiên trì ở tình thế hạ không còn sót lại chút gì, mà nàng trong lòng bởi vậy không có một chút gợn sóng. Ở rét lạnh trước mặt, sở hữu yêu hận tình thù đều là vô căn cứ. Sắp trời mưa. Đi thôi. Ở phòng đem hắn tóc dài thổi đến rối loạn nàng mắt sau, nàng thu hồi tầm mắt, vỗ vỗ hắn đặt ở nàng bên hông tay. Chấm một chút, Ngụy Cẩn Hoàng thu hồi tay, lôi kéo nàng đi xuống dưới. Lại Vân Yên quay đầu lại hướng sơn kia đầu nhìn lại, nhìn đến ti lũ xương trắng lặng yên dâng lên. Hạ nhiệt độ, không bao lâu liền phải có trời mưa. Nàng bước chân nhanh vài bước, quay đầu gian thấy được hắn phết đất áo choàng, nàng vi lăng một chút, ngẩng đầu giải hắn áo choàng. Người khoác. Lại Vân Yên gỡ xuống áo choàng. Đôi tay mạnh mẽ giương lên, đem áo choàng dương ở hắn trên người, nàng dừng lại bước chân cho hắn hệ kết mang, lúc sau nàng ngẩng đầu lên, thấy được Ngụy Cẩn Hoàng trong mắt ảnh ngược ra chính mình. Lúc này hắn túi đầu, lạnh băng đôi môi dừng ở nàng trên môi. 146145. Tẩu từ đâu? Ở xuất phát phía trước Ngụy Cẩn Vinh vào liều chạy, thuận miệng hỏi một câu. Ở nghỉ tạm. Ngụy Cẩn Hoàng trở về một câu. Anh Ngụy Cẩn Vinh chờ một chút, sắp đi thời điểm còn ở nghỉ tạm không giống nàng nhất quán xử sự, sự lên đường sự làm em dâu cùng Đông Vũ các nàng đi trước chuẩn bị Liên Thả làm nàng nhiều nghỉ một lát Ngụy Cần Vinh lược có điểm nghi hoặc nhưng nghe hắn nói như vậy cũng liền không lại hỏi nhiều lần sau báo nổi lên khách sự lại Vân Yên đứng dậy chứ ý ý khoát trồn đen trên áo xe ngựa dựa vào đệm rửa nhắm mắt dưỡng thần mãi cho đến mưa to đánh vào xe đồng thượng nàng mới mở mắt ra lúc này bên ngoài có người mở ra phía trước cửa xe Đông Vũ thăm tiến thân tới có chút sầu lo địa đạo trời mưa đến lớn, đại nhân nói đợi lát nữa tìm một chỗ trôn trốn vũ, muốn hạ lâu ngày, lại vân yên nâng nâng mí mắt, lười nhắc địa đạo, Là như thế này nói, đông vũ nhẹ giọng mà đáp, nắm thật chặt nàng đầu gối cái hậu bị, lúc này bên ngoài một trận tiếng vó ngựa tới gần, một hồi ở xe ngựa hai bên mặt sau phát ra quy luật tiếng vó ngựa, lại vân yên chợt đầu, đông vũ thấy nàng dường như muốn mở ra cửa sổ, sợ nước mưa phiêu tiến vào, vội trở nàng, đường hẹp, làm cho bọn họ đi theo phía sau chính là Lại vân yên một lần nữa nhắm mắt lại nhàn nhạt điệu đạo. Nàng thân mình không thoải mái, cách nói cũng không nhiều lắm sức lực, biểu tình có vẻ quyện quyện. Nô tỳ đã biết. Đông vũ đáp một tiếng, lại nhẹ giọng hỏi, ngài muốn ăn điểm cái gì sao? Lại vân yên trước diêu một chút đầu, ngay sau đó giống nhớ tới cái gì dường như, sờ sờ chính mình bụng, mơ hồ mà cười cười, lần thứ hai lắc lắc đầu, đã không có, đi xuống đi. Đông vũ nhìn mắt nửa nằm nghiêng chủ tử liếc mắt một cái, lúc này mới lui đi ra ngoài, phủ thêm áo tơi ở ngủ, nàng ngồi xuống đến xe máy, chờ ở kia thu hồng đội nhẹ giọng hỏi, không có, cũng không biết khi nào có thể tìm được địa phương nhóm lửa. Buổi sáng bị canh sâm đông lạnh đến không thể hạ khẩu. Thu hồng nhẹ nhíu hà mi, thở dài. Thời tiết quá lạnh, lại không được các nàng dùng tiểu than lò che khẩu nhiệt, chờ chủ tử tỉnh lại, liền khẩu ứng cũng không có. Nhanh đi. Đông vũ nắm thật chặt trên người hậu huy, nhìn phía trước âm trầm xuống dưới màn trời đạm nói. Lúc này trong màn mưa phía trước có người đi nhanh mà chạy tới, chạy đến các nàng bên người đi theo xe ngựa từng bước một mà đi theo đi tới nói, đại nhân mới vừa cùng người thương lượng quá, nói này Vũ hôm nay đỉnh không được, đợi lát nữa chỉ có thể lâm thời tìm một chỗ tránh, địa phương sợ là keo kiệt, không tiện phu nhân xuống xe, hôm nay nhí lãnh cho các ngươi nhìn phu nhân một ít. Đã biết, làm phiền ngài. Thu hồng vội chiều nam chủ tử nhị sư ra nói một tiếng tạ. Làm phiền ngài. đông Vũ lúc này cũng làm nghi thức xa giao. Sư phụ đôi tay vái chào, lại ở trong mưa như dính thủy phi nhạn giống nhau nhẹ nhàng mà trở về phía trước chiếc xe. Đông vũ lúc này lại chui vào bên trong xe ngựa cùng chủ tử báo lời nói, chỉ là lần này các nàng tiểu thư làm như ngủ rồi, cũng không có đáp lời, đôi mắt vẫn luôn không có mở. Lại ở ngao dược, tiêu thị nhẹ dọng mà trở về báo tin nha hoàn một tiếng. Nha hoàn gật đầu, lại ở nàng bên thai lời nói nhỏ nhẹ vài tiếng. Tiêu thị mặt bởi vậy cổ quái lên. Cùng các nàng tính bất đồng, không phải tránh thai chi dược là giảm đau chi dược. Chờ nha hoàng đi rồi, nướng hỏa tiêu thị đứng lên muốn đi tìm trúc bá côn, nhưng một chút xe ngựa, nên diện mà đến lạnh lẽo kích đến nàng không khỏi rụt thân mình, ở lạnh đến xương cốt đều phát đau lạnh lẽo chung. Nàng bắt tay xúc tới rồi tập y, y lúc này mới lại dò ra tay đi. Hôm nay nhi quá lạnh, ngụy gia vị phu nhân kia kia thân mình cũng là gần mấy năm tài hoa dưỡng lại đây, lúc này mấy ngày nay khổ sở điểm cũng bình thường. Lúc này tiêu thị ở nha hoàng nâng hạ xuống xe ngựa, không có vài bước liền nứt gót váy lòng bàn chân giống như cũng như bị xà hôn một ít lướt lánh khó chịu nàng không khỏi lắc lắc đầu văng nha hoàn tay bước nhanh đi phía trước đi đến loại này thời tiết đừng nói đông lạnh đến ngụy gia vị phu nhân kia hạ không được xe ngựa chính là đông chết nàng cũng không phải cái gì ngoài ý muốn này đột nhiên tới mưa to hạ một cái buổi chiều may mà chính là đoàn người sớm cho kịp ở đỉnh núi hạ trại này chỗ có đi trước dưới lưu đơn sơ sân miếu, cung phụng thần minh trùng cư nhiên còn có thiện ngộ kim thân người còn chưa có chết đấu Kim Tương nhưng thật ra bị cung đi lên, lại Vân Yên vừa nghe lại tuyệt báo, khỏe miệng không khỏi nhếch lên. Nàng vẫn luôn cũng chưa xuống xe ngựa, nhưng bên ngoài lớn nhỏ sự đều không thể gạt được nàng. Hiện nay nằm nửa ngày, thiếu sóc nảy, lại là không dám ngủ, làm đông vũ ở bên trong xe trên bàn điểm nút đèn, vẫn luôn đang nhìn trên bàn bản đồ. Bữa tối thời gian, đánh vào xe đồng thượng nước mưa tĩnh, bên ngoài ngừng vũ, Ngụy Cẩn Hoàng ở nàng ăn cơm song song không lâu liền trở về xe ngựa, khoát một trường ướt gát tóc dài, suối. Lại vân yên nâng mi xem hắn Mới vừa cùng vài vị đại nhân đi phía trước nhìn nhìn Như thế nào Nếu như không ngừng vũ Ngày mai đi không được Trên đường không an toàn Trên núi thạch bùn sẽ trượt xuống dưới Ngụy cẩn hoàng nhàn nhạt địa đạo Lúc này đồng vũ cầm khăn khô tiến vào Ánh mắt đầu tiên liền nhìn về phía lại vân yên Người giúp đại nhân sát đi Lại vân yên mỉm cười nói Nàng chứ một chút hàn Bụng đau đến đặc biệt lợi hại Không động đậy thân Cho ta, vội ngươi đi Ngụy Cẩn Hoàng từ Đông Vũ trong tay lấy quá khăn, ôn hòa mà chiều nàng nói một tiếng. Đông Vũ cúi đầu gật đầu, lại chiều lại Vân Yên nhìn lại, thấy chủ tử gật đầu, lúc này mới lui đi ra ngoài. Nếu là nhiều trì hoãn hai ngày, sợ là không thể kịp thời hôn các sơn. Kém qua thời cơ, đại tuyết phong thiên sơn, đến lúc đó tưởng lật qua nó liền không dễ dàng như vậy. Lại xem. Ngụy Cẩn Hoàng thật sâu mà như mày, chỉ có thể đến lúc đó lại xem. Thấy Ngụy Cẩn Hoàng lau hai thanh tóc liền ném làm khăn nhìn chầm trầm trên mặt bản bản đồ trầm mặc không nói nhìn hắn gầy ốm sườn mặt lại vân yên đột nhiên lên tiếng lại đây ngụy cẩn hoàng ngẩng đầu xem nàng đem khăn cho ta ngụy cẩn hoàng ngồi xuống nàng bên cạnh lại vân yên rửa vào hắn phía sau cho hắn sát nổi lên phát ngụy cẩn hoàng quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái liền không hề ngôn ngữ hết sức chuyên chú mà nhìn trầm trầm bản đồ trên bản phiên tới nhìn lại không đợi toàn lau khô nam phó liền ở bên ngoài lên tiếng nói chúc đại nhân có việc thỉnh ngụy cẩn hoàng đi một chuyến Ngụy cẩn hoàng ân một tiếng, quay đầu lại Lại Vân Yên nói, thay ta thúc hạ hạ phát. Lại Vân Yên buồn cười mài nết lên khoẻ miệng, nhưng vẫn là ngồi thẳng thân, lấy qua bàn lùng phía dưới phóng dây cột tóc thế hắn thúc. Coi như đêm qua hắn dùng tay che nàng một đêm bụng thù lao bãi. Ngụy đại nhân A, từ trước đến nay đều là tính đến rất rõ ràng. Chỉ chốc lát, Bạch Thị lại đây cầu kiến. Lại Vân Yên đứng thanh, một trận lạnh run tiếng động sau, cửa xe mở ra, Bạch Thị ngồi quỳ ở cạnh cửa bọn họ xe ngựa là cố ý chế tạo quá, tộc trưởng vợ chồng mã trước cũng không có vẻ so với bọn hắn lớn nhiều ít, bất quá trên mặt đất phô thảm rõ ràng muốn so với bọn hắn em dày chút nhiều, bên trong xe cũng ấm áp một ít. Bạch thị tiến vào liền cảm thấy thân mình rõ ràng ấm áp không ít, cảm thấy ở bên ngoài đông cứng mặt cũng thoải mái một ít, ngẩng đầu chiều lại Vân Yên cười nói, cấp tàu tử Thịnh An, có việc. Lại Vân Yên cũng chiều nàng cười cười, là vừa mới hạ nhân tới báo, nói phía trước đường bị dưới chân núi rớt xuống đất đá chắn. Ngày mai chúng ta sợ là đến ở cái này tiểu sơn trong miếu lại ngốc một ngày hành sự tùy theo hoàn cảnh, Thêm lại đây là muốn hỏi một chút ngài có cái gì phân phó. Xem ngày mai tình hình bãi, nếu là tối nay không mưa, sáng mai là phải đi. Bọn họ người nhiều, chỉ cần không mưa, lộ là có thể đằng ra tới. Nếu không thể như khi hôm khắc sơn, mặc kệ là miễn cương tiến thiên sơn cũng hảo, vẫn là chờ đợi sang năm mùa xuân hóa tuyết hôm khắc sơn cũng hảo, đều là bọn họ không thể gánh vác sự. Còn phải đi à? Bạch thị nói câu này có điểm thất thần. Bằng không đâu." Lại Vân Yên thú vị mà nhìn nàng. Bạch thị bị nàng như vậy vừa thấy, pha cảm thấy có điểm tiểu xấu hổ, ngài thân mình không hảo. Ta thân mình không tốt, tộc trưởng cũng sẽ không làm ta chậm trễ đại gia hành trình." Lại Vân Yên sắc mặt ôn nhu mỉm cười nói, có vẻ thật là hiền lương đức đức. "Tộc trưởng thánh minh." Bạch thị liền nói một câu, ngẩng đầu lườm quét Lại Vân Yên liếc mắt một cái, tổng cảm thấy hiện tại trước mặt cái này trưởng tẩu cùng phía trước cái kia trưởng tổ thay đổi. Không phải trở nên hảo, mà là trở nên càng thêm khó có thể đoán trước. Nàng hiện tại cùng tộc trưởng cũng là hảo đến không thể tưởng tượng, thật giống như bọn họ dài đến mười mấy năm tôn trọng nhau như khách chưa bao giờ phát sinh quá giống nhau, hai người ở trên ngửa gắn bó rửa bộ dáng tựa như lớn lên ở cùng nhau hai người. Bọn họ trở nên quá kỳ quái, cũng làm nàng cảm thấy trước mặt cái này am hiểu dùng vân đạm phong khinh khẩu khí chờ nữ nhân nói lời nói đáng sợ, nàng ngôi cách mấy năm đều biến một cái bộ dáng, quá thiện biến. Tựa như bọn họ đã nhiều ngày biểu hiện làm người rõ ràng cảm thấy hắn sẽ vì nàng thân mình nhiều đỉnh trú một ngày, nàng lại có thể dùng gần như hài hước khẩu khí nói cho bọn họ suy nghĩ nhiều. Tựa như bọn họ đã nhiều ngày ân ái đều là giả, mà hiện tại nàng trên người bọc lại là tộc trưởng đại nhân quần áo. Bạch Thị ở trong lòng nhẹ lay động phía dưới, trong miệng vẫn là đạm nhiên điệu đạo, thiếp thân trong lòng hiểu rõ, vậy lui xuống. Mặc kệ ở đâu, đều phải làm tốt nhất chân liền đi chuẩn bị. Lại Vân Yên cũng không lại cùng nàng nhiều lời mỉm cười nói xong câu đó, nhìn theo nàng lui xuống. Man đêm buông xuống ngụy cẩn hoàng chưa hồi, mà quả nhiên ngày thứ hai không có vũ. Buổi sáng dùng quá cháo sau không có một canh giờ. Phía trước mang đội trúc vương quân liền sai người tới báo, làm cho bọn họ đuổi kịp. Trước một canh giờ thượng hảo, xe ngựa đi được cực chậm, nhưng trên đường còn tính an ổn. Nhưng tới rồi mặt sau đoạn đường liền trở nên khúc chết, đường núi bị đổ. Phía trước người đằng ra tới địa phương không nhiều lắm, không thể cùng xe ngựa đi qua, ngụy gia nữ quyến đi ở phía trước. Lại Vân Yên liền phái người thông chi phía sau bạch thị, nàng tự hành trước ra xe ngựa, ở cảnh Xuân Sam vô hạ đứng ở một bên, nhìn đông Vũ Thu Hồng chỉ huy nha hoàng đem xe ngựa thượng đồ vật thu hảo đóng gói dọn. Đến trên ngựa, còn chưa tới vị hạ, này xe ngựa liền không thể ngồi. Mặt sau lại đây thăm tin tức chúc ra người nhìn đến này cử, vội trở về báo, tiếu di nương nghe hạ nhân nói lại Vân Yên đứng ở sạch sẽ trên tảng đá bị nha hoàng kéo không nói một lời xem hạ nhân dọn đồ vật, trong miệng có chút đồng tình mà cùng bên người đồng di Nương nói cũng quá đáng thương. Lại tôn quý lại như thế nào, đó là đối với các nàng gia da, gia da còn dám không ai bì nổi lại như thế nào, này trên chân còn không phải đến dính lên lầy lội. 147146. Tới vị Hà trấn nhỏ khi, Ngụy gia nội quyến trung đã chết một cái nha hoàn, mà chúc gia lần này chết bệnh mấy người, lại Vân Yên lần này vẫn là chứ hàn, đã phát thứ tiêu, nhưng chè một đêm hắn lúc sau thì tốt rồi lên. Cùng lúc đó, nhậm gia ba cái nô bộc tới, lần này tới hai trung niên hắn tử Một cái trung niên lão mụ tử, lão mụ tử tới lúc sau, chờ ở đông vũ thu hồng bên người đánh tạp, lại vân yên sau khi tỉnh lại để lại nàng tại bên người, kém cảnh xuân hạ hoa cho nàng dùng, phía dưới võ sử nha hoàn cũng giao cho nàng quảng. Nhậm ra cứu cứu bên kia lần này là cho nàng lại dùng cái bảo mệnh phụ tới, cái này lão mụ tử là chiếu cố nhậm ra một nhà lớn nhỏ nội tổng quản, đối nàng năng lực lại vân yên tái minh bạch bất quá, nhìn thấy nàng tới, nói thực ra nàng thật là nhẹ nhàng thở ra cũng biết cứu ra ở nàng nơi này trước sau như một mà tại hạ đại tiền vốn. Nói đến, sắc cũng là có chuyện như vậy, dù sao cũng phải bảo vệ nàng mệnh, mới có thể giữ được nàng phía sau này mấy đại gia tử. Trúc gia bên kia tuy đã chết vài người, trong đó đi theo sư ra cũng bị bệnh, nhưng Trúc gia kia hai vị di nương thật không phải ăn chay, ở vị hà nghỉ ngơi ngày hôm sau, liền nghe nói các nàng ở vị hà tìm được rồi hai cái nguyện ý đi theo các nàng đi địa phương quả phụ. Nô tỳ nhìn các nàng, một người có thể khiêng lên một đầu sống dương. Thu Hồng cấp lại vân yên méo vai, nhẹ giọng ở nàng trong thai bẩm. Gương mặt chung có điểm bệnh trạng lại vân yên nở nụ cười, cùng phía dưới đang ở cùng nàng xuyên mau với Nhậm Vương bà nói: Ba bà, bà, ngài xem xem, chúng ta bên này nha hoàn có cái gì muốn huấn, chờ hạ ngươi cùng các nàng đi nói cái lời nói. Là, lao nô đã biết. Nhậm Vương bà dùng bố triển hảo nàng chân, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, thấy nàng trong mắt mang cười, biết nàng không có gì không thoải mái, lúc này mới cùng nàng tròn lên giải. Vạn bệnh lòng bàn chân khởi. Này chân là trăm triệu không thể đông lạnh. Buổi chiều sắc trời sắp ám khi, lại vân yên kém người đi hỏi Ngụy cẩn hoàng nơi đi, Ngụy cẩn hoàng bên kia người vội vàng trở về lời nói, nói qua một hồi liền hồi. Hạ nhân lục tục báo hai lần, đều nói qua một hồi liền hồi, đến lần thứ ba cho lời chắc chắn, nói qua một nén hương liền phải trở về, lại vân yên lúc này dặn bảo hạ nhân dọn đồ ăn đi lên. Dung đỡ phía trước, vẫn là làm dịch cao cảnh đem mạch, lúc này mới uống mới mẻ lục huyết, Đây là nhậm ra người hầu mang đến hiếu kính Ngụy Cẩn Hoàng, hiện tại ai đều chỉ vào hắn sống trường điểm, vô luận như thế nào cũng đừng chết ở này lộ chung. Xúc súc miệng, kêu huyết tinh thật sự, thấy hắn uống xong, lại vân yên ý bảo nhà hoàn cho hắn bưng thủy. Ngụy Cẩn Hoàng không lên tiếng xúc miệng xong, dùng bữa khi cũng thực trầm mặc, chỉ là mặt mày chung mệt mỏi vô pháp che giấu. Ăn cơm xong hắn lại đi ra ngoài, qua nửa canh giờ trở về, dựa vào lại vân yên trên vai liền đã ngủ. Lại vân yên còn ở khêu đèn đọc sách. Tới rồi giờ tí, thấy không có người tới kêu hắn, suy đoán đêm nay hẳn là không có gì đại sự, liền động, vỗ nhẹ dựa vào trong lòng ngực nam nhân hai hạ. Theo nàng nằm xuống, kia nửa nằm người cũng đi theo nằm đi xuống, vẫn luôn cũng chưa mở mắt ra, chỉ có thâm ngủ hô hấp bất biến. Ngày kế thiên còn hắc, bầu trời lại tầm tã mưa to, trong phòng hai người còn không có tỉnh lại, đã bị đông vũ gõ cửa đánh thức, nói vinh lão ra tới báo sự. Lại vân yên lên tiếng, nha hoàn liền vội vàng đẩy cửa tiến vào đốt đèn. Ngụy Cẩn Hoàng nhảy dựng lên khi vô hạ cái chán, hình như có chút đầu trăn váng. Đoan chén nhiệt nước đường, lại vân yên triều tiến vào bà từ nói một tiếng, liền đem bọn họ trên người cái đại dưới chướng hậu bảo đem ra. Bên ngoài không tiện, không thể nhóm lửa ấm điề, liền dứt khoát cai ở chăn thượng ấm, một công đôi việc. Ngụy Cẩn Hoàng tiếp nhận nàng trong tay hậu bảo mặc vào, Đông Vũ lúc này bưng tới nước muối làm hắn xúc hẩu, lúc này hắn còn chưa ra tiếng nói cái gì, ngoài cửa Ngụy Cẩn Vinh lại kêu một tiếng, huynh trưởng, tiến bảo ngoài cửa đứng nói ngụy cẩn hoàng nói một tiếng lúc này chuẩn bị hầu hạ lại vân yên thu hồng nghe vậy vội đem cửa nhỏ kia nói treo lên tới rèm vải xuất hạ huynh trưởng tẩu tử ngụy cẩn vinh thanh âm có một ít tám trầm nghe tới lộ ra mọi mệt. đem nước đường đoan tiến bảo các ngươi lui ra lại vân yên khoác đại huy đứng dậy ngồi ở một bên ghế trên tay chi đầu nhìn mở nhạt nút đèn nhìn mắt đồng hồ cát chỉ là giờ dần nàng ngủ không đến hai canh giờ nước đường tiến bảo phòng trong hầu hạ người bay nhanh lui xuống Ngụy cẩn Vinh thanh âm cũng vững vàng vang lên, phía trước có người kiếp bên ta lương thảo, thế vũ sát loạn 300 Trăm. Ngụy Trăm! cẩn hoàng khỏe miệng tiểu kiểu, này hoang dã nơi, dân cư thưa thớt, từ từ đâu ra 300 Trăm nhân mã. Đúng vậy! Người tới phương nào người? Chưa điều tra rõ. Bên ngoài có hay không động tính? Thượng ở cha? Cẩn dẫn đâu? Ở bên ngoài? Trở về làm hắn thấy ta? Là, đã biết. Ngụy cẩn Vinh lúc này mới thở hát ra. Huynh trưởng mấy năm nay tầm một năm so một năm ngạnh, này đối bọn họ tới nói là chuyện tốt. Còn có việc? Không có. Ngươi đi trước nghỉ ngơi. Ngụy cẩn hoàng thanh âm lưu hòa một ít, quay đầu lại xem chi cầm ở ngủ gật phụ nhân liếc mắt một cái, nửa sốc mảnh đi ra ngoài thấy đường đệ, nhẹ giọng cùng hắn nói, ta hiện tại đi trước đường, ngươi nhiều nghỉ tạm một hồi. Đối thượng trưởng huynh quan tâm ánh mắt, Ngụy cẩn vinh hơi hơi một tay, cửa trước nổi nói một tiếng, đại tẩu, cẩn vinh cáo lui. Ân. Lại Vân Yên gật đầu một cái tỉnh lại, đáp một tiếng. Có tiếng bước chân đi xa, nàng đứng lên. Lúc này Ngụy Cẩn Hoàng tiến vào, nàng đem trên người mang theo nhiệt độ cơ thể y huy khoát ở hắn trên người, nhàn nhạt địa đạo. Này thị trấn không phải ta triều, chúng ta hai nhà sử quan cũng không cái kia năng lực trấn an được nơi này người, có thể sớm đi liền sớm đi. Ngụy Cẩn Hoàng giơ tay sờ sờ cái chán của nàng, không chút để ý mà gật đầu, luôn không đối ý hỏi, còn khó chịu sao? Đã hảo. Lại Vân Yên chào hạ hắn tay miệng gian tiếp tục đạm nhiên nói chúc gia di nương tìm kia hai vị quá hai ngày giết đi không phải toa ta nay tâm tất chu chúc gia người cho là nhặt hai cái hảo nô buộc nàng lo lắng chính là nhiều hai thất con sâu làm dầu nổi canh ngụy cẩn hoàng đã cùng chúc bá côn nói qua việc này lúc này thấy nàng mặt mày bất động liền nói muốn giết người không cấm diêu một chút đầu bá côn thúc đều có chủ trương hắn muốn chính mình động thủ lại vân yên không cấm cười ngụy cẩn hoàng im lặng thừa nhận hai vị di nương hảo bản lĩnh Chính là có khi tâm thô điểm Lại Vân Yên ngồi trở lại trên giường che lại bị Thấy hắn không rời đi Theo nàng ngồi xuống giường một bên Nàng nói xong lời nói liền chờ ngụy Cẩn Hoàng nói chuyện Chính là có bản lĩnh Cho nên hạ không giấu du Lại chỉ giáo một phen Giả lấy thời gian cũng liền ra tới ngụy Cẩn Hoàng nhìn nàng trắng non mặt nói Nghỉ ngơi hai ngày Trên mặt nàng tiểu tụy hòa hoan không ít Có vẻ khí sắc hảo điểm Chính là không có gì ăn uống Ta đi phía trước chuyển một vòng đợi lát nữa trở về cùng ngươi một đạo đồ ăn sáng. Ngụy Cẩn Hoàng nhìn nàng mắt, nhẹ giọng hỏi một câu. Đối mặt hắn trưng cầu, Lại Vân yên cười gật đầu. Ngụy Cẩn Hoàng đi rồi, đông vũ bọn họ lục tục tiến vào, nàng mới vừa một mặc hảo, lại tuyệt liền tiến vào đưa tin, Vũ công tử đem bắt tù binh mã làm thịt, tưởng chế thành mã thịt, cùng Vinh công tử thảo cái đầu bếp đi qua. Ân. Lại Vân yên cười xem hắn. Sáng nay này thị trấn Nhân Mã, mười ra có bảy gia trộm cầm lấy cung tiễn lại tuyệt mặt vô biểu tình địa đạo, chọc nhiều người tức giận, lại tuyệt túi đầu. Lúc này, phải rửa nam nhân nắm tay nói chuyện. Lại Vân Yên quay đầu cười đối Đông Vũ nói, trong thanh âm toàn là trêu chọc. Mới vừa xuyên thượng một hơi, liền phải giết qua đi. May mà, một đường gặp phải đối thủ đều không đủ đủ cường đại, còn so không được thiên thai đối bọn họ ảnh hưởng tới đại. Ngài vẫn là bận tâm bản thân thân mình đi. Thấy nàng còn cười nói lời nói, Đông Vũ chiều nàng túi túi người, vinh phu U nhân chờ ở bên ngoài đâu. Ngài muốn hay không thấy. Bạch thị mới vừa tiến sân, Tộc Ngô trong phòng Đại Nha Hoàn liền chuyển đến ghế, đôi mắt hướng nàng tay háo lung ngắm hai mắt, Bạch thị chiều nàng cười cười, nói, mang theo lọ sưởi. Nay trưởng tẩu trong viện Đại Nha Hoàn là cái không yêu ngôn ngữ, nhưng Đại Nha Hoàn chính là Đại Nha Hoàn, vô luận ai tới đều hầu hạ đến chú đáo. Chính là tính tình không tốt lắm, chúc gia bên kia Nha Hoàn đều bị nàng tức mấy đốn, lần trước thấy chúc gia người tới ngắm bọn họ bên này bếp lò, nàng liền phải gọi người đảo ra các nàng đôi mắt. Ai đều biết nàng là cái trung chủ cũng không dám đắc tội nàng. Bạch thị từ trước đến nay đối nàng khách khí, lúc này thấy đông vũ triều nàng không lưng nói một tiếng lao ngài chờ sẽ. nàng ngay sau đó liền trở về thanh, không dám. Bên trong người khi nào thấy nàng bạch thị cũng không chắc, có khi một hồi liền thấy, có khi nửa tới cái canh giờ cũng là thấy không, đều đến chạm vào vận khí, còn hảo bên trong người cũng không phải hà khắc người, không thấy cũng chuyển đến ghế làm nàng ngồi, không khó xử quá một lần. Lần này vận khí tốt, Nàng mới vừa ngồi xuống không bao lâu, bên trong người liền thấy nàng. Bạch thị đi vào cùng lại thị thình an, thấy nàng sắc mặt thượng hảo, trong lòng cũng ám thở dài nhẹ nhõn một hơi, trong miệng mềm nhẹ nói, tẩu tẩu hôm nay hảo chút, khá hơn nhiều. Lại Vân Yên mỉm cười. Thiếp thân hôm qua nghe nói này trong chấn có một ít dễ dàng hành quân lương khô, chúc ra bên kia cũng chuyển lời nói, nói hôm nay sẽ đi thu mua một phen, ngài xem Bạch thị do dự mà nhìn lại Vân Yên liếc mắt một cái, lại nhìn mắt bên ngoài mưa to. Bực này thời tiết Nghĩ đến nàng là sẽ không đi ra ngoài. Nếu là dùng đến chúng ta nói chuyện vậy từ ngươi ra mặt, việc này liền giao cho ngươi. Lại vân yên chiều nàng cười nói, ta liền mặc kệ. Đúng vậy. Bạch thị túi đầu thấp lên tiếng, mày lại không tự chủ được mà nhữ lại. Nghe nàng khẩu khí này, này giống như Trúc Gia Di Nương không nên quản việc này, mà nàng càng không nên quản mới là. Chính là, này không phải nội quyến phân nội việc. Chẳng lẽ, toàn từ cẩn vinh toàn quản không thành. hắn rốt cuộc không phải làm bằng sát, Lại như vậy đi xuống, hắn sớm hay muộn muốn mệt bị bệnh. Bạch thị túi đầu, thần sắc tối nghĩa không chừng, lại Vân Yên cũng không nói thêm nữa, làm nàng lui xuống. Tiểu thư tử cấp lại Vân Yên mải mực Thu Hồng nhìn nhà mình chủ tử, hơi có khó hiểu, này Lương Thảo Việc, ngài không phải toàn tâm trung hiểu rõ sao. Hiểu rõ, cũng không đại biểu muốn xen vào đối với nhà mình nha hoàn, lại Vân Yên nói liền nhiều, cùng Thu Hồng giải thích nói, tiếp viện việc đều có chuyên gia ở làm, nội quyến lúc này thiếu thao phân tâm chính là thiếu thêm phân loạn. Kia vì cái gì không ngăn cản Vinh Phu nhân. Bực này sự, tự nhiên con nàng phu quân giáo nàng. Lại Vân yên Thu trên mặt cười, đến từ từ tới. Nay một đường, sợ cần ma cùng nhiều đi. 148147. Đại thủ hạ người hồi báo này trước, chúc bá côn người mặc thanh y liền ngồi xếp bằng với đơn giản án trước bàn, này án bản là với trong nhà mang đến, thượng đẳng gỗ đàn, với hắn thân ở đơn sơ chỗ ở có vài phần đột đột. Chúc bá côn nhìn đối diện Ngụy Cẩn Hoàng, thấy hắn đạm nhiên không nói hắn cười lắc đầu nói, nhà ngươi vị phu nhân kia à. Mới vừa chúc ra người tới báo chúc ra hai vị di nương phân nhiễu việc, chúc bá côn hỏi ngụy phu nhân nhưng cùng một đạo, được hồi đắp sau, liền vẫn luôn như vậy cười than nhìn hắn Không biết là thổn thức, vẫn là bên. Ngụy cẩn hoàng nhìn mắt ngoài cửa mưa to, thấy chúc gia tộc trưởng đã mở miệng, hắn đạm cười nói, nàng nhất không mừng ngày mưa ra cửa. Nga! Chúc bá côn ngứng mày Sợ ô hế nàng làn bấy! hắn nói được đạm nhiên! Chúc Bá Côn cười ha ha hai tiếng, uống một ngụm rượu, tiện đàn nói chuyện phiếm nói, nhất cũng kỵ chính mình động thủ giết người, sợ ô hế tay nàng bãi, chính mình không ra khỏi cửa, liền phái Bạch Thị cùng nha hoàn lại đây đánh nhà hắn nội quên mặt. Ngụy Cẩn Hoàng nghe ngôn cứng họng, đối tượng Chúc Bá Côn tầm mắt. Lúc này, Chúc Bá Côn thủ hạ phi nước đại đi vào, ở bên thai hắn cấp nói vài câu, Chúc Bá Côn khỏe miệng cười như vậy cười xuống dưới. Đại hạ nhân rút y, trong nhà khôi phủ can tĩnh, chỉ còn mưa to cuồng đánh mặt đất bàng bật bà thành. Một hồi, Trúc Bá Côn đánh vỡ bình tĩnh, mỉm cười nói, chúng ta đi rồi, này giàu có và đông đúc chấn nhỏ sợ là muốn biến thành chết chấn bãi. Ngụy cẩn hoàng mỉm cười nhìn về phía hắn, lúc này Thúy Bách vào cửa, lấy không cao không thấp thanh em nói, lại tuyệt, lại tam động thủ giết địa phương tộc trưởng. Thúy Bách lui ra sau, Trúc Bá Côn hiếm lạ nói, nàng chưa cùng người thương lượng. Giết người sự, nàng cũng không cùng ta thương lượng. Ngụy cẩn hoàng như cũ đạm nhiên. Thấy hắn không sao cả, Trúc Bá Côn cười cười bưng lên chén rượu uống một hơi cạn sạch thật là lại ra da nữ thủ hạ cũng không dựa ăn không ngồi rồi một đường tới gặp được đối thủ kia thủ hạ đến so đồ tể còn nhanh không biết là sát gà cho ai xem ngươi liền dung nàng một người đàn bà như thế làm cản trúc bá côn ngoan cười mà nói ngươi không phải vẫn luôn đem nàng đường con thỏ đây chính là con thỏ giống nhau nữ nhân đều có thể bỏ đến hắn trên đầu dương ai ngụy cẩn hoang lắc đầu dung trúc bá côn ngôn ngự treo đùa trầm tĩnh mà nhìn ngoài cửa mưa to trong lòng nghĩ phía trước đội ngũ tiến trình. Còn chưa tiến chấn nhỏ, bên người nàng nhưng dùng liền người liền toàn tàng ra, nàng luôn luôn thói quen là ở người khác địa phương thượng vẫn là ngấm ngầm dở cho hảo, cũng không cậy mạnh, cũng không muốn mạo nổi bận. Biết nàng am hiểu, cũng biết hắn nếu là nhúng tay nàng khẳng định không mau, cũng liền đem việc này giao cho nàng. Nói đến, lại tuyệt, lại tam mang người chung, có một nửa vẫn là hắn vì nàng tìm thấy. Trở lại tây tiến một đoạn thời gian, nghĩ đến nàng cũng sẽ không lại nói chút hắn ngại nàng tàn nhẫn độc cát chi lời nói phía trước tam phương đội ngũ đều mang đến tin tức tốt đi trước chi lộ mạnh khỏe chăm dặm trong vòng đã dọn sạch gian nan khổ cực bọn họ ngày mai có thể lên đường trúc bá côn nghe tin mặt sau dung một chỉnh cũng không hề cùng ngụy cẩn hoàng vương nghĩa chiều hắn sau khi gật đầu liền ở trong mưa cấp đi mà đi này xương ngụy cẩn hoàng nhân tài vào cửa đại sư ra là ngụy cẩn hoàng sau lại thỉnh về tới không quá biết lại thị phong cách hành sự lúc này liền ở ngụy cẩn hoàng bên người hỏi Phu nhân vì sao phải vào lúc này giết người Lúc này động thủ liên đại ý Như thế phía trước chi chiến là địch ta Hai bên chi chiến Lúc này động nhân ra phía sau Chẳng phải là sẽ làm người khuynh xảo xuất động Ngụy cẩn hoàng xoay chuyển trong tay tiểu chén rượu Rũ mắt đàm nói Nơi đây giàu có và đông đúc Giàu có và đông đúc Sư ra sửng sốt Trước sau ngàn dặm Tìm không thấy so này càng giàu có và đông đúc địa phương bãi Đúng vậy đại sư ra ngoài miệng dâu run lên Con ngheo càng thấp một chút đầu lại càng cao, lại ra cùng nhầm ra mặt sau còn sẽ có người lại đây ngụy cẩn hoàng nói đến này, triều lặng yên tới ngụy cẩn vinh nói, ngươi cũng ở trong tộc tuyển hai người lưu lại, đại tẩu là tưởng đem nơi đây theo vì đã có, ân, ngụy cẩn hoàng nhẹ điểm phía dưới, chính là lúc này tuy là nhiều năm du mục chi tộc, nhưng đoạt nhân gia sinh tồn nơi, vô ích với cướp đoạt một cái tiểu quốc gia, này hậu hoạn vô cùng a, ngụy cẩn vinh thực sự có chút sửng sốt, nàng từ đâu ra to gan như vậy? như đương đệ trên mặt dễ dàng không hiện với trên mặt kinh lăng ngụy cẩn hoàng cười nhẹ lay động phía dưới kia nữ nhân luôn là làm người khinh thường nàng nhanh bước có bao nhiêu lợi lòng có nhiều tàn nhẫn ngươi đã quên nàng còn có cái huynh trưởng nếu như ta không nghĩ khoanh tay đứng nhìn tộc của ta cũng là nàng chủ lực hắn đạm nói cho nên này đó thời gian nàng mới cùng ngài tốt như vậy ngụy cẩn vinh thốt ra mà ra ngụy cẩn hoàng mỉm cười xem hắn nếu bằng không đâu thật đương nàng nhận mệnh a đáng tiếc nàng cũng không nguyện đem nàng mệnh giao cho người khác, huống chi là hắn, tẩu tử, thực sự lợi hại. nhìn huynh trưởng ôn hòa cười mắt, ngại với hắn tình cảm, ngụy cẩn vinh không dám nói quá mức nói, chỉ có thể nghẹn ra những lời này. hắn hoãn một chút, nghĩ lại không đúng, không cấm ngẩng đầu nhìn huynh trưởng nói, nàng ở kinh thành có phải hay không đã là có mưu hoa? ngụy cẩn Hoàng có miệng cười, nàng ngày đêm nghiên cứu mà sách, không tiếp cử lại nhậm hai nhà tài lực mấy mươi lần phái người hướng tây tra xét, nàng làm này đó cũng không phải là vì hảo hảo đương một cái ngụy gia tộc trưởng phu nhân. Nhìn huynh trưởng bên miệng cười, Ngụy Cẩn Vinh trong lòng một chút liền hiểu rõ, lại nhậm hai nhà mấy năm nay nhìn bình tĩnh, xem ra phía dưới động tác không ít, chỉ là ở hoàng đế cùng bọn họ tầm mắt, không hề làm cho bọn họ cảm kích thôi. Nay tổ tử, thật là thật can đảm khí, đến bây giờ mới dần dần lộ ra một chút cái đuôi. Nhưng đều lúc này, liền tính trong kinh hoàng đế cảm kích, cũng không có khả năng ở thời điểm này đem công với tâm kế này hai nhà tử bắt lấy. Nhà hắn vị phu nhân kia nghĩ thế hắn phân ưu, mà huynh trưởng bên người vị kia, lại là tưởng đem nơi này toàn chiếm, tay cầm phí nhiều nơi làm kia lâu dài tính toán, khỉu tay nhi toàn quải ở lại nhậm hai nhà trên người. Phía trước hắn liền khó hiểu, nhậm ra người đi lên tốc độ như thế nào liền nhanh như vậy, nguyên lai là vẫn luôn chờ. Lại tuyệt đi bẩm sự phía trước trước tỉnh thần, lúc sau đem đại khái tình huống báo cho đại tiểu thư. Lại vân yên nghe xong cũng không thế hỏi, huy xuống tay làm hắn lui xuống, thuận tiện làm đồng vũ đi theo hắn đi. Bọn họ đi rồi, Thu Hồng còn ở, lại Vân Yên quay đầu lại hỏi, Tam Nhi còn không có hồi. Giải quyết tốt hậu quả sợ là tốt một đoạn canh giờ. Thu Hồng thế nàng đấm đấm chân, đều ngồi đã lâu, ngài lên đi một hồi. Lại Vân Yên theo tay nàng đứng lên, mới vừa đi hai vòng, ngoài cửa ngụy cẩn hoàng liền tới rồi. Đã trở lại. Lại Vân Yên chiều hắn cười nói. Ngươi lại đi sẽ, ta ngồi uống ly trà. Thấy nàng muốn lại đây ngồi, ngụy cẩn hoàng đáp một tiếng, ở nàng trước bàn ngồi xuống. Nàng nhíu mày một chút, nhưng bên miệng ý cười chưa đỉnh, chiều hắn gật đầu. Biết nàng không vui, Ngụy cẩn hoàng cũng chưa quá nhiều để ý tới, túi đầu xem nàng mới vừa viết tay quyển sách. Hắn đọc sách tốc độ cực mau, nhưng cũng không cái kia canh giờ đem nàng ngốc với trong phòng viết đồ vật đều xem ở trong mắt. Không bao lâu nàng liền ngồi trở về hắn bên người, cười mắt thấy hắn, hắn cũng liền khép lại quyển sách. Bọn họ chi gian không có gì trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, nhưng không thể nghi ngờ ở nàng nguyện ý cấp gương mặt tươi cười. Cũng nguyện ý hắn ngủ ở nàng sân lúc sau, bọn họ quan hệ muốn so dĩ vãng hảo quá nhiều. Ngươi nhìn đến sát cái hải. Ngụy Cẩn Hoàng đem nàng chén trà đoan tới rồi nàng trong tay. Lại Vân Yên không nghĩ uống, bình tĩnh nhìn bình tĩnh vô cùng Ngụy Cẩn Hoàng, thấy hắn thờ ơ mà hồi nhìn nàng, nàng bật cười một tiếng gật đầu. Bọn họ thật đúng là lao đến không biết xấu hổ, ai đều không sợ mất mặt. Quá đoạn thời gian, phía trước thám tử tin tức liền đến. Ngụy Cẩn Hoàng nhàn nhạt địa đạo: "Ai?" Lại Vân Yên cười một chút, Thấy hắn lại đem trà đoan đến tay nàng chung, lần này nàng vẫn là uống một ngụm. Nàng cũng có thám tử, nhưng thám tử không đủ ngụy đại nhân nhiều. Nàng uống ngụm trà, thấy Ngụy Cẩn Hoàng ánh mắt nhu hòa mà nhìn nàng, lại thấy hắn nội liễm biểu tình gương mặt đường cong chỉ so qua đi càng hấp dẫn người, nàng không khỏi cười dựa thượng vai hắn, lại nhẹ nhàng mà thở dài. Tựa như Ngụy Cẩn Hoàng không thể không giống nàng túi đầu giống nhau, nàng cũng không thể không phụ thuộc vào hắn. Nàng lại gần qua đi, Ngụy Cẩn Hoàng ôm nàng eo, ở nàng thái dương nhẹ nhàng một hôn khỏe miệng tươi cười ôn nhu vô cùng, đôi mắt lại là bình tĩnh không gận sóng. Như nàng theo như lời, bọn họ chi gian chưa từng có sạch sẽ quá, có thể được một lát ôn tồn, vẫn là vui mừng mà quá mới hảo, tổng so cầm kiếm rằng có tới hữu hích vô hại. Trúc ra mặt sau sẽ như thế nào? Đối với khó hiểu việc, lại vân yên từ trước đến nay không sợ nhiều hỏi vài câu. Chờ phản ứng lại đây, bá côn thúc sẽ không thua kém người ta. Bọn họ hiện tại có thể nhất thời đắc thế bất quá là bởi vì bọn họ trước đoạt được tiên cơ. Hắn là Tây Hải chi lộ chủ sách người là thứ nhất, phía trước nàng vì thế hao hết tâm lực là thứ hai, mà Trúc Bá Côn hiện tại còn không nghĩ nặng nhẹ vọng động là thứ ba. Hắn hiện tại mang theo người, chỉ dùng trong đó một cái chủ sự ngụy cẩn hoàng túi đầu tinh tế mà hôn môi nàng khuôn mặt, hôn đến bên thai hàm chứa lạnh băng nhị tiêm liêm liếm, thẳng đến ấm áp mới buông ra miệng ở nàng bên thai nhẹ thở khí nhẹ nhàng mà nói, hắn đang chờ người ta tay chân tẫn lộ, đừng vội xem thường hắn. Nào dám! Lại vân yên nhắm mắt đem nội tâm nóng nảy giấu đi một nửa, mới trợn mắt dường như không có việc gì mà nhìn trước mắt nam nhân cười nói, phái hai cái di nương cùng ta nháo, ta đều có chút cuống chân cuống tay, nếu là hắn thật động khởi tay tới, thiếp thân sợ là chỉ có lẽ xa ba thước phân. Người sẽ sao?" Nàng lời nói là Ngụy Cẩn Hoàng nở nụ cười, trong lòng nổi lên một mảnh bất đắc dĩ. Nàng làm sao? Nàng yêu nhất sợ sẽ là có người cùng nàng đấu, chúc ra kia hai vị di nương nàng giao cho Bạch thị, nói được dễ nghe điểm là hủy lấy trọng trách cấp Bạch thị. Nói trắng ra là, này ba người nàng ai cũng chưa để vào mắt. Nàng càng kính xa, càng không để trong lòng. Càng đương hồi sự, nàng đáp lại hoặc là là cho mặc, hoặc là chính là dương nanh muốn bớt. Như thế nào sẽ nàng nở nụ cười, tươi cười phá lệ mê người, tiếng cười vui sướng, bạch nha tất lộ. ngụy cẩn hoàng cười mà không nói, túi đầu hôn lên nàng miệng. Lúc này, vẫn là đừng nghe nàng những cái đó liền nàng chính mình đều tưởng lừa lời nói dối hảo. 149.148 Trên đời này rất nhiều người nhiều ít đều có chút tự cho là đúng, hoặc là cho rằng chính mình cực khổ độc nhất vô nhị, hoặc là liền cho rằng chính mình xuất sắc không giống người thường. Tóm lại tôi nói, không mấy người nguyện ý thừa nhận chính mình không có gì để khen, thậm chí còn có sẽ tước tiêm đầu biểu hiện chính mình cử trọng được hình, muốn cho người nhìn với con mắt khác. Lai nghề tiến trên đường đột ngột tạc phỉ, trúc gia tiếu di nương liền biểu hiện một phen, hiên ngang xuống ngựa, hướng quá hộ vệ đàn, tay không đoạt qua tạc phỉ trong tay đao, một đao thi hắn hầu khẩu lại lấy tư thế bay hùng bay vút lên trở về lập tức động tác liền mạch lưu loát nàng này cử chấn kinh rồi chỉnh xếp hàng ngũ ai cũng không liêu chúc gia di nương lại có nảy ngang tay lại vân yên cũng đúng mức mà lấy khăn che miệng thực sự kinh ngạc một chút chờ ban đêm bọn họ tìm địa phương đóng quân khi có vài vị võ tướng đều tiến lên cùng tiếu di nương thấy lễ liền ngụy gia hộ vệ đều liên tiếp hướng chúc gia bên kia nhìn lại lại vân yên cũng hướng bên kia nhìn một hai mắt chờ vào đồng bên miệng cười cũng vẫn là treo ngăn cũng là ngăn không được Trước đó vài ngày nàng ở trước mặt mọi người phóng ngựa leo nhanh, tiếu di nương tinh trở thời cơ đại ra một tay, tương so mà nói, vẫn là chúc gia nội quyến so nàng càng đoạt người trong mắt một ít. Phía dưới võ sử nha hoàng ngày thường cực ái kỳ tra, đêm nay lại là an tĩnh không ít, có một ngày thường gan lớn nha hoàng càng là kéo đông vũ tay háo, lặng lẽ hỏi chúc gia nha hoàng có phải hay không cũng bực này lợi hại. Các nàng chết so các ngươi nhiều. Đông vũ lạnh như băng mà trở về một câu, bưng nước gấm vào liều trại. Bên trong lại Vân Yên chính cười cùng Ngụy Cẩn Hoàng ngoan cười nói, ta cũng sẽ không xử võ, nếu là lộ trùng có kia nguy hiểm, phu quân vẫn là muốn nhiều hơn phái người che chở ta hảo. Ngụy Cẩn Hoàng cũng là vừa vừa tiến đến ngồi xuống liền nghe xong nàng lời này, nhất thời cũng liêu không chuẩn nàng là để ý vẫn là nhảm chán, hắn nâng lên mí mắt nhìn nàng, dừng một chút, chậm rãi nói, tự nhiên. Lại Vân Yên cười hai tiếng, cười đến thật là không thèm để ý thật sự, Ngụy Cẩn Hoàng cũng sẽ biết nàng lại đang nói ngoan che cười cũng không biết đồng di nương ra sao bản lĩnh Đông Vũ bưng chậu nước ngồi quỳ ở phía trước, Lại Vân Yên đem tay vói vào buồn nội tế như khăn, đầu tiên là đưa cho Ngụy Cẩn Hoàng, tương truyền kiếm thuật rất tốt. Ngụy Cẩn Hoàng không phát ra tiếng. Nô tỷ kiếm thuật cũng hảo. Đông Vũ lúc này tiếp lời nói, nhàn nhạt nói. Lại Vân Yên cười, ở thế nàng tranh đua nha hoàng trên đầu sờ soạn một chút, biết ngươi luyện được cần. Kia không coi là cái gì, nô tỷ ở Tuyệt Lang thuộc hạ cũng đi bất quá ba chiêu. Đông Vũ như cũ đạm nhiên nói. Tiết Di nương lại có thể lại, cũng bất quá cũng là cùng nàng đánh cái ngang tay thôi. Cung tiểu thư thuộc hạ tới so, càng là không coi là cái gì, nổi bật trở ra lại đại lại như thế nào? Nhà ai đứng đứng đắn đắn chủ tử là yêu cầu chính mình ra tay. Nha hoàn so nàng còn ái tranh cường hào thắng, lại vân yên buồn cười thật sự, cầm ôn khăn chắn mặt, mới che gương mặt tươi cười. Đông Vũ một câu so một câu mang lạn, liền tính nàng ngày thường cũng không phải cái hảo tính tình, Ngụy Cẩn Hoàng nghe vậy lúc này cũng nhiều nhìn nàng hai mắt, nàng lui ra sau. Ngụy Cẩn Hoàng mở miệng chiều lại Vân Yên nói: "Ngươi làm nàng tiếp đón chúc gia di nương." Bạch thị quá mềm lại Vân Yên qua một hồi lâu mới chầm chậm điệu đạo: "Đến có cái hoành. Nói đến, Ngụy gia một ngày người đi đường chung, nhất không có gì tác dụng chính là Bạch thị, nàng hiện tại sở làm việc vặt, tất cả đều nhưng từ nàng nha hoàn thay thế. "Con hảo, nàng phu quân cũng đủ cường." Ngụy Cẩn Hoàng lúc này nhẹ nhíu một chút mi, lại Vân Yên nhìn về phía hắn, nhẹ nhuyễn hạ môi, "Như thế nào?" Chúc gia sẽ bởi vậy ngay tại chỗ sinh sự. Như thế nào? Lại Vân Yên phai nhạt khỏe miệng ý cười, nói đối lại đi vào tới Đông Vũ nói, thay ta cấp Tiểu Di nương đưa hai vỏ rượu đi. Dứt lời, quay đầu hướng Ngụy Cẩn Hoàng, như thế nào? Nàng không thấy người, nhưng thể diện vẫn là sẽ làm đủ. Chẳng sợ ngày sau chúc bá côn lộ chung đem trong đó một vị phụ chính, cũng không trở ngại. Ngươi vẫn là không nghĩ đem các nàng đương cùng đường người. Ngụy Cẩn Hoàng trầm mặc một hồi, Đêm này đoạn thời gian không hỏi ra nói hỏi ra khẩu. Liên tính là làm bộ thân thiện, một đường hòa khí cũng cực quá hiện tại lẫn nhau cạnh tranh. Không lo, nếu là đến lúc đó rơi xuống khó, các nàng một ngụm một cái tỉ tỉ thân thiết mà kêu muốn ta hỗ trợ, ngài nói, ta giúp vẫn là không giúp. Lại vân yên cười như không cười địa đạo, cùng với như vậy, còn không bằng ngay từ đầu liền trong lòng hiểu rõ hảo. Tuy nói nàng thiện với trở mặt vô tình, cũng thực cái trang nhân từ rộng lượng, nhưng bực này thời khắc vẫn là tỉnh tỉnh. Thiếu tới trong kinh kê bộ. Một đường hoang man hiểm ác, một lát chính là sinh tử tồn vong mấu chốt, nữ nhân bảy chuyển tám con những cái đó tiểu tâm tư chỉ thích với no ấm không ngại hoàn cảnh, nhưng không thích hợp hiện tại. ngụy cẩn hoàng nghe vậy yên lặng nhìn nàng một hồi, lúc sau nhẹ điểm phía dưới, không nói cái gì nữa. Nữ nhân lúc này lệ khí trong điểm, cũng là chuyện tốt. Lúc này trúc gia di nương nổi bật cũng áp qua nàng, nghĩ đến trúc ra bên kia người cũng sẽ không nhiều lời di nương cái gì. Hắn lúc trước còn đương nàng là khinh thường kia vài vị nữ quyến, hiện tại xem ra, khinh thường là khinh thường, nàng còn có mặt khác tính toán. Đáng tiếc, nàng này cử sẽ không có người hiểu biết, liền như phía trước hắn không hiểu biết nàng giống nhau. ngụy phu nhân phái nàng kia tính tình so chủ tử còn view tháng 3 phần nha hoàn cấp tiếu di nương đưa tới hai vỏ rượu, cái kia lánh nha hoàn sụ mặt tới sụ mặt đi, nàng đi rồi. tiểu di nương bên người nha hoàn đoán hận mà trừng mắt nhìn cửa liếc mắt một cái, quay đầu đối tiếu di nương nói, di nương. Ngươi xem người một cái nha hoàn nhiều ghê gớm. Nàng nghiến răng nghiến lợi, Tiếu Di nương lại cười trầm gì gì mà nghe nghe rượu khẩu tử, lại nói một tiếng rượu ngon. Lúc này, chúc bá côn bên người bên người Lao nô lại đây, thỉnh nàng đi cùng chủ tử cùng nhau dùng nữa. Tiếu Di nương đứng dậy mỉm cười một chút, chiều hắn cười nói, đồng tỷ tỷ cũng là ở chờ chứ đi. Lao nô cười lên tiếng đúng vậy. Tiếu Di nương lại nhìn Lao nô liếc mắt một cái, cười nói, bảo thúc đi vội đi, ta tự hành đi liền hảo. Dứt lời, Bộ bộ sinh liên đi phía trước không nhanh không chậm ra cửa, biểu tình nhất phái bình tĩnh không gọn sóng, làm chúc bá côn bên người lao nô ám đạo một tiếng hảo. Chủ tử bên người thân phận lớn nhất chính là hắn, từ hắn tới làm thỉnh nàng, nghĩ đến di nương cũng là biết chủ tử lần này đối nàng vừa lòng thật sự. Đến hỉ rồi lại không cao ngạo không nóng nảy, tiếu di nương vẫn là cùng dĩ vãng 10 năm sau giống nhau trầm ổn. Này xương chúc gia đoàn người chờ ở dung bữa tối, bên này ngụy ra người chính đói bụng đang thương lượng sự tình, nói đến nửa đường. Thương Tùng bước nhanh đi lại Vân Yên trong trướng, "Thỉnh nàng qua đi." Lại Vân Yên tới rồi trong trướng, đầu tiên là không có phát ra tiếng, nghe được vài câu liền nghe ra tới, tuy không phải Tuyết Quý, nhưng Thiên Sơn đỉnh núi đã hàng tuyết, hôm qua đi trước đi lên mã đã đông chết mấy chục thắt. Muốn hôm khác sơn sợ là không dễ, nếu là con ngựa xảy ra chuyện, Lương Thảo cũng là vận bất động. Ngụy Cẩn Vinh nhìn trên bàn bản đồ, buồn đầu nói, "Gần 2000 dặm không có bóng người, Lương Thảo không thể bỏ." Hiện tại Ngụy ra 500 hộ vệ 1000 mã đã là khổng lồ. Hao tổn một chút chính là hao tổn thực lực. Dung tới háo nghiêu. Ngụy cẩn hoàng xoa xoa nhăn đến phát đau giữa mày, nhàn nhạt nói, liền tính theo không kịp sức của đôi bàn chân, qua thiên sơn, tới rồi chân núi tử tử chính là. Xem ra chỉ có thể như thế. Ngụy cẩn vinh dừng một chút, thở dài khẩu khí. Tốn nhiều chút thời gian liền tốn nhiều chút thời gian đi, hiện tại may mắn chính là trước tiên làm chuẩn bị, không đến mức chuyện tới trước mắt không có giải quyết phương pháp. Trúc gia Ngụy cẩn hoàng nói hai chữ này đỉnh lời nói không nói Giấc tới ở ngồi người đều hướng hắn nhìn lại, hắn bên người lại Vân Yên cũng nghiêng đầu nhìn về phía hắn, tinh trở hắn hạ lời nói. Ngụy cẩn hoang hoãn hoãn, nói tiếp, bọn họ sở bị ngư nhi không nhiều lắm, mượn bọn họ 500, các ngươi thấy thế nào? Hỏi đến này, hắn nhìn về phía lại Vân Yên. Ngụy ra sở bị 2.000 háo nhu trung, trong đó 1.000 điều là nàng cùng hắn rõ ràng nói rõ quá nàng có khác hắn dùng. Lúc trước nàng nhắc tới việc này, một là lấy ngư vận vật quá sơn. Thứ hai là ngay tại chỗ sâu sẽ lấy chúng nó đương tổ lương. Mà mua như bạc, nhân lực tất cả đều là nàng sở ra. Tự vào cửa liền vô thanh vô tức lại vân yên nghe vậy trước không phát ra tiếng, qua thật dài một hồi mới gật đầu, nôn ngữ đạm mạc nói, sở dưỡng ngưu đàn ly bên này có chút xa, gửi thư tín qua đi, lại chạy tới còn muốn mấy ngày. Nàng từ trước đến nay sợ tặc quan tâm chuyện của nàng, càng sợ tặc nhớ thương, chính là bởi vì biết nàng sở làm những cái đó chuẩn bị một khi làm trước mắt người rõ ràng luôn là sẽ lợi dụng thượng. Chẳng sợ nàng lời nói với hắn nói được tái minh bạch bất quá. Ngụy Cẩn Hoàng gật gật đầu, xem khỏe miệng nàng lạnh lùng mà nửa kiều liền biết nàng tâm tình không hảo thật sự, hắn dừng một chút, không lại nhiều xem, liền quay đầu chiều đỉnh đệ phân phó nổi lên chờ nhậm ra đuổi như lại đây sự. Lúc này Ngụy Cẩn Vinh bọn họ thường thường hướng nàng lên, lại Vân Yên chấp hạ mắt, trầm mặc mà vươn tay lấy qua Ngụy Cẩn Hoàng trong tầm tay bút, xả qua giấy, từng câu từng chữ viết nổi lên tin, cuối cùng ấn dấu tay. Lại từ giữa cổ đèm tin ấn xả ra đắp lên trường ấn, ngẩng đầu hướng ra ngoài nói, têu lại tam lại đây. Không đến một hồi, lại tam liền quỷ gối cạnh cửa thỉnh an, lại vân yên đi đến cạnh cửa cho hắn tin, nhìn hắn biến mất, lúc sau, nàng quay đầu, đối với một phòng ngụy gia nhân đạo, còn có việc. ngụy cẩn vinh vội cười nói, không có việc gì, tẩu tử có việc thỉnh ngài tự vội đi. Hắn rứt lời, ngụy cẩn dũng bọn họ cũng tất cả đều đứng dậy hướng nàng chắp tay thi lễ hành lễ đưa nàng chỉ có Ngụy Cẩn Hoàng duy trì không buồn không vui biểu tình lẳng lặng mà ngồi ở kia vẫn luôn nhìn nàng, đôi mắt chớp cũng chưa chớp. Lại Vân Yên đôi mắt buông xuống ai cũng không thấy, đối với trong chướng người nhẹ phúc thi lễ liền đi ra môn. Nàng mới vừa hồi trong chướng ngồi định rồi, Ngụy Cẩn Hoàng liền đã trở lại. Cho hắn đổ trà, lại phân phói nha hoàn đem bữa tối bưng lên sau, Ngụy Cẩn Hoàng thần sắc nu hòa một chút, ngươi ứng sớm một chút dùng nữa, chớ có hỏng rồi dạ dày. Lại Vân Yên không nói tiếp, thực vô ngữ. Đương nha hoàng thu thập hảo đồ lặt vặt lui ra sau, ngụy cẩn hoàng thấy nàng đứng dậy lấy quá sách, không có mở miệng ý tứ, lại nhìn nàng một hồi, mới nói, ngươi có hay không muốn hỏi. 150.149 Lại vân yên đầu tiên là không tiếng động, rũ đầu ở kia không biết suy nghĩ cái gì. Một hồi, nàng bắt tay gác ở trên bàn, tay chi đầu nhìn hắn. Lần này không phải hiểm quan, không đến sinh tử tồn vong mấu chốt, truyền tin đến trong kinh, khoái mã trở về chỉ cần nửa tháng. Ngụy cẩn hoàng nói vài câu, Hắn bảo toàn ngụy ra, nhưng đối trúc ra lần này không dối tay, hoàng thượng sớm muộn gì sẽ biết được. Bọn họ hiện tại ly trong kinh ly đến còn chưa đủ xa, hoàng thượng tay vẫn là với tới bọn họ. Lại Vân Yên thật lâu sau không tiếng động, nàng biết Ngụy Cẩn Hoàng nói đều có hắn đạo lý, nhưng nhiều năm như vậy nàng cũng là ghét với Ngụy đại nhân thường xuyên lấy nàng đồ vật làm nhân tình. Nàng lúc này cũng cần thiết cho thấy nàng thái độ, không có dùng thế lực bắt ép, Ngụy đại nhân sợ là thực mau liền muốn làm gì thì làm. Nàng cần thiết nhắc nhở hắn thời khắc khẩn nhớ bọn họ chi gian quan hệ. Hắn hẳn là cùng nàng giống nhau minh bạch bọn họ này một đường ân ái chiến miên, bất quá chỉ là một đường hống người chơi, không có việc gì khi gạt người lừa mình mà thôi. Hắn có hắn muốn cố, nàng cũng có nàng muốn nhìn chung. Vân Yên! Ngụy cẩn hoàng kêu nàng một tiếng. Lại Vân Yên nhìn hắn, lần này đã mở miệng, nói, Ngụy đại nhân, thiếp thân xưa nay hành sự thủ pháp nghĩ đến ngươi cũng là rõ ràng minh bạch. Nàng ghét nhất chính là bị người nhìn thấu trong tay phát mã. Lại nhậm hai nhà mấy năm nay âm thầm dốc hết tâm huyết, hao hết hai nhà toàn bộ ra tài nhân lực sở bày ra bảo mệnh phương pháp, cũng không phải là vì người khác làm gà thường tới. Ngụy đại nhân nếu là không hiểu quy củ, nàng cũng không tiếp nhắc nhở hắn hai câu, ngài sợ hoàng thượng biết đến quá sớm, nhưng ngài đụng đến ta đồ vật cũng động đến quá sớm. Nàng nói được thật là lạnh nhạt, đôi mắt lạnh băng vô tình, khỏe miệng lén khóc mà nhấp. Này đó thời gian từ trên người nàng để lộ ra tới ôn nhu lúc này toàn bộ biến mất hầu như không còn, chỉ này liếc mắt một cái, ngụy cẩn hoàng cũng đừng qua mắt. Hắn vẫn là không quá muốn nhìn đến như vậy nàng, chẳng sợ hắn trong lòng rõ ràng chỉ cần có tất yếu, nàng trong tay đao liền có thể qua tay thọc vào hắn ngực, sẽ không có bất luận cái gì chần trở, liền đôi mắt đều sẽ không chấp một chút. Ấn! Hắn túi đầu, không chút để ý mà khẽ lên tiếng. Hắn nhược thế cũng không có làm lại vân yên sắc mặt hòa hoãn. Nhưng nàng cũng biết tốt nhất chuyển biến tốt liền hảo, vì thế trọng cầm lấy thư nhìn lên. Ngụy Cẩn Hoàng tính toán một hồi liền đi ra ngoài, đi tới cửa khi hắn quay đầu lại, thấy nàng mày gấp gáp, giữa mày sầu lo bất kham, hắn ngắn ngủi mà chọn chọn khoe miệng, bước chân khinh mạn ra cửa. Háo Ngưu. Chợt nghe Ngụy Cẩn Hoàng nói, chúc bá côn có một chút kinh ngạc, qua đi chiều Ngụy Cẩn Hoàng chắp tay thi lễ nghiêm mặt nói, "Ngụy đại nhân hảo chuẩn bị, côn ông tại đây đa tạ ngươi." Ngụy Cẩn Hoàng hồi lấy thi lễ, đạm cười một tiếng. Đỡ bản đứng dậy, như thế, cẩn hoàng coi như bá côn thúc nhận lấy, liền không quay dậy, đi trước một bước. Thấy hắn như dĩ vãng như vậy nói qua sự liền đi, chúc bá côn cũng biết lưu không được, đứng dậy tặng hắn ra cửa. Đường hắn vừa ra khỏi cửa, chúc bá côn quay đầu lại liền đối bên người tâm phúc huy tay hào nói, tiêu ba vị sư ra đều lại đây. Bên này chúc ra một lần nữa ở thương nghị sự tình, kia xương lại vân yên nghe lại tuyệt hỏi thăm tới tin tức. Nàng không tin chúc gia đối diện Sơn Chi lộ không có tính toán trước. Liền kém người đi Trúc Gia ẩn thám tử thu tin, mà được đến tin tức xác thật chứng minh chúc Gia đã sớm làm tốt tính toán, bất quá kia tính toán có điểm quá mức hung tàn. chúc Gia đã bị hảo 200 nô buộc bối đồ ăn quá sơn, chúc Gia thiết vệ sẽ ở sơn kia đầu tiếp ứng, về sau, vì tỉnh lương thực, không phải hộ vệ 200 nô buộc ngay tại chỗ giết ném bỏ. chúc Gia đánh chính là nhân lực chủ ý, nhưng khẳng định không nghĩ tới, ngụy Gia đưa đi càng được không biện pháp. Nay tin tức, là từ chúng ta người trong miệng đến. Lại vân yên nghe xong xoay chuyển trong tay chân trà, suy nghĩ hỏi. Nô tài hỏi qua, là đột nhiên đến, hôm qua đại thống lĩnh ở trong chướng thương nghị sự tình, làm hắn vừa lúc dễ nghe tới rồi này tin. Lại tuyệt cũng không tin bọn họ trước kia hỏi thăm không ra tin tức, như thế nào chờ tiểu thư một hỏi đến liền hỏi thăm ra tới, hắn cũng tra hỏi bọn họ người, nhưng không có tra ra điểm đáng ngờ. Từ chút ra thiết vệ đại thống lĩnh trong miệng nghe được sự ra không được giả, mà bên trong ai đều có thể là cô ra người. Nhưng vị kia là trúc gia người đại thống lĩnh tuyệt đối không phải là. Cho nên việc này cho dù có kỳ quặc, bọn họ cũng tra cũng không được gì, chỉ có mấy cái khả nghi người nhưng tra. Lại Vân Yên nghe qua kia mấy cái khả nghi người, cũng không truy vấn đi xuống. Không cần điều tra rõ, toàn cho là ngụy đại nhân người đối đãi liền hảo. Lại Vân Yên cười nói xong lời này, ngày thường không có gì biểu tình lại tuyệt trên mặt cũng hiện lên một tia ý cười. Nhà mình nam chủ tử cũng hảo, nữ chủ tử cũng hảo, không hổ là huynh muội. Lộn không rõ cái nào là địch nhân thời điểm, coi như bọn họ tất cả đều là địch nhân xem, một cái cũng không buông tha. Liên điểm này, tiểu công tử vẫn là không giống tiểu thư, hắn giống ngụy đại nhân nhiều chút, đáng tiếc. Nhân lên núi việc cần đi thêm quyết sách, đoàn người tại chỗ nhiều đóng quân một ngày, không cần đi đường, nhân lưu lại thời gian so nhiều, đầu bếp nghe theo phân phó làm thịt dương. Cao điểm dương một cổ mãnh liệt dương thanh vị, đông vũ ngửi qua đầu bếp làm canh thịt dê liền cái khắc cầm thịt dê đi lộn. Dùng các loại gia vị cũng vẫn là không có đem kia thanh vị che lại, lúc này đã mau qua ngày thường dùng bữa canh giờ, nàng bất đắc dĩ chỉ có thể đoan đi cấp nhà mình chủ tử, nhưng không liêu nhà mình chủ tử mặt không đổi sắc uống lên ba chén, vô ở bụng mới nghỉ ngơi miệng. Chờ nàng dùng xong, Đông Vũ có chút không quá tin mà lấy quá chén nghe nghe, vẫn là một cổ tử thanh vị, nàng nghi hoặc chiều đột nhiên thay đổi một trương miệng tiểu thư nhìn lại. Lại Vân Yên thấy Đông Vũ xem nàng, cũng cười tủm tỉm mà hồi nhìn nha hoàn, cười một hồi lâu đột nhiên bản mặt Nói, còn không mau đi lấy trà đặc cùng ta xúc miệng, muốn thanh chết ta không thành. Đông Vũ thấy ngày thường chủ tử trở về, sắc mặt khôi phục ngày thường bình tĩnh, hành lễ lui xuống. Ở sửa sang lại bút mực thu hồng thấy vậy lắp đầu, chuẩn bị cho tốt trong tay việc lại đây cùng nàng nhét vai. Cùng chủ tử nói, ngài cũng đừng đầu Đông Vũ, vì ngài cuộc sống hàng ngày, nàng có thể so ta còn đau lòng ngài. Lúc này Ngụy cẩn hoang vào tới, lại vân yên vô vô tay nàng, ngươi lui ra, cũng đi dùng điểm, đây là ấm thân chi vật đưa các huynh đệ ăn nhiều một chút, không đủ lại tẩy mấy cái, ăn no lại hảo hảo nghỉ tạm, nhất định phải ăn no ngủ đủ. đúng vậy, thấy Ngụy Cẩn Hoàng tiến vào, Thu Hồng không dám nhiều lời, không người lui xuống. Ngụy Cẩn Hoàng trong tay cầm một phong thơ, đi tới ngồi ở bên người nàng, đem tin đặt ở nàng trước mặt. Lại Vân Yên vừa nhìn thấy bìa mặt là Tiểu Nhi mất tích, không khỏi cười rỗi tay lấy tin, xem qua sau mang cười khẽ thở dài, qua tay đem tin chuyển cho Ngụy Cẩn Hoàng, tất cả đều là đáng mừng việc. Ngụy Cẩn Hoàng quét kia tam trang trang giấy. Nhi tử theo như lời đều là ra bình chạch các việc, còn nói một ít cùng bạn bè thú sự, khác còn có một ít ra sự thỉnh giáo với nàng, thật là một phong đáng mừng thư nhà. Hắn xem qua tin, thấy nàng tiếp nhận tin liền thu lên, trừ bỏ lúc trước nàng nhìn đến tin khi cười, lúc này nàng bình tĩnh thật sự. Nàng đãi bọn họ tiểu nhi, đã không giống giờ đãi hắn như vậy. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới làm cho bọn họ mới lạ, nhưng nàng vẫn là im lặng mà kéo ra bọn họ chi gian khoảng cách, kia tâm thật không hiểu là dùng cái gì làm. Trước kia nàng quay đầu liền nhưng không nhận hắn, hiện tại nàng lại quay đầu, lại là nhi tử có nhận biết hay không đều không sao, không thể không làm hắn kiên kỵ. Nhiều năm lui bước rời làm, cũng vẫn là ấm không được nàng tâm. Bất quá, sắc cũng trách không được nàng. Ngụy cẩn hoàng tự rêu thầm nghĩ, trong lòng cười nhạt, triển miệng cười cùng nàng tán gẫu nói, hồi âm khi nào viết. Chờ một lát, lại vân yên tưởng hôm nay viết cũng hảo, lợi cho truyền tin. Ban đêm Ngụy cẩn vinh mang bạch thị tiến đến cùng bọn họ thỉnh an nói đến ngụy thế triều thư nhà, ngụy cẩn hoàng giao dư hắn xem, nhìn dáng vẻ, thư gia vị kia tiểu thư vẫn là nhà gia. Ngụy cẩn vinh xem qua tin, liền biết huynh trưởng đem tin giao cho hắn xem ý đồ. Hắn ngẩng đầu thấy trưởng tẩu thần sắc nhàn nhạt, nhạt, liền biết tư gia vị kia tiểu thư sự, nàng là không như thế nào để ở trong lòng. Nhưng thế triều dù sao cũng là ngụy gia người thừa kế, đời kế tiếp tộc trưởng, đón dâu việc không thể không đại làm, cũng cần thiết từ nàng trương cái kia khẩu, cái này xính việc. Không biết tẩu tử là như thế nào tính toán. Ngụy Cẩn Vinh vừa nói vừa đề ra ấm trà cùng nàng Ly Trung thêm một chút trà, hết lấy lòng chi ý. Lại Vân yên ngắm liếc mắt một cái chưa uống một ngụm, mắt thấy thủy liền phải tràn đầy ra tới chén trà liếc mắt một cái, nàng kiều kiều khoe miệng, cười hòa nhã nói, "Bực này đại sự, làm ta cùng với Cẩn Dũng Đường đệ thương nghỉ một phen lại nói." Thấy nàng không tính toán chống đẩy, Ngụy Cẩn Vinh ám thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chờ lui ra, kéo cánh tay hắn Bạch Thị nhìn mắt tựa ở trầm tư phu quân liếc mắt một cái nhẹ giọng nói, ta xem các ngươi đều làm như có điểm sợ nàng. Cho dù là cẩn hoàng tiểu thúc, tộc trưởng thân đệ đệ, thấy nàng cũng là xa xa hành lễ, không dám gần, gần dựa. Ngụy cẩn Vinh nhìn nhà mình phu nhân liếc mắt một cái, thấy nàng thật cẩn thận mà thử nhìn hắn, hắn cười, nói, trưởng tẩu như mẹ, nàng lại là tộc mẫu, có tộc mẫu chi uy, ta chờ kính sợ cũng là hẳn là. Bạch thị ngâm lại cũng là như thế liền gật đầu, trong miệng cũng nhẹ giọng trả lời, tộc phu nhân một năm biến vài cái dạng. Thật sự hảo sinh làm người kính sợ. Ngụy cẩn vinh gật đầu, không đem câu kia nàng cùng các ngươi không giống nhau nói ra. Phụ nhân lại bất nhân nhiều ít cũng có phụ nhân chi dạng, không giống huynh trưởng vị này phụ nhân, kia dao nhỏ xuống dưới, liền hắn huynh trưởng tâm đầu nhục đều cát, cùng nhi tử huyết mạch chi tuyến cũng giám đoạn, chính là so nam nhân đều tàn nhẫn. Bực này phụ nhân, ai không tâm tồn kiên kỵ. Ngụy cẩn vinh vợ chồng lui ra sau, Ngụy cẩn hoàng còn chưa đi, lại vân yên đọc sách sau một lúc lâu. Thấy hắn kêu người hầu đem bản đồ mang lên bàn lớn, một người ở kêu bản lớn kia đầu bận rộn, nàng kêu đông vũ nhiều điểm mấy cây ánh đến nâng qua đi. Bên kia sáng ngời, nàng bên này liền ảm đạm không ít. Mặc xem hỏng rồi đôi mắt. Hắn chuyển qua đầu, khoe miệng hơi kiểu, thần sắc ôn nhu đối nàng nói lời này. Lại vân yên nhìn nhiều năm như vậy còn có thể thấy trong trẻo, liền tính thâm toại không thấy đế, thường xuyên có mỏi mệt lui tới nhưng tổng không thấy tang thương mắt, kia một chút. Nàng thật sự là cảm thán một chút nam nhân tâm không dễ lão, Không giống nàng, từ xương cốt lao tới rồi máu, liền tính hắn bưng một chương làm ngày xưa nàng tâm động mặt ngày ngày đứng nàng trước mắt, nàng cũng nghĩ không ra ngày xưa yêu hắn tư vị. Khi đó, bọn họ tốt nhất thời gian, hắn cũng là như vậy xem nàng. nháy mắt, thế nhưng đi qua nhiều năm như vậy. 151.150 Nay đêm lại Vân Yên viết tin, cùng ngụy cẩn hoàng qua mục, ngụy cẩn hoàng nhìn hai lần, châm trước sau một lúc lâu, khắc viết một tờ đặt ở nàng tin lúc sau, làm như một phòng. Lại Vân Yên xem đến bật cười, Ngụy Cẩn Hoàng lại chỉ túi đầu không nói, làm như không có nghe được nàng tiếng cười giống nhau. Man đêm buông xuống đi ngủ, Ngụy Cẩn Hoàng duỗi tay ôm nàng eo, nàng quay đầu đem đầu vùi ở hắn cổ chỗ, khỏe miệng cười ngăn đều ngăn không được. Nàng không có ngẩng đầu, cũng liền không thấy được Ngụy Cẩn Hoàng trên mặt bất đắc dĩ cười cùng chợt lóe mà qua thở dài. Nửa đêm Ngụy Cẩn Hoàng tỉnh lại quá một lần, hắn cúi đầu nhìn nhìn trong bóng đêm trong lòng người. Tay không khỏi ôm được ngay điểm, lại nghiêng đầu ra bên ngoài nhìn lại, tuy lều trại nghiêm mật, nhưng vẫn có thể cảm giác được kia lạnh leo gió lạnh đập ở trên mặt rét lạnh cảm giác. Ngày đông già rét mau tới, càng đi tây đi càng lạnh, mà nàng cũng sẽ trở nên so dĩ vàng ôn thuần, càng gặp mặt lộ đến giống cái giống nhau phụ nhân. Chỉ mong, chớ lại cô phụ. Bọn họ hướng thiên sơn duyên chính là tiền nhân sở đi qua lối tắt, mà lối tắt nhiều hiểm ác, rất nhiều địa phương không thể cưỡi ngửa qua đi, đến đi bộ khá xa, thả thường ngộ hơn nai. Một cái tiểu đạo thông qua đi, một bên là vách núi, một bên là vượt sâu và trượng, doa khóc không ít nha hoàn không nói, chính là hộ vệ, cũng có sợ cao mấy người sợ tới mức chân mềm không qua được. Lúc này ngày thường luôn là có vẻ vân đạm phong khinh ngụy cẩn hoàng liền có điểm tác dụng, quá hiểm cảnh khi thường thường sẽ bối lại vân yên qua đi, làm lại vân yên lại lén cảm thán vài câu, nói chính mình cuối cùng là hết khổ. Đối nàng hảo cũng không được, thư càng không được, luôn ngự chi gian nói cái gì đều làm như ở mang theo châm trọng. Đông vũ tức giận chính mình chủ tử bộ dáng này, thường thường lại vân yên quá mức ngôn ngữ, mặt nàng liền nghiêm, dẫn tới lại vân yên lôi kéo thu hồng tay, cầm khăn lau khỏe mắt kia cũng không tồn tại nước mắt. Thu hồng chỉ phải an ủi chủ tử, lại quay đầu lại mắng đông vũ không lớn không nhỏ, nàng nhiều lời vài câu, lại vân yên lại quái đau lòng nha đầu, liền lại giữ nàng lại nói, không nói nàng, nàng cũng là tốt với ta. Thu hồng liền biết kết quả sẽ là như thế này, cười ứng đúng vậy, tiếp tục vì nàng nhiết vai đấm lưng. Ngày này sáng sớm đi đường không đến một canh giờ, phong liền lớn lên, gió lạnh xuyên thấu qua thật dày che mặt bố thổi tới trên mặt đều cảm giác được đến xương rét lạnh, lại vân yên đầu tiên là cùng đông vũ cộng tòa một con, lúc này cũng cảm giác được trước người đông vũ thân thể đều lạnh. Đông vũ thân mình hảo, không giống giống nhau nữ tử thiên âm, nhiệt khí đủ thật sự, lúc này ăn mặc thật dày nàng nhìn dáng vẻ đều có chút sợ lạnh, đương mỹ cẩn hoàng lại đây chiều nàng dối tay, lại vân yên hai lời cũng chưa nói, chân vừa dâm thân mình cùng nhau. Vương vàng mà ngồi xuống ở ngụy cẩn hoàng trước người, đem kia vốn dĩ lộ ra không nhiều lắm mặt toàn trôn ở ngụy cẩn hoàng trước người. Lúc này chưa cưới ngựa thanh tùng đi nhanh mà đến, đưa qua một trường hồ khoác, ngụy cẩn hoàng đem nó khóa lại trước người người trên người, lúc này xa xa xem ra tựa như hắn trước người treo một cái tay mải. ngụy cẩn hoàng gói kỹ lưỡng, túi đầu nhìn nhìn trong lòng ngực kia không dên một tiếng nữ nhân, thấy nàng không lên tiếng, do dự một chút, vẫn là nhẹ dọng hỏi một câu, nín thở. Lúc này thấy nàng trong ngực trung nhẹ lay động phía dưới, hắn nhẹ dương hạ dây cường, đi phía trước phóng ngựa. Không bao lâu hắn tới rồi đội ngũ trước, ngụy Cẩn Vinh nhìn thấy bọn họ còn nhiều hướng hắn trước người nhìn thoáng qua, thử mà hô một tiếng, đại tẩu. Lại Vân Yên chỉ phải từ lông cáo trung lộ ra gật đầu một cái, chiều hắn gật đầu, liền lại nhanh chóng rụt trở về. Huynh trưởng ngụy Cẩn Vinh thật đúng là không thấy quá như vậy lại Vân Yên, không khỏi chiều ngụy Cẩn Hoàng nhìn lại. Thấy hắn huynh trưởng ở trong gió lạnh có vẻ quá mức mát lạnh mặt một chút cảm xúc đều không có Thấy ngụy Cẩn Hoàng Triều hắn xem ra, trong mắt hỏi hắn chuyện gì ngụy Cẩn Vinh trong khoảng thời gian ngắn cũng không thể nói gì hơn Hắn Tổng không thể cùng hắn tộc huynh nói Bọn họ phu thê rất nhiều thời điểm thuộc lạc đến giống như nhận thức thượng trăm năm giống nhau Nàng làm cái gì hắn đều không kỳ quái Nàng đối với hắn làm gì cũng giống như hiểu rõ với tâm Nhưng cố tình bọn họ quan hệ không phải giống nhau không song hư Chẳng sợ có thế chiều Bọn họ chi gian cũng không giống như là phu thê. Lúc này Ngụy Cẩn Vinh nói được hai câu, Ngụy Cẩn Dũng cũng hướng bên này xem ra, nhìn đến Ngụy Cẩn Hoàng trước mặt tay nải hắn dừng một chút, ngay sau đó dường như không có việc gì mà đừng khai mắt. Hắn này tốc tẩu, trong nhà lao phụ đã sơm báo cho quá, kính chi, sa chi, nàng làm cái gì đều không cần kỳ quái, nhiều nhìn liếc mắt một cái đều không cần. Khí lượng tiểu người nhất mang thủ, đặc biệt khí lượng tiểu còn vị cư thượng vị giả phụ nhân nhất không thể đắc tội. Nàng sau lưng nhưng không ngừng là hai đại gia, còn có một cái chung sẽ thành châu cáo hạ nhậm tộc trưởng. Ở trong gió lạnh ngụy cẩn Dũng hơi nhíu lại mắt, Ngụy Cẩn Hoàng Mã liền đi phía trước đi, Ngụy Cẩn Dũng sau này vừa thấy, thấy Ngụy Cẩn Vinh đánh cái đuổi kịp thủ thế, lúc này mới cưỡi ngựa theo đi lên. Ngụy Cẩn Vinh sau này vừa thấy, xem nữ quyến xa ở trong trượng lúc sau, cũng chưa lại nhiều nhìn, cưỡi ngựa đuổi kịp trước. Hôm nay chúc ra đi ở phía trước, Ngụy gia ở giữa, sau vì binh bộ binh mã, Nhân Thiên Sơn lộ hiểm. Đi tuốt đảng trước chính là có kinh nghiệm Trúc Vương Phủ Binh Mã, ngụy Trúc hai nhà các hành này lộ đã có một đoạn thời gian, đi đường trước sau thứ tự đều là một ngày một vòng, nhưng tại đây ngày buổi trưa, chúc Gia Phái người lại đây nói có việc thương nghị, thương nghị chính là làm hai nhà nữ quyến đi ở trung gian, Nam Ninh vẫn là dựa theo phía trước một ngày một vòng thứ tự. Ngụy Cần Hoàng Phái Thúy Bách lại đây báo cho lại Vân Yên một tiếng, lại Vân Yên suy nghĩ một chút, làm Thúy Bách trở về lời nói, nói chuyện này ấn tộc trưởng chi ý liền hảo. Thúy Bách nhanh chóng trở về ở Ngụy Cẩn Hoàng bên người thì thầm một câu, phu nhân nói chuyện này ấn ngại ý tứ là được. Lúc này Trúc Bá Côn cười nhìn Ngụy Cẩn Hoàng liếc mắt một cái, trên mặt có trêu chọc chi ý, ngươi phu nhân ý tứ là. Được không? Ngụy Cẩn Hoàng đạm nhiên nói. Vậy là tốt rồi. Trúc Bá Côn cười gật đầu. Hai người đứng dậy ra thương nghị liều trại, ở phân nói phía trước, Trúc Bá Côn giống như lơ đáng địa đạo, bực này việc nhỏ ngươi đều phải hỏi đến nhà ngươi phu nhân. Nôn ngữ chi dàn có 3 phần ngụy Cẩn hoàng không khỏi quá không lớn trượng phu chi ý. Nàng là Tổ mẫu, nội vụ việc từ trước đến nay với nàng quản. Ngụy Cẩn Hoàng thần sắc chút nào chưa biến. Nga. Trúc Bá Côn nhướng mày. Hai người phương hướng bất đồng, Ngụy Cẩn Hoàng chiều hắn chắp tay thi lễ cáo biệt, Trúc Bá Côn trở về lễ, mỉm cười rời đi, trên mặt có chút không để bụng chi ý, chờ tới rồi nhà mình địa phương, hắn chiều bên người sư ra nói, hắn quá mức kiêng kỵ nhà gái nhà mẹ đẻ, nhiều năm đều tham không đế Hắn bên này xem ra là sợ không, rõ, ngươi lại cha cha, kia lại thị có gì tâm hỉ. Ngụy Cẩn Hoàng cùng lại nhậm hai nhà ngầm sự vẫn luôn hư hư thật thật, mà Ngụy Cẩn Hoàng cùng hắn kia đại cứu tử đồn đãi cũng là mặt cùng tấm bất hòa, cùng hắn vợ cả quan hệ cũng là như thế, nhưng thực tế thượng này tam gia quan hệ phòng thủ kiên cố, Ngụy gia hành sự sau lương thường thường đều có kia hai nhà bóng dáng. Sư gia trần chờ, thầm nghĩ kia Ngụy phu nhân căn bản không thấy bất luận kẻ nào, bên người thường hầu hạ người cũng liền kia hai cái đại nha hoàn còn có hậu tới nhậm ra bà tử người ngoài thấy nàng số lần thật đúng là không bằng nhà hắn chủ tử thấy nàng nhiều này sư gia trần chờ một chút thò qua đầu đi ở tộc trưởng bên thai nói nhỏ chỉ sợ còn phải cắt di nương thi lực ngài xem thời cơ này vừa lúc trúc bá côn cười cười gật đầu nói tiêu các nàng lại đây ngụy cẩn hoàng tiến lều chạy là lúc vừa lúc nhìn đến lại tuyệt ở rời khỏi nhìn thấy hắn lại tuyệt cúi đầu trước can ngụy cẩn hoàng dừng lại bước chân thấy hắn không ngẩng đầu nhẹ ân một tiếng liền đi vào nàng bên kia người thấy hắn cũng không ngần đầu, giống như giống như vừa nhấc đầu, cái gì đều sẽ bị hắn đã biết giống nhau, phòng hắn phòng đến cực thẩn, cũng không biết là ai dạy. thấy hắn tiến vào, nàng chiều hắn mấy tay, cười nói, đã trở lại, này canh sâm vừa lúc còn có chút ấm áp, ngươi mau tới uống một chung. Ngụy Cẩn Hoàng trong lòng hơi có sừng sốt, bước chân lại khi là chưa đỉnh, ngồi ở bên người nàng, tiếp nhận nàng bưng tới chung canh, tiểu uống một ngụm, miệng nàng biên ý cười càng sâu, tới gần hắn nhìn canh, miệng gian ngoan cười nói không sợ có độc. Ngụy Cẩn Hoàng bất động thanh sắc tiếp tục căng canh, canh chỉ có một chút dư ồn, cũng chỉ một tiểu trùng, mấy khẩu đã đi xuống bụng. Hắn phóng hảo chén nàng lại cười nói hai tiếng, cũng không nói nữa, chiều hắn đưa qua một quyển sách, bàn tay lại đây khi mắt lại chưa liếc hắn một cái. Hắn không nói, nàng cũng chưa nhiều lời, hai người vạn sự toàn trong lòng biết rõ ràng. Hắn không sợ nàng lúc này hạ độc, nhân nàng này một đường còn phải có hắn. Nàng cho hắn viết tay sách, nhân hắn bên ngoài thế nàng thanh thế lúc này ngôn ngữ quá nhiều đều là trói buộc. Ngụy Cẩn Hoàng cho rằng bọn họ không sai biệt lắm cứ như vậy sẽ không lại hảo, khả năng tệ hơn. Nhân nàng cũng không nguyện hắn chân chính có bao nhiêu hảo quá cũng sẽ không thật sự ỷ lại hắn. Ngày này bọn họ qua một chỗ đầu tiêu đến cực điểm, chỉ dung một người quá huyền ngai, lộ hiểm dễ dàng xảy ra chuyện, ngã xuống vạn trưởng vực sâu con ngựa phát ra thảm tuyệt thê lương thanh, chẳng qua vài tiếng liền lại nghe không được, chỉ còn một mảnh tĩnh mịch, càng là làm cho người ta sợ hãi tâm cốt. Ngụy lại hai nhà lấy phu nhân cầm đầu nữ quyến là bị bối lại đây. chúc ra hai vị di nương lúc này cũng trắng bệnh một khuôn mặt ngồi ở cản gió cự thách hạ, nhìn kia đứng ở đầu gió không ngừng chiều hiểm lộ nhìn lại Ngụy phu nhân. Ngụy phu nhân thiếu di nương lấy lại bình tĩnh, ở nha hoàn vãn đỡ hạ thân, ngăn lại nha hoàn tiếp tục nâng, một mình hướng Ngụy phu nhân đi đến. Thiếu di nương, Ngụy phu nhân chuyển qua đầu, còn chiều nàng cười cười. Thiếu di nương kinh hãi với nàng sắc mặt bình tĩnh, nhìn thấy nàng lúc này cười. Đột nhiên cảm thấy nàng có điểm giống một người Giống ai cũng không cần suy nghĩ nhiều Chờ nàng quay đầu tiếp tục hướng giao lộ bên kia nhìn lên Tiếu di nương cảm thấy Ngụy ra đôi vợ chồng này là thật giống Bọn họ mặt mày chi gian biểu tình lúc này hoàn toàn là giống nhau như lúc Hiện tại Ngụy phu nhân bình tĩnh sắc mặt liền cùng vừa mới rời đi Ngụy đại nhân biểu tình giống nhau Không đợi tiêu thị nghĩ nhiều Lúc này cách đó không xa lại truyền đến ngựa kề bên tử vong hí thanh Tiêu tuyệt vọng tiếng kêu làm tiếu di nương ngực lại mánh khiêu hai hạ Trở thành em biến mất một hồi lâu nàng mới hoán lại đây thần, miễn cưỡng mở miệng nói, hôm nay này con ngừa không biết còn có thể. Nói đến này, nàng không đành lòng nói thêm gì nữa, nhẹ nhàng mà thở dài. Tẩu tẩu, vẫn luôn ở kia thở dốc lại Bạch Thị lúc này đã đi tới, chiều lại Vân Yên hành lễ. Vinh Phu Nhân, thiếu di nương chiều lại Bạch Thị thiền phúc một chút. ngụy Bạch Thị trở về nửa lễ, quay đầu đối lại Vân Yên nói, ngài đi nghỉ tạm một hồi đi, nơi này gió lớn. Lại Vân Yên cười gật đầu thân thể lại chưa động một chút. lúc này kêu huyền nhai khẩu có nha hoàng triều bên này chạy tới, là đông vũ. đông vũ chạy tới thấy nàng bên người có người liền dừng bước chân. phúc lệ không nói, lại vân yên bên người bạch thị cùng tiêu thị thấy thế thức thời mà lui xuống. đông vũ liền ở lại vân yên bên người nhẹ nhàng nói, có chút mã quá không tới. duẫn lao ra nói ngay tại chỗ làm thịt đương thực, miên cho vào nhầm huyền nhai. trúc gia lão gia ý tứ là kêu con ngựa có thể lại đây một con chính là một con. hiện hai nhà xảo đi lên. Đại Lao ra đâu? Đại Lao ra qua đi lộ kia khẩu, không ai biết hắn ý tứ. Đi phía trước có hay không nói cái gì? Không có. Đồng Vũ lắc đầu. Ân. Lại Vân Yên chậm lên tiếng, đứng ở kia không núp đích. Nàng nhân vi chờ háo ngưu hiện tại hơn phân nửa tất cả tại mặt sau, nàng còn có việc phải đợi bọn họ đi làm, bọn họ vội vàng lộ mà đến nói cũng chính là hôm nay buổi chiều đến ban đêm sự, hiện tại người đổ ở giao lộ. Thêm chi nhất khi nhiều người như vậy cùng mã nửa sẽ người cũng không thể toàn lại đây, thả lại tranh chấp không thôi, bọn họ sợ là sẽ lộ ra mặt tới. Nàng bên này ở suy nghĩ, cự thạch sau lưng con đường kia chuyển đến kịch liệt tiếng vó ngựa, Đông vũ bay nhanh chạy đến giao lộ đi nhìn qua báo, là Trúc Vương Quân, có hơn 20 con ngựa. Trúc Vương Quân này đoạn thời gian mỗi ngày đều đi tuốt đằng trước, cùng bọn họ kéo không dưới trăm dặm lộ, mỗi ngày cũng chỉ lưu lại 10 cái người chờ bọn họ, hiện tại tới hơn 20 cá nhân, đây là vì sao? Nghe nói Trúc vương quân nơi đó cũng ngã xuống không ít mã. Ở suy nghĩ chi gian, chúc vương phủ mã đã ở cự thạch trước dừng lại, hai mươi mấy người người chỉnh tề xoay người xuống ngựa, bay nhanh chiều giao lộ bước đi đi, lúc này bảo hộ nữ quyến hộ vệ vội vàng qua đi kéo lại dây cương, thế bọn họ kéo lại mã. Nô tỷ lại đi thăm." Đông Vũ nói. Lại Vân Yên diêu đầu, lúc này giao lộ tất cả đều là nam nhân, nữ quyến đi thêm qua đi liền không hợp với lễ. Thấy nàng không lên tiếng, Đông Vũ liền thối lui đến nàng phía sau. Bạch thị một lát sau thấy các nàng chủ tớ không nói nữa, liền đi lên trước, cùng lại Vân Yên hỏi, ngài xem hôm nay người này có thể hay không toàn lại đây. Lại Vân Yên còn chưa nói chuyện, lúc này bên kia lại chuyển thê lương tiếng tê thanh âm này không giống như là mã thanh, mà là giống người thanh. Bạch thị, liên quan lúc này tiến lên tiêu thị thân mình run lên, đều dương miệng hướng giao lộ bên kia nhìn lại. Lúc này, các nàng hoàn toàn trầm mặt xuống dưới, liền tính gió lạnh đập ở trên người giống như cũng không có như vậy lạnh. Bởi vì lúc này gió lạnh so bất quá trong lòng rét lạnh cùng sợ hãi. Các nàng không biết tiếp theo con đường có phải hay không so này càng hiểm. Lại vân yên không ra tiếng, đôi mắt không chớp mắt mà nhìn phía trước, không được lâu ngày, thấy chúc vương phủ người ở bên kia kêu gọi, nói bọn họ sẽ đi qua dẫn ngựa dẫn người, nàng đôi mắt lúc này liền chớp vài cái, cuối cùng hòa hoan trong lòng việc. Bất quá chính là chúc vương phủ tới người hỗ trợ, đến trời tối khi, chúc ngụy hai nhà người cũng chỉ lại đây hơn phân nửa mà binh bộ binh mã còn ở cuối cùng chưa từng có tới, tới rồi nửa đêm, lại Vân Yên bị Đông Vũ nhẹ nhàng đánh thức. Nàng mở mắt ra, bên người người cũng tựa mở bừng mắt, trong bóng đêm lại Vân Yên thấy không rõ hắn, chỉ nghe hắn nói, đem đại huy mặc vào, dứt lời, liền buông lỏng ra nàng bên hông tay. Lại Vân Yên nhanh chóng mặc, cân nhắc Chi rằng cũng ở bọn họ trước mắt chỗ hẹp hỏi chỗ cũng tìm không thấy dễ nói chuyện địa phương, liền ra tiếng làm Đông Vũ đem người đưa tới trước ngoại. Tốt xấu bọn họ hiện tại trụ địa phương toàn từ ngụy cẩn hoàng người gác, sẽ không bị người ngoài dò ra quá nhiều. Lại Vân Yên vừa ra đi, Lại Tam Nhi liền trở ở bên ngoài, Lại Vân Yên liền đồng vũ trong tay giả Minh Châu về điểm này rất nhỏ quan cùng Lại Tam Nhi đem sự tình phân phó xong vào nhà phát hiện chính mình tay chân đã băng cương. La tướng quân thấy nhà ta người, bị nhiệt độ cơ thể bao phủ sau, bị bên ngoài thời tiết đông lạnh đến không hề buồn ngủ Lại Vân Yên đã mở miệng, nói chuyện phim nói. Giao tiếp.